Nguyễn Minh Châu yên lặng mà đi ra tần hy động phủ, lại yên lặng mà bay trở về Thượng Thanh Cung, một câu cũng chưa nói. Nói đến chỗ này, đã là nói tẫn, nói cái gì nữa, đều vô ý nghĩa. Nàng vừa đi suốt động phủ, diệp chân cơ liền gấp không chờ nổi mà vọt vào phòng tu luyện, sư phụ. Tần hy khoanh chân mà ngồi, duy trì tu luyện tư thế, đôi mắt cũng chưa mở, nghe đủ. Diệp chân cơ gãi đầu, hắc hắc cười nói, ta nhưng không nghe lén. Chẳng qua vừa khéo nhìn tiểu hỏa. Ta cũng chưa nói ngươi nghe lén. Tân Hy trợn mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại rũ xuống tấm mắt, ngươi trột dạ cái gì? Ta diệp chân cơ không lời gì để nói, đành phải thấu tiến lên, sư phụ, đây là ai a? Vì cái gì nàng kêu người sư hình? Sư tổ ở ngươi lúc sau không phải chỉ thu cô cô một cái đệ tử sao? Tân Hy nói, nàng là ngươi thanh xa sư bá nữ nhi, tên là Nguyễn Minh Châu. Nói lý lẽ ngươi hẳn là kêu một tiếng sư tỷ. Nói xong, hắn dương mắt nhìn Diệp chân cơ, ngươi còn muốn biết cái gì, nói thẳng chính là, không cần che che giấu giấu. Ách! Ta còn muốn biết vị này sư tỷ là chuyện như thế nào? Nàng thích sư phụ sao? Nàng lại làm chuyện gì, vì cái gì sư tổ không cho nàng trở về? Nay một đống vấn đề, làm tần hy trầm mặc một hồi lâu. Diệp chân cơ đợi chờ, không nghe được trả lời, lại kêu lên. sư phụ thần hy đình chỉ như đi vào cõi thần tiên trầm rãi nói minh châu là ta từ nhỏ bạn chơi cùng bị ngươi sư tổ đưa tới quá khang sân khi ta còn chỉ có 8 tuổi minh châu khi đó cũng chỉ có năm sáu tuổi nàng phụ thân cũng chính là ngươi thanh xa sư bá tại đây trước ngã xuống ngươi sư tổ thương tiếc nàng liền đem nàng mang theo trên người khi đó minh châu kỳ thật là cái thực đáng yêu tiểu cô nương ta tính tình quái gỡ. không yêu cùng người giao tiếp minh châu sợ ta cô đơn luôn là kéo ta cùng nhau chơi ta cũng vẫn luôn coi như mọi mọi đối đãi bởi vì thanh viễn sư Minh duyên cớ sư phụ ta đối minh châu so đối ta còn muốn hảo sư phụ đối ta yêu cầu rất cao nhưng đối minh châu lại hữu cầu tất ứng mặc kệ nàng muốn cái gì sư phụ đều sẽ đưa đến trên tay nàng Sau lại không biết khi nào bắt đầu minh châu chậm rãi thay đổi chúng ta trưởng thành chúc cơ Minh Châu bắt đầu trở nên ngang ngược vô lý, trở nên bá đạo đa nghi. Chúc cơ lúc sau, ta thường xuyên ra ngoài. Trở về núi là lúc, liền đóng cửa tu luyện, cùng nàng ít có lui tới. Không biết nàng tính cách sẽ trở nên như vậy đáng sợ. Lại sau lại, ta kết đan, sư phụ khác ban đậu phủ, ta liền dọn ra thượng thành cung. Khi đó ta còn quá tuổi trẻ. Một lòng vùi đầu khổ tu, căn bản không nghĩ thu đồ đệ. Nếu có cái gì việc vật vãnh. liền từ chư vị sư huynh sư tỷ đệ tử trùng chọn vài vị tới làm minh châu cũng không biết như thế nào luôn là khó xử này đó đệ tử ngẫu nhiên bị ta đụt vào nói nàng vài lần nàng giáp mặt đồng ý lần sau lại làm trầm trọng thêm lại nhiều lần như thế ta dần dần liền không mừng nàng nghe đến đó diệp chân cơ nhịn không được chen vào nói sư phụ khi đó ngươi có biết nguyễn sư tỷ thích ngươi như vậy trắng ra hỏi pháp thần hy ngẩng đầu hành hắn liếc mắt một cái ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi diệp chân cơ hắc hắc cười sư phụ ta chỉ là nói thật có mắt đều nhìn ra được tới vị tiêu nguyễn sư tỷ thích sư phụ ngài không cần cảm thấy ngượng ngùng thần hy nhíu nhíu mày tiểu tử ngươi nhiều như vậy lời nói là với ai học ta nhưng nhớ rõ ngươi cô cô cũng không ái nói chuyện diệp chân cơ nói chính là bởi vì cô cô cùng sư phụ ngươi đều không thích nói chuyện Ta mới muốn nhiều hơn nói chuyện, bằng không nhiều nhảm chán. Đề tài lại quay lại tới, sư phụ, người rốt cuộc có biết hay không? Bị cuốn lấy không thể nề hà, tần hy đành phải nói, nguyên bản không biết, sau lại có thứ nghe được nàng cùng người khác nói chuyện, mới biết được việc này. Kia sư phụ ngươi lúc ấy là cái gì phản ứng? Yêu cầu cái gì phản ứng? Tần hy hờ hững, ta vừa không sẽ đáp lại nàng, tự nhiên đương không biết. Diệp chân cơ nhìn tần hy mặt. Nghiên cứu một hồi lâu, mới nói nói, sư phụ, thích người của ngươi, cũng thật xui xẻo. Tần Hi vẫn cứ vẻ mặt lạnh nhạt, cho dù xui xẻo, cũng không liên quan ta sự, ngươi hỏi xong không? Không. Diệp chân cơ lập tức kêu lên, sư phụ, kia vì cái gì Nguyễn Sư tỷ này 60 năm đều không ở đâu? Nàng làm cái gì thương tổn người khác sự? Đối mặt này không dứt vấn đề, tần Hi thở dài, nếu là người khác, hắn căn bản sẽ không đáp. đuổi ra đi sự, nhưng cái này cố tình là hắn đồ đệ, vẫn là duy nhất đồ đệ. Hắn trong lòng cũng ở cân nhắc, có phải hay không chính mình đối thật cơ cũng thật tốt quá, hảo đến tiểu tử này trong mắt cũng chưa tô thi. Tuy là như vậy tưởng, vấn đề vẫn là trả lời, khi đó, người huyền nhân sư tổ môn hạ có vị nữ đệ tử ở ta trong động phủ làm việc, Minh Châu sinh ghen ghét chi tâm, sớn ta không ở khi đối kia đệ tử động thủ, đem đối phương đánh thành trọng thương. Đồng môn tương tàn, vốn chính là môn quy nghiêm khắc cấm việc, nguyên nhân vẫn là như thế không quan trọng việc nhỏ, cho nên ngươi sư tổ tức giận ở dưới, tự mình đối Minh Châu tiến hành khiển trách. Nhưng Minh Châu chết cũng không hối cải ngươi sư tổ liền lệnh cưỡng chế nàng rời đi qua Khang Sơn, đi một chỗ xa xôi biệt viện, nếu không có chuyển triệu, không được trở về. Sự tình nói xong, tần Hy lại hoành hắn liếc mắt một cái, những lời này, ngươi nghe qua liền tính, nhưng không cho truyền ra đi. Diệp chân cơ thông minh mà lập tức bảo đảm, đó là đương nhiên, sư phụ nói cái gì, ta trước nay đều làm theo. Đang nói, một con toàn thân lửa đỏ linh thú bước lạng yên không một tiếng động bước chân đi vào tới. Nha, tiểu hỏa! Diệp chân cơ bế lên nó, ngươi không phải tấn giai sao? Như thế nào vẫn là tam giai." Tiểu hỏa chi chi kêu hai tiếng, tần hy nhìn nhìn, nói, nó tấn dai thất bại. Tấn giai trước nay liền không phải dễ dàng sự. chẳng sợ tiểu hỏa mấy năm nay ăn không ít đan dược. Diệp chân cơ trong mắt chuyển động, nói, sư phụ, nếu tiểu hỏa tấn giai kết thúc, ta đem nó đưa trở về. ân tân hy nhắm mắt lại, bày ra tiếp tục tu luyện bộ dáng, muốn đi liền mau đi. Diệp chân cơ chưa nói hai lời, ôm tiểu hỏa, liền chuồn ra động phủ, hướng lên trên thanh cung bay đi, trong miệng nói thầm, như vậy thú vị sự, nhất định phải nói cho cô cô. Đáng tiếc, Chờ đến hắn đem tiểu hỏa đưa trở về, hưng phấn mà đề ra cái đầu, mạch thiên ca chỉ trở về một câu, ta đều đã biết. Diệp chân cơ trận to mắt, a, cô câu ngươi từ nơi nào biết đến. Mạch thiên ca buồn cười mà nhìn hắn, ngươi đã quên. Cái này thượng thanh cung, chính là có 16 cái ba cô 6 bà. Nga diệp chân cơ sờ sờ đầu, cũng là, tú cầm các nàng mỗi ngày đều như vậy nhàm chán, hẳn là đã sớm hỏi tham gia tới. mạch thiên ca cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu hỏa có chút kinh ngạc đây là tiểu hỏa tấn giai sau biến thành như vậy nguyên lai tiểu hỏa nhưng không có như vậy xinh đẹp ra lông hiện tại bộ dáng này nơi nào còn giống côn ngô tùy ý có thể thấy được liệt hỏa thú diệp chân cơ nói ta cũng không biết tại sao lại như vậy tiểu hỏa tấn giai tam giai khi tựa như thay đổi chỉ linh thú dường như sư phụ nói có thể là đã xảy ra biến dị biến dị Ân, Diệp chân cơ cũng không hiểu nhiều lắm bộ dáng. Sư phụ nói, tiểu hỏa không biết ăn cái gì, thể chất sớm cùng bình thường liệt hỏa thú bất đồng. Mặt khác ta cũng không phải rất rõ ràng. Mạch thiên ca như suy tư gì? Tiểu hỏa giai đoạn trước vẫn luôn bị nàng ném ở hư thiên cảnh trung, định là ở bên trong ăn cái gì lung tung rối loạn linh dược, mới có thể biến dị. Chi chi. Một đoàn kim mao tử minh tâm cư cửa hiện lại đây, nhìn đến mạch thiên ca trong tay hừng mao lập tức hai bước cũng là một bước chạy tới nhảy y đồ đoạt lại chính mình vị trí mạch thiên ca rỗi tay chụp tới đem phi phi đổi đến một cái tay khác chung miễn cho dẫm hỏng rồi tiểu hỏa tiểu hỏa thấy được cái này cả người kim con nắm một chút ở mạch thiên ca trong lòng ngực đứng lên tới trận tròn đôi mắt diệp chân cơ thấy vậy kêu lên cô cô đây là cái gì đây là phi phi Mạch thiên ca xem này hai chỉ linh thú đầu tiên là tò mò mà nhìn đối phương, sau đó tiểu hỏa trước chân mại trước một bước. Muốn chiếm cứ càng nhiều vị trí, phi phi thấy thế, không cam lòng yếu thế, cũng đứng lên. Hai chỉ linh thú một kim đỏ lên, lẫn nhau một chút cũng không hiếu hảo mà cho nhau trừng mắt. Ai? Chúng nó muốn đánh nhau rồi. Cao hứng phấn chấn muốn xem hai chỉ linh thú giết hại lẫn nhau diệp chân cơ, bị mạch thiên ca trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiểu hỏa đầu tiên là trừng mắt Phi Phi, trừng mắt nhìn trong chốc lát, có lẽ cảm thấy chính mình tu vi so đối phương muốn cao, không nên như vậy mất đi phong độ, liền ngẩng đầu. Từ mạch thiên ca trong lòng ngực nhảy xuống, hướng Phi Phi ngâu ngâu kêu hai tiếng. Xem nó chính mình nhảy xuống, Phi Phi đầu tiên là đại hỷ. Chính là nhìn đến tiểu hỏa khiêu khích bộ dáng, hiểu được. Cũng trừng mắt tiểu hỏa. Tiểu hỏa vươn móng nuốt hư không bắt hạ, tựa hồ là uy hiếp ý tứ. Phi Phi trừng mắt nhìn trong chốc lát, cũng từ mạch thiên ca trong lòng ngực nhảy xuống, cùng tiểu hỏa ràng co. Hai chỉ linh thú chừng mắt đối phương, cho nhau vòng nổi lên bước chân, tựa hồ ở lựa chọn nơi đó hạ miệng. Diệp chân cơ xem đến thực hưng phấn, hỏi, cô cô, đây cũng là ngươi linh thú. Có cái gì bản lĩnh? Có thể đánh thắng được tiểu hỏa sao? Mạch thiên ca đang ở do dự chính mình thân là chủ nhân, có phải hay không hẳn là đi khuyên can, nghe được diệp chân cơ vấn đề. nàng tự hỏi một chút phi phi năng lực đặc thù tựa hồ không gặp nó đánh nhau ở bích yên các nàng nghe nói qua phi phi giống nhau không có gì lực công kích chính là lại có kỳ dị năng lực các loại yêu thú đều sẽ không chủ động công kích chúng nó chính là trước mắt chứng kiến rõ ràng là tiểu hỏa đi khiêu khích phi phi kia phi phi sẽ như thế nào ứng đối đâu còn có tiểu hỏa tấn giai tam giai lại biến đến dị hẳn là có đặc thù năng lực đi Hai chỉ linh thú cũng không biết chúng nó vô lương chủ nhân ý định muốn xem chúng nó đánh lột, vòng trong chốc lát vòng, tiểu hỏa trước động, nó trong miệng phun ra thái dương chân hỏa, hướng phi phi một thân kim mao liệu thiêu mà đi. Có thể tưởng tượng, đốm lửa này nếu thiêu thượng chính, phi phi này một thân kim mao liền sẽ biến thành than đen, rốt cuộc đây chính là thái dương chân hỏa, lấy tới nung khô các loại linh dược linh vật, rất ít có thiêu không hóa. Nhưng phi phi lại nhẹ nhàng mà nhảy lên. tránh khỏi quá hỏa chân hỏa kêu một tiếng móng nuốt vừa nhấc lòng bàn tay thả ra sương mù mênh ngông một đạo quang chiếu đến tiểu hỏa trên đầu sau đó liền thấy tiểu hỏa dừng thi pháp đầu chậm rãi rút xuống đôi mắt bắt đầu mơ hồ diệp chân cơ ngạc nhiên nói thuật nghe được thanh âm tiểu hỏa một chút từ mơ hồ trung tỉnh táo lại nhìn phi phi phẫn nộ mà gầm nhẹ một tiếng vung lên trưởng mang theo thái dương chân hỏa lần thứ hai nào lên đi phi phi cả kinh ngẩng đầu nhìn diệp chân cơ liếc mắt một cái quay đầu liền chạy hai chỉ linh thú một trước một sau ở trong sân truy đổi lên từ phòng trước đến phòng sau thủy hoa thiết lên bắt đến đầy đất đều là dược điền bị dẫm đạp đến một đoàn hỗn độn cô cô nhìn đến tình huống này diệp chân cơ cuống quít nói linh thảo linh thảo dâm hỏng rồi mạch thiên ca lại xem đến rất có hứng thú hỏng rồi liền hỏng rồi tiểu hỏa hiển nhiên so nguyên lai like hung mãnh nhiều Phi Phi tuy rằng tu vi không kịp, kia cùng loại thuật pháp thuật lại tương đương đặc biệt. Hai chỉ linh thú, thẳng náo đến gà bay chó sủa, đem minh tâm cư đạp hư đến kỳ cục. Ở tại phụ cận tú cầm thanh cờ chạy tới vừa thấy, mặt đều tái rồi, mạch sư thúc. Nàng ngươi ở, minh tâm cư chính là các nàng ở thu thập. Mạch thiên ca giơ tay ngăn lại các nàng, đợi chút. Tú cầm một dầm chân, lại chờ phòng ở đều thiêu. Tiểu hỏa phun ra tới chính là thái dương chân hỏa. lúc này đã đem rào che cấp tiêu. Mạch thiên ca chưa bao giờ là thích cố ý lăn lộn người khác người, nhìn đến tú cẩm thành cờ hai người gấp đến độ xoay quanh, tuy rằng cảm thấy không thú vị, vẫn là dùng thần nghiệm gọi hồi hai chỉ linh thú. Phi phi đảo cũng thế, cùng nàng tồn tại khế ước, tiểu hỏa lại là bởi vì hư thiên cảnh quan hệ, cùng mạch thiên ca tồn tại một ít thần bí liên hệ. Lúc này thu được thần nghiệm, vẫn là hung tận mà đuổi theo trong chốc lát, Nhìn đến Phi Phi nào vào nàng ôm ấp, mới ném cái đuôi chạy tới, cũng ghé vào nàng trên đùi bất động. Được rồi, hai người các ngươi về sau không được đánh nhau, muốn thân như huynh đệ, biết không? Một bên dạy bảo, một bên lấy ra hai viên đan dược đút cho chúng nó, trong lòng suy nghĩ, có lẽ nên nhặt cái thời gian cùng tiểu hỏa cũng lập một cái linh thú khế ước. Phi Phi đảo cũng thế, mấy ngày này ở hư thiên cảnh không biết ăn nhiều ít linh thảo linh dược. Chỉ là thực sung sướng mà tiếp nhận nàng đang dược Tiểu hỏa nhìn đến này đang dược Đôi mắt liền một chút viên Mạch thiên ca ngoài dự đoán hơn 20 năm không hồi Nó đan dược đã sớm ăn xong rồi Lại huy tiểu hỏa số viên đan dược Nhìn đến nó quen cửa quen nẻo chạy đến tiểu đại sảnh Tìm cái góc quận lên tới tu luyện Mạch thiên ca quay lại đầu Hỏi diệp chân cơ Tiểu hỏa là khi nào tấn dai Diệp chân cơ nghĩ nghĩ Nói hình như là 15 năm trước Ta mau đem đan dược uy xong thời điểm. Kia như thế nào hiện tại đã tam giai đỉnh núi? Mạch Thiên Ca khó hiểu, đan dược nếu là ăn xong rồi, không đạo lý tu luyện nhanh như vậy đi. Diệp Chân Cơ đáp, ta cùng sư phụ nói lên chuyện này, sư phụ mấy năm nay vẫn luôn chưa quên cấp tiểu Hỏa luyện đan. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, "Cả Kinh, ngươi đem tiểu Hỏa đan dược cho ngươi sư phụ xem qua không?" Ân. Nghe được Diệp Chân Cơ trả lời, Mạch Thiên Ca nóng nảy Ta không phải cùng ngươi đã nói, ta cho ngươi đang ăn dược, mặc kệ là ngươi ăn vẫn là tiểu hỏa ăn, đều không thể cho người khác xem sao. Nhìn đến nàng nhăn lại mày, Diệp chân cơ lo sợ không yên, cô cô, không phải ta cấp sư phụ xem. Là sư phụ nhìn đến tiểu hỏa ở ăn đan dược, lấy qua đi nhìn. Lại khó hiểu, sư phụ xem xong rồi không như thế nào a? làm sao vậy? Sư phụ ngươi nhìn không như thế nào? Mạch Thiên ca chấn định xuống dưới. nhìn mắt đang ở thu thập dược điển tú cầm thanh cờ. Căn bản không chú ý tới bên này, hắn nói cái gì không có. Ngươi kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút hắn phản ứng. Diệp chân cơ tuy rằng sờ không được đầu óc vẫn là một năm một mười nói, sư phụ nhìn kia đan dược đã lâu. Ta vốn gì cũng lo lắng ra cái gì vấn đề, chính là sư phụ cuối cùng chỉ là nói, này đan dược hắn cũng sẽ luyện, sau đó nói nảy viên cho hắn nghiên cứu hạ. Đến lúc đó trả ta một lọ. Hắn là sư phụ, ta nào dám nói không tốt. Hơn nữa sau lại, sư phụ cũng chưa nói không đúng, ta liền yên lòng. Nói tới đây, Diệp chân cơ tiểu tâm hỏi, cô cô, đan dược rốt cuộc là có cái gì vấn đề? Không thể để cho người khác biết không? Mạch thiên ca mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng nên nói như thế nào? Vị này thủ tĩnh sư huynh luyện đan thuật, năm đó lạc phong tuyết từng nói qua, là thanh tuyển phong tối cao, ngay cả sư phụ đều cập không thường hắn. Hắn sẽ không thấy ra kia viên đan dược có vấn đề. Kia viên đan dược bất quá là bình thường cấp linh thú ăn thú linh đan. Chính là tài liệu lại là ít nhất có ngàn năm trở lên linh thảo. Ai sẽ dùng ngàn năm linh thảo đi luyện chế thú linh đan? Người thường nhiều nhất dùng vài thập niên, tối cao cũng bất quá trăm năm. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình chấn định một chút, kia hắn có từng gặp qua người dùng đan dược. Diệp chân cứ nói, không có. Sư phụ tuy rằng kỳ quái vì cái gì ta tư chất không cao tu luyện lại mau, nhưng cũng không có cụ thể hỏi qua. Mạch thiên ca thoáng tùng một hơi, lại lần nữa thận trọng báo cho, nhớ kỹ. Về sau ta cho ngươi đan dược, mặc kệ là cái gì, đều không thể cho người khác xem, liền tính là giống như vậy ngoài ý muốn cũng không được. Diệp chân cơ tuy khó hiểu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ta đã biết. Nghĩ nghĩ, lại lo lắng hỏi, cô cô, làm sư phụ đã biết. quan trọng sao mạch thiên ca lắc lắc đầu người đi về trước đi việc này làm cô cô chính mình ngấm lại nga diệp chân cơ ngoan ngoãn mà đi mạch thiên ca nhìn hắn bối cảnh mặt trầm như nước hư thiên cảnh bí mật tuyệt đối không thể để cho người khác biết cho dù là đãi nàng giống như thần tử sư phụ Thu tiên giới người ai nhận được khởi này mãn viên linh dược dụ hoặc đó là hóa thần tu sĩ cũng không thể chính là hắn đã biết không có Mạch Thiên ca một chút cũng không nắm chắc. Nếu hắn đã biết, kia sư phụ biết không có. Nghĩ đến này khả năng, nàng hắn đều xuống dưới. Cẩn thận mà hồi tưởng trở về sự, sư phụ. Tựa hồ thực bình thường, không có lộ ra một chút đặc biệt cảm xúc tới, tú cầm đám người cũng thực bình thường. Nói vậy người nọ liền tính ý thức được không đúng, cũng còn không có cùng sư phụ nói đi. Mặt khác, nhìn đến một viên đan dược, cũng không thể thuyết minh càng nhiều vấn đề. Có lẽ hắn cũng chỉ là tâm còn nghi vấn hoặc mà thôi, rốt cuộc ai có thể đoán ra chân tướng tới. Nhưng nói như thế nào, tiết lộ ra việc này, đều không phải chuyện tốt. Suy nghĩ trong chốc lát, Mạch Thiên Ca đứng dậy, quyết định đi thăm dò vị kia sư phụ khẩu phong. Vừa mới bước ra minh tâm cư môn, liền nhìn đến một người đứng ở nơi đó, đúng là vị kia Nguyễn Sư Điệt. Mạch Thiên Ca sớm biết rằng nàng ở bên ngoài, nhìn đến nàng, cũng lười đến tiếp đón. chỉ đương cái gì cũng không thấy được lo chính mình đi phía trước đầu đi đến dù sao mặc kệ nói như thế nào cũng nên là thân là tiểu bối nguyễn minh châu trước tiếp đón mới là nguyễn minh châu sắc thật tiếp đón chỉ là chiêu này hậu ngự khí thật sự không dễ nghe đứng lại mạch thiên ca nghĩ nghĩ nghe lời mà đứng lại nguyễn sư điện có việc sao nguyễn minh châu sắc mặt biến ảo cuối cùng là hỏi tia tiểu tử cùng là ngươi cái gì quan hệ cái nào tiểu tử Mạch Thiên ca nhún mày. Nguyễn Minh Châu dậm chân, chính là mới ra đi cái kia tiểu tử. Ta sư huynh đồ đệ. Người sư huynh đồ đệ. Mạch Thiên ca ở trong lòng âm thầm lắc đầu, mặc kệ nói như thế nào, thật cơ là ta sư huynh đồ đệ mới là đi. Trong lòng tuy như vậy tưởng, mặt ngoài lại bình tĩnh, người nói thật cơ. Hắn là ta chất nhi, như thế nào, có vấn đề sao? Người chất nhi Nguyễn Minh Châu biểu tình khó coi, như thế nào sẽ là người chất nhi? Mạch Thiên Ca cảm thấy buồn cười, gợi lên khỏe miệng, như thế nào không thể là ta chất nhi. Nguyễn Sư Điệt, ngươi quản được quá nhiều đi. Nói đến Nguyễn Sư Điệt ba trước khi, cố ý tăng thêm ngữ khí, nhắc nhở cái này không coi ai ra gì nữ nhân, nàng mới là sư phụ đứng đắn đồ đệ. Ngươi, Nguyễn Minh Châu lại bị chọc giận, nhưng nàng run rẩy môi, trước sau nói không ra lời. Nếu đáp ứng quá sư phụ không tìm nàng phiền thoái, Mạch Thiên Ca cũng không nghĩ tiếp tục kích thích nàng. Liền nói, ta còn có việc, liền không bồi sư điệt ngươi nói chuyện thiếm. Dứt lời, ném xuống Nguyễn Minh Châu, lo chính mình đi. Nguyễn Minh Châu không biết là khí là khổ, trước sau đứng ở nơi đó, không lúc đích. Đi đến tượng thanh cung đại điện, tinh cùng đạo quân chính rửa vào nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân một cái thị nữ cũng không có. Mạch Thiên Ca đến gần, sư phụ. Tinh cùng đạo quân mở to chân mắt, lại nhắm lại, có việc. Không có việc gì. chính là hơn 20 năm không trở về tưởng cùng sư phụ tâm sự tĩnh cùng đạo quân gợi lên khoe miệng cười cười có phải hay không minh châu trêu cho ngươi mạch thiên ca lắc đầu mặc dù nàng trêu cho ta ta cũng sẽ đương không thấy được bất quá là cái trường không lớn tiểu hải tử cùng nàng so đo lại có chỗ tốt gì nghe được lời này tĩnh cùng đạo quân trong mắt toát ra lại thương cảm lại vui mừng thần sắc cuối cùng ta không dễ hư ngươi mạch thiên ca cười cười ngược lại hỏi Sư phụ, ta liền kỳ quái, vì sao nàng một lòng một dạ nhận chuẩn thủ tính sư huynh đâu? Lấy sư huynh cái kia tính, người khác còn chưa tính, nàng ngày ngày ở chung, đối nàng mà nói, sư huynh cá tính chẳng phải vô vị. Tính cùng đạo quân cười khổ, nàng nơi nào là thật thích? Bất quá là không chiếm được, liền một lòng một dạ muốn mà thôi. Chỉ có thể trách ta đem nàng sủng thành như vậy cá tính, nghĩ muốn cái gì liền một hai phải được đến tay. Thật vất vả có kiện đồ vật nàng không chiếm được, cho nên liền nhập ma trướng. Nói đến chỗ này, trong lòng thầm nghĩ, tia tiểu tử ngay từ đầu không phải cũng là như vậy. Nếu không có gặp được hóa thần tu sĩ lần đó sự, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không đối thiên ca có như vậy tâm tư, nhiều nhất chỉ là lược có hảo cảm đi. Cố tình đột nhiên có hai vị hóa thần tu sĩ vắt ngang ở trước mặt hắn, làm hắn hảo cảm thất bại, cho nên liền tồn chấp nghiệm, càng không chiếm được, chấp nghiệm liền càng sâu. Đến cuối cùng liền nhập ma trướng Muốn nói kia tiểu tử thích thiên ca cái gì Chỉ sợ chính hắn đều nói không nên lời Nguyên lai like gần chỉ là thưởng thức Chỉ là chú ý Chỉ là tò mò Nếu không có mặt khác nhân tố Có lẽ một đời cũng chính là như vậy Hoặc là mấy trăm năm qua đi Loại cảm giác này cũng chậm dại phai nhạt Nhưng cố tình lại xuất hiện như vậy Một sự kiện Làm hắn rơi vào rồi chính mình tâm lý bấy dập Càng không chiếm được Liền càng chú ý Tâm tư phóng đến nhiều, dần dần liền xá không đi. Có chút cảm tình, vốn là tính không rõ bắt đầu, thậm chí, không có bắt đầu. Mạch thiên ca bị Tĩnh cùng đạo quân ánh mắt xem đến phát mau, kia đáng sợ ý niệm lại xuất hiện. Sư phụ thật sự đã biết sao. Đây là thử. Một hồi lâu, Tĩnh cùng đạo quân mới thu hồi ánh mắt, đừng động Minh Châu, chờ sự tình kết thúc, làm nàng hồi phân viện chính là, nơi này là lưu nàng đến không được. Mạch Thiên ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, này ngữ khí, không có bất luận cái gì dị thường. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, sư phụ, thủ tĩnh sư huynh có phải hay không mau kết ai anh? Nói, tĩnh cùng đạo quân trên mặt ngược lại xuất hiện ưu sắc, lựa có do dự, hắn đã kết đan viên mãn, kết anh chi vật từ lâu chuẩn bị tốt, theo lý thuyết, là có thể bế quan kết anh không sai. Mạch Thiên ca xem tĩnh cùng đạo quân khó được mà yêu sầu, nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ sư phụ cảm thấy có vấn đề? Khó nói. Tinh cùng đạo quân lắc đầu, ta tổng cảm thấy tiểu tử này kết anh sẽ gặp được vấn đề lớn, nhưng cố tình chính hắn ý chí kiên định, ngăn cản không được. Vấn đề lớn. Mạch thiên ca yên lặng mà tưởng, sư phụ đã sớm nói qua, hắn qua sốt ruột, nhưng vì cái gì phía trước hắn chưa từng có ra quá loại này vấn đề? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm hắn tâm cảnh xuất hiện sư phụ đều cảm thấy khó làm vấn đề? Cũng thế, khiến cho hắn kết một lần anh đi. Tinh cùng đạo quân nhàn nhạt nói, trong mắt yêu sắc lại không rút đi, kia hải tử trước nay là không đâm nam tưởng không quay đầu lại, lại luôn luôn có chủ kiến, nếu là không cho hắn đi, chỉ sợ chính hắn cũng không cam lòng. Chờ đến hắn thất bại, tự nhiên liền sẽ đi giải quyết. Thất bại, còn không có bắt đầu kết anh, sư phụ liền cho rằng hắn sẽ thất bại. Mạch thiên ca sau một lúc lâu vô ngữ, nói không rõ trong lòng tư vị. Hồi lâu lúc sau, nàng nói, sư phụ, ta ngày xưa gặp được hai vị hóa thần tiền bối là lúc, từng được đến một đám mấy ngàn năm linh thảo, chỉ vì lấy ta cảnh giới còn dùng không thượng, cho nên vẫn luôn phóng. Nếu là thủ tĩnh sư huynh yêu cầu nói, không ngại trước dùng để luyện đan, nghĩ đến đôi hắn kết anh vẫn là có trợ giúp Tinh cùng đạo quân ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có không rõ ý nghĩa thần thái, mấy ngàn năm linh thảo. Một đám... Hiện giờ ngàn năm trở lên linh thảo nhưng không hảo đến, ngươi nguyện ý lấy ra tới. Mạch Thiên ca cười cười, từ đi vào huyền thanh môn, môn phái cho ta đệ tử phân lệ chưa bao giờ keo kiệt quá, có thể nói, ta hiện giờ một thân bảo vật, hơn phân nửa đến từ môn phái, nếu là không có môn phái, không có sư phụ, ta cái gì cũng không phải. Nếu sư phụ cảm thấy yêu cầu nói, ta đương nhiên nguyện ý lấy ra tới. Nga Tĩnh cùng đạo quân thần sắc nói không rõ là thất vọng vẫn là vui mừng. suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, vẫn là không cần. kia tiểu tử ca tính, trước nay tiểu tâm cẩn thận, ta cũng vì hắn kiểm tra quá, chuẩn bị chỉ nhiều không ít. nếu là như thế này còn thất bại, chỉ có thể tính hắn khí vận không tốt. lại nói, ngươi cũng nên hảo hảo vì ngươi chính mình kết đan chuẩn bị một chút. vi sư nhớ rõ, chính ngươi luyện đan thuật cũng không có trở ngại đi. mạch thiên ca do dự một chút, đồ nhi luyện đan thuật chỉ thường thôi. tinh cùng đạo quân lại cười. ngươi nha đầu này cũng quá khiêm tốn ta thấy ngươi ngày thường chưa bao giờ đi ra ngoài đi tìm luyện đan sư đại luyện liền biết ngươi luyện đan thuật tuyệt đối vượt qua môn phái trung luyện đan sư Ngươi kết đan việc sư phụ sẽ vì chuẩn bị vô trần đan chờ vận, nhưng là ngươi muốn tu luyện đến trúc cơ viên mãn lại còn muốn mười mấy hai mươi năm hảo ma nên chuẩn bị cái gì chính mình nhìn làm nếu có tưởng không xuống dưới chỉ lo cùng vi sư nói đa tạ sư phụ Mạch Thiên ca lòng mang cảm kích. Bên ngoài vật phía trên, cái này sư phụ chưa bao giờ bụng xịn, vô trần Đan trở vật tuy là sư môn đều có lệ, phàm là trúc cơ viên mãn đệ tử đều có thể phân phát được đến, nhưng sư phụ nếu nói cho nàng làm ra, liền tuyệt đối không ngừng một phần. Tính cùng đạo quân nghĩ nghĩ, lại nói, lần này chủ phong pháp trận việc. Ngươi cũng không cần đem hết toàn lực, trận này vi sư đi vào tham quá, huy lực cực đại, tuy vô tánh mạng chi nguy. lại không thiếu được sẽ chịu chút thương. Ngươi hiện giờ kết đan quan trọng. Có thể không thương cũng đừng thương, không sai biệt lắm cũng đừng vào, nếu không mất nhiều hơn được. Đã biết. Mạch thiên ca ứng hạ. Quá trong chốc lát, lại hỏi, sư phụ, ta muốn kết đan. Ngươi làm ta tới trước bên ngoài du lịch một phen, tia thủ tĩnh sư huynh đâu. Vì cái gì đều bế quan hơn 30 năm. Kết anh phía trước còn không cần trước đi ra ngoài. tinh cùng đạo quân chính đùa bỡn trong tay một kiện tiểu pháp bảo, nghe được lời này, nghiền ngẫm mà ngẩng đầu xem nàng, ta nói, ngươi hôm nay như thế nào giống như vẫn luôn ở hỏi thăm kia tiểu tử sự. Ngươi trước kia cũng không phải là như vậy ai tìm hiểu tin tức. Ách mạch thiên ca trong mắt chuyển động, phủi sạch, sư phụ ngươi suy nghĩ nhiều quá, kia không phải bởi vì thật cơ hiện tại đi theo hắn sao. Nếu là thủ tĩnh sư huynh có thể kết anh, thật cơ thân phận chính là nước lên thì thuyền lên. Phải không? Tinh cùng đạo quân mắt lẽ xem nàng. Thật cơ trước mắt bất quá trúc cơ sơ kỳ, muốn đến trung kỳ, ít nhất cũng còn muốn 10-20 năm đâu, li kết đan xa thật sự. Yêu cầu một cái nguyên anh sư phụ sao? Đương nhiên. Mạch thiên ca cắn chết, sư phụ ngươi mau nói. Tinh cùng đạo quân không chút để ý đáp, tiểu tử này chuyện gì đều sẽ chính mình thu phục, kỳ thật lấy hắn tâm cảnh. Kết anh cũng không có vấn đề, nếu không phải hắn lòng có ma chướng Ta cũng sẽ không lo lắng. Ma chướng Không có gì. Tinh cùng đạo quân lập tức viên lời nói ý. Kết anh quan trọng nhất chính là tâm ma này một quan. Rất nhiều người căn bản không có ý thức được chính mình có tâm ma, làm cho kết anh thất bại. Tiểu tử này như vậy nóng nảy, hiển nhiên bị ma chướng của lấy, cho nên ta mới lo lắng. Mạch thiên ca đương nhiên nghe được ra tới, tinh cùng đạo quân không có nói thật, bất quá việc này trọng đại, không nói cho nàng cũng thực bình thường. Quan trọng nhất chính là, nàng quanh co lòng vòng nói này đó, chính là muốn nhìn một chút vị kia thủ tĩnh sư huynh rốt cuộc có hay không đối sư phụ đề cập kia viên đan dược sự, hiện tại xem ra, sư phụ phản ứng thực bình thường, hẳn là không có. Mặt khác, nàng đề cập hai vị hóa thần tu sĩ, nếu là ngày sau hỏi, hoàn toàn có thể giải thích kia viên đan dược tài liệu nơi phát ra. Nghĩ đến đây, nàng tìm cái lý do chạy lấy người, vừa mới tiểu cây đốt dược điển cấp tiêu. Ta đi xem tu cầm các nàng thu thập hảo không có. Ai? Ngươi không phải muốn cùng sư phụ tâm sự sao? Như vậy mới nói như vậy hai câu lời nói muốn đi. Liều xong rồi. Mạch thiên ca đầu cũng chưa hồi, tới phía sau đi. Lưu lại tinh cùng đạo quân một người nói thầm, này đó hài tử, một cái so một cái kỳ quái. Phát hiện không có việc gì, Mạch thiên ca khôi phục vui sướng tâm tình, đi đến minh tâm cư trước, lại phát hiện Nguyễn Minh Châu còn đứng. Cái này nàng cảm thấy kiêu ngạo hương ngạnh nữ tử, lúc này là thất hồn lạc phách, ngơ ngác mà nhìn ở Minh tâm cư nội bận bận rộn rộn bọn thị nữ, trong ánh mắt tràn đầy mất mát. Nhìn đến nàng lại đây, Nguyễn Minh Châu tựa hồ kinh một chút. Mạch Thiên ca xem nàng giống như không nghĩ chào hỏi, chính mình cũng liền không nói cái gì, liền muốn vào Minh tâm cư. Sau lưng Nguyễn Minh Châu lại bỗng nhiên ra tiếng, mạch sư thúc. Nàng trong thanh âm đã không có mặt khác cảm xúc, nghe tới đáng yêu rất nhiều. Mạch Thiên ca xoay người, Nguyễn Sư Điệt, có việc sao? Nguyễn Minh Châu cắn môi, do dự hồi lâu, mở miệng nói, Mạch Sư Thúc, có bằng lòng hay không đến ta biết lễ trai đi ngồi ngồi xuống. Mạch Thiên ca giật mình, cơ hồ hoài nghi nghe lầm. Cái này là Nguyễn Minh Châu sao? Nghe nàng gọi Nguyễn Sư Điệt, một chút cảm xúc cũng không có, lại còn có mang theo một chút cầu xin mà thỉnh nàng đi ngồi ngồi xuống. Mạch Sư Thúc, Nguyễn Minh Châu lại kêu, cầu xin chi ý càng đậm. ta. Các nàng đều không cùng ta nói chuyện, ta chỉ nghĩ tìm cá nhân nói nói. Mạch thiên ca quay đầu nhìn nhìn chính minh sân, tú cầm đám người còn ở bận rộn, làm dơ đảo không có gì, mấy cái tiểu pháp thuật liền có thể thu phục, nhưng là vừa rồi hai chỉ linh thú còn dấm hỏng rồi dược điển, phòng trưng muốn một đoạn thời gian xử lý. trầm ngâm một chút, nàng nhả ra, hào đi. Nguyễn Minh Châu nghe vậy vui vẻ, đứng dậy dẫn đường, mạch sư thúc, đi thôi. mạch thiên ca đi theo nàng phía sau một bên hướng biết lễ trai đi đến một bên trong lòng cảnh giác tuy rằng nàng không cho rằng nguyễn minh châu có thể làm ra cái gì chuyện khác người tới nhưng rốt cuộc đây là vị có tiếng ương ngạnh chủ cái gì đều dám làm biết lễ trai ly minh tâm cư cũng không xa cũng là một cái không sai biệt lắm tiểu viện tử trong đó chi vật lại xa hoa đến nhiều nguyễn minh châu đem mạch thiên ca mời vào đi chân tay vụng về mà đem nàng làm tiến tiểu thính thỉnh nàng ngồi xuống Mạch Thiên ca thấy nàng việc này làm được nhưng thật ra không có nửa điểm sai lầm, có thể thấy được vẫn là biết lễ, chỉ là ương ngạch quán, không muốn làm mà thôi. Lại xem nàng chính mình cũng ngồi, lại là liền trà đều không có một ly, lại có chút không nói gì. Giống các nàng này đó chút cơ tu sĩ, tuy đã là không dính khói lửa phản tục, uống trà lại là một loại thói quen, càng là đạo đại khách. Mạch Sư Thúc, ngồi ở nàng trước mặt, Nguyễn Minh Châu cúi đầu. Ta rời đi môn phái 60 năm, nơi ở lại hẻo lánh, đối môn phái việc toàn không hiểu biết, ngươi có không nói với ta nói. Mạch thiên ca nhàn nhạt hỏi nàng, ngươi muốn biết cái gì? Nguyễn Minh Châu ngẩng đầu xem nàng, tỉ như nói, ngươi là khi nào tiến môn phái, vì cái gì sư tổ muốn thu ngươi làm đồ đệ linh tinh. Mạch thiên ca lắc đầu, ta nhập môn đã mau 40 năm, đến nỗi vì cái gì thu ta làm đồ đệ, những việc này, ngươi không ngại đi hỏi ngươi sư tổ bản nhân. Nguyễn Minh Châu nhìn nàng, thần xác kỳ dị, hay là người tư chất kỳ dai? Nhập môn là lúc là cái gì tu vi? Giống nhau đi mạch thiên ca có lệ, ta nhập môn là lúc chưa từng trúc cơ, nhập môn là lúc đến sư phụ ban cho trúc cơ đan, lúc này mới trúc cơ thành công. 40 năm Nguyễn Minh Châu lẩm bẩm nghiệm 40 năm từ luyện khí đến trúc cơ hậu kỳ. Sư tổ, khó trách. Mạch thiên ca nhìn nàng biểu tình biến ảo, tựa hồ nội tâm ở kịch liệt mà dãy rua. Nàng liền nhàn nhạt nói, "Nguyễn sư điện, cá nhân đều có cá nhân gặp gỡ, cương cầu không tới." Nghe được lời này, Nguyễn Minh Châu bỗng nhiên mất khống chế mà một phép bàn, lớn tiếng nói, "Ngươi liền nhận định ta không bằng người sao?" Mạch Thiên Ca ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn nàng. Nguyễn Minh Châu ý tứ đến chính mình thái độ, lại vội vàng cười hạ, "Mạch sư thúc, thực xin lỗi, ta." "Vị này đại tiểu thư cư nhiên còn sẽ cùng người ta xin lỗi." Mạch Thiên Ca nhún mày, Không có gì, Nguyễn Sư Điệt còn nói cái gì. Nếu nói xong, ta liền hồi minh tâm cư. Mạch Sư Thúc, đừng đi. Nguyễn Minh Châu lại cầu xin, ta, ta. Vừa rồi chỉ là nhất thời phát ngốc, nói sai lời nói, đừng ném lại ta một người. Nhìn nàng này lại có thể liên lại khó nén ghen ghét bộ dáng. Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy buồn cười, vậy ngươi muốn nói gì? Nhanh lên nói chính là, xem nàng thần sắc lại hòa hoãn xuống dưới. Nguyễn Minh Châu rốt cuộc nhớ tới đảo ly trà cho nàng, luống cuống tay chân một trận bận việc, một ly trà đưa đến nàng trước mặt, mạch sư thúc, uống trà. Mạch thiên ca gật gật đầu, nhìn nước trà khẽ như mày. Cái này đại tiểu thư, đảo cái trà đều thiếu chút nữa đem cái bàn xúc, lại là liền loại sự tình này cũng sẽ không làm. Nàng nhịn không được âm thầm thở dài, thay đổi nàng là tĩnh cùng đạo quân, thật không biết muốn như thế nào đau đầu. Mạch sư thúc Nguyễn Minh Châu ngồi ở nàng đối diện, buông xuống đầu, hữu khí vô lực mà nói, ta thật không rõ, vì người nào người đều nói ta sai rồi. Hảo, thật là ta sai rồi. Kia vì cái gì trước kia bọn họ đều không nói ta, mặc kệ ta làm cái gì, sư tổ đều không nói ta là sai rồi. Hiện tại nói, lại rốt cuộc không chịu lý ta. Nàng thân sắc buồn bã, ta không rõ, ta thật sự không rõ. Bọn họ cũng không chịu lý ta, ta phải làm sao bây giờ? Ta ở vân cương sáu năm. Mỗi ngày đều nghị trở về, mỗi ngày đều chờ sư tổ triệu ta trở về, chính là nhưng vẫn không chờ đến. Thật vất vả môn phái phát ra đưa tin phủ, ta đã trở về, bọn họ lại không chịu lý ta. Nói đến chỗ này, nàng vui đầu mặt bàn, ô ô khóc thút thít. Mạch Thiên ca nhìn trong chốc lát, nhịn không được thở dài. Nguyễn Sư Điệt, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, dựa vào chính mình đâu? Nguyễn Minh Châu tiếng khóc một nghỉ. Mạch Thiên ca tiếp tục nói. Vì cái gì nhất định phải sư phụ cùng thủ tĩnh sư huynh lý ngươi? Ngươi ở Vân Cương phân viện, không có người quản ngươi, không có người khác khen ngươi, rõ ràng có thể hảo hảo tu luyện không phải sao? Nguyễn Minh Châu ngẩng đầu, lại là ngơ ngẩn, bọn họ đều không để ý tới ta, ta tu luyện có ích lợi gì, có ý tứ gì? Mạch Thiên ca quả thực không biết muốn nói gì, chẳng lẽ ngươi tu tiên, chính là vì để cho người khác lý ngươi sao? Ta Nguyễn Minh Châu vẻ mặt mở miệng, Mạch Thiên ca lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, rõ ràng này nữ tử tuổi tác so nàng lớn gấp đôi không ngừng, vì cái gì nàng có một loại giáo dục tiểu hài tử cảm giác. Chẳng lẽ chính ngươi một chút đều không cảm giác được tu tiên là thú? Vậy ngươi nhân sinh mục đích là cái gì? Chỉ là tồn tại. Tùy ý làm vậy Làm sư phụ xuống ngươi. Sau đó chờ một ngày nào đó tọa hóa. Ngươi liền chính mình muốn làm cái gì cũng không biết, vậy ngươi tồn tại từ đâu ra là thú? Cùng Nguyễn Minh Châu một phen lời nói sau, Mạch Thiên Ca liền ngồi không đi xuống, hồi chính mình Minh tâm cư. Tú cầm thanh cờ động tác thực mau, đã đem dược điển thu thập hảo. Mạch Thiên Ca một hồi đi, nhìn đến trong viện không có một bóng người, Tiểu Hỏa cuộn ở Tiểu Thính trong một góc tu luyện, Phi Phi tắc vòng quanh Tiểu Hỏa đi tới đi lui, rất tò mò bộ dáng. Phi Phi là nàng khế đước linh thú, nếu nàng phân phó qua không thể khó xử Tiểu Hỏa, liền sẽ không lại đối Tiểu Hỏa làm cái gì. mà tiểu hỏa tu luyện còn đuổi theo làm phi phi ly như vậy gần, xem ra cũng không có thương tổn nó chi tâm. Suy nghĩ trong chốc lát, mạch thiên ca đóng lại viện môn, mở ra phòng ngự trận pháp, ở chính mình phòng trong làm tốt biểu hiện giả dối, bắt được tiểu hỏa cùng phi phi, mang tiến hư thiên cảnh. Tiểu hỏa đình chỉ tu luyện, nhìn đến đã lâu hư thiên cảnh, sung sướng mà chạy vội lên, đi tìm ngày xưa chính mình xem trọng linh dược. Phi phi thấy thế, vội vàng cũng đi theo chạy tới sợ chính mình nhìn chúng đồ vật bị cướp đi hai chỉ linh thú một bên chạy một bên tranh đoạt quá trong chốc lát phát hiện hai thú nhìn chúng đồ vật đều không giống nhau lúc này mới lẫn nhau không có địch ý chờ mạch thiên ca đã phát trong chốc lát ngốc phát hiện chúng nó hai chỉ đã nháo ở bên nhau la lộn thấy như vậy một màn mạch thiên ca nhịn không được buồn cười linh thú cảm tình chính là đơn giản hỉ chính là hỉ ghét chính là ghét vừa rồi còn đánh nhau Hiện tại liền chơi đùa. Ân năm đó tiểu hỏa kinh thường bị nàng một mình ở ném ở chỗ này, luôn là thực cô đơn, về sau có phi phi, nó nên sung sướng một ít. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến bên ngoài lung tung rối loạn sự. Luyện cấp tiểu hỏa đan dược bị tần thủ tĩnh phát hiện, thật cơ có sư phụ, cái kia tỉnh gây chuyện Nguyễn Minh Châu, còn có sư phụ chỉ nói một nửa nói. Nàng xoa xoa giữa mày, chỉ cảm thấy một đoàn hỗn loạn. Hiện giờ nàng có thể khẳng định. Sư phụ cũng không biết kia viên đan dược sự. Nhưng là, vị kia thủ tĩnh sư huynh rốt cuộc có hay không hoài nghi nàng, nàng lại không dám khẳng định. Bất quá, nàng dù sao đã đối sư phụ nói qua, liền tính ra tìm nàng, đến lúc đó đem sự tình đẩy đến chung mục linh trên người chính là. Lại nói tiếp, bọn họ cũng có. Hơn 30 năm chưa thấy qua mặt đi. Đối nàng tới nói, cũng thật không tính một đoạn thời gian rất ngắn. Thẳng đến hôm nay... Nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng vẫn là trưởng tình người, hơn 30 năm. Cũng không có làm nàng hoàn toàn quên. Mặc kệ suy nghĩ miên man suy nghĩ trong chốc lát, nàng lắc đầu, thu liễm tâm thần, tiến vào tu luyện. Tháng 6 sơ sáu cũng không xa, tuy rằng sư phụ nói không cần nàng đem hết toàn lực. Nhưng dù sao cũng phải có điều chuẩn bị mới hảo. Thâm tư đặt ở tu luyện bên trong, mấy ngày thực mau liền đi qua. Chờ đến tú cầm đám người tới gọi nàng. Đã là tháng 6 sơ sáu. Ngày này, Huyền Thanh Môn sở hữu trúc cơ đệ tử tề tụ chủ phong, ngay cả tú cẩm đám người cũng không ngoại lệ. Mạch Thiên Ca ở trong đám người thấy được rất nhiều quen thuộc người. Hàn Thanh Ngọc, Ngụy Giai Tư, Lạc Phong Tuyết, Diệp Cảnh Văn, huống Đuốc, Triển Bạch. Đại sự trước mặt, mọi người không cũng tâm tư nói chuyện hiếm, trao hỏi, liền đứng ở chính mình đội ngũ chúng đi. Hàn Thanh Ngọc đám người cùng nàng cùng tồn tại một đội, lạc phong tuyết liền kề tại bên người nàng nói chút nhàn thoại. Mạch Thiên ca khắp nơi nhìn xung quanh, thế nhưng phát hiện chính mình đội ngũ chung có Bạch Nhạn Phi, nghĩ nghĩ mới hiểu được lại đây, chính mình này đội hẳn là trúc cơ tu sĩ trung địa vị tối cao một đội, đều là nguyên anh tu sĩ đệ tử, Bạch Nhạn Phi đương nhiên tại đây. Mấy chục năm không thấy, Bạch Nhạn Phi trầm ổn rất nhiều, tuy rằng vẫn là kia phó cao ngạo bộ dáng, lại không như vậy tùy tiện. Làm mạch thiên ca yên tâm chính là, tự nàng tới rồi nơi này. Bạch nhạn phi xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, xem ra lúc trước về điểm này tâm tư đã không có. Có ý tứ chính là, bạch nhạn phi cách đó không xa đứng một cái thiếu nữ, thường thường đẩy mặt tức giận mà chừng hắn. Cố tình bạch nhạn phi làm bộ cái gì cũng không phát hiện, khỏe mắt đều không đâu một chút. Lạc phong tuyết nhìn đến nàng ánh mắt, thò qua tới nói nhỏ, vị này bạch sư đệ ngươi hẳn là nhận được. vị kia khương sư muội chưa thấy qua đi mạch thiên ca cũng thấp giọng nguyên lai vị kia chính là lưu vân phong khương sư muội ta xem cũng không tồi sao tuy không phải quốc sắc thiên hương tốt xấu cũng là kiểu tiếu khả nhân đúng vậy lạc phong tuyết thấp giọng cười luận dung mạo khương sư muội là không lầm đáng tiếc cá tính sao liên cùng chúng ta nguyễn sư tỷ không sai biệt lắm tuy rằng huyền nhân đạo quân đã là khác lập môn hộ lạc phong tuyết còn lấy thời trước xưng hô gọi chi mạch thiên ca mắt lẽ nhìn đến mặt khác đội ngũ cảm xúc hạ xuống không có một chút ngày xưa kiêu ngạo khí thế nguyễn minh châu liền cười nhìn dáng vẻ ngươi thực không thích vị kia nguyễn sư tỷ sao sẽ thích nàng mới là lạ lạc phong tuyết viết miệng nói nhị sư tỷ tuy rằng cá tính cũng chẳng ra gì nhưng cho tới bây giờ sẽ không hại người nàng đem nhị sư tỷ hại như vậy thảm ta sao có thể thích nàng nói đến cái này mạch thiên ca nhìn mắt vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc ngụy giai tư ngoài ý muốn phát hiện nàng cũng tấn giai hậu kỳ ngụy sư tỷ tấn giai ân lạc phong tuyết nói ngụy sư tỷ cuối cùng là hiểu được nàng hiện giờ đã trăm tới tuổi nếu không chạy nhanh tranh thủ kết đan về sau đã có thể khó khăn nói tới đây lạc phong tuyết lại hỏi nàng thiên ca ngươi tu vi như thế nào chướng đến nhanh như vậy chúng ta cùng nhau trúc cơ hiện giờ ta còn là chúc cơ sơ kỳ ngươi đều hậu kỳ chẳng phải là quá thượng vài thập niên liền phải so với ta cao suốt một cái cảnh giới. Nàng tuy là yêu tha thiết cầm quyền việc, nhưng tu luyện cũng là không chống lười, mỗi ngày 12 cái canh giờ, tất có một nửa thời gian ở tu luyện. Mạch Thiên Ca lắc đầu nói, ngươi biết đến, ta mới vừa một chút cơ phải cơ duyên trực tiếp đến chúng kỳ, hiện giờ hơn 30 năm qua đi, tu vi đến hậu kỳ cũng không kỳ quái. Lại nói, ngươi không phải đã lúc đầu đỉnh núi, sở thiếu chỉ là tấn giai mà thôi. Lời nói là nói như vậy, nhưng ai biết đâu. Lạc phong tuyết không có gì hứng thú, lại đem đề tài kéo về đi, kỳ thật chúng ta sau lưng đều nói, khương sư muội về sau nhất định sẽ chịu khổ. Nguyên lai có lăng hư sư bá cho nàng chống, nàng đương nhiên là thiên tri kiêu tử, nhưng luận khởi tư chất tới, kỳ thật cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nàng cùng bạch sư đệ song tu, thực sự là nàng chiếm tiện nghi, Trấn dương sư bá này cử, đơn giản là Trấn an lưu vân phong. Mạch Thiên ca nói, Lăng Hư Sư ba nếu là tòa hóa, Lưu Vân Phong làm sao bây giờ? Lăng Hư Sư ba tấn giai nguyên anh chính là có gần 1.000 năm thời gian, Lưu Vân Phong tất cả đều là hắn đổ tử đổ tôn. Lạc Phong tuyết bĩu môi, cho nên Lưu Vân Phong bức thiết muốn lại ra một cái nguyên anh tu sĩ, bằng không Đan Ninh Sư Huynh cũng sẽ không cứ thế cấp kết anh, mà không ra đi du lịch. Ai, chiếu ta nói, Đan Ninh Sư Huynh hiện tại muốn kết anh, khó. Lạc Phong Tuyết tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng lại là cam lộ phong thủ tịch chấp sự, biết đến so giống nhau trúc cơ tu sĩ nhiều đến nhiều. Mạch Thiên Ca nghe được lời này, nhịn không được hỏi nàng, lời này ngươi là nghe Huyền Nhân Sư thúc nói. Lạc Phong Tuyết nói, sư phụ là đã từng nói như vậy quá, mặt khác thủ tĩnh sư thúc nàng do dự trong chốc lát, chỉ sợ cũng huyền. Kia vì cái gì còn muốn cho bọn họ hiện tại liền bế quan kết anh. Mạch Thiên Ca nghĩ hoặc kết anh không thể so kết đan. Tính nguy hiểm rất cao, nếu là tại tâm ma là lúc thất bại, như vậy ngã xuống cũng có khả năng. Lạc phong tuyết lắc đầu, ai kết anh khi không có nguy hiểm. Cho dù là sư phụ ta, cũng là như vậy xông qua tới, nếu là thất bại, cũng là mệnh số. Dừng một chút, lại cười nói, kỳ thật ta cảm thấy thủ tĩnh sư thuốc sẽ thành công, khác không nói, lấy thủ tĩnh sư thuốc tính tình, nhất định phải làm được thập toàn thập Mỹ mới có thể tiếp tục bước tiếp theo. Mạch thiên ca không nói chuyện. Lạc phong tuyết không biết, nhưng nàng lại biết, sư phụ hoàn toàn không lạc quan. Đúng rồi, hiện tại hẳn là kêu thủ tĩnh sư mình, ta luôn là không thói quen, bất quá, dù sao không lâu sau, vẫn là muốn kêu sư thúc. Lạc phong tuyết một phách đầu, nói, ta lại đem để tài xả trật, vừa rồi nói cái gì tới. Nói khương sư muội đâu? Mạch thiên ca nhắc nhở. Nga, ta đánh với ngươi cái đánh cuộc. Khương Sư muội cuối cùng vẫn là sẽ gả cho Bạch Sư Đệ, tin hay không? Mạch Thiên ca cười, ta đánh với ngươi đánh cuộc, kia không phải chính mình tìm thua sao? Toàn bộ huyền thanh môn, tin tức ai có ngươi linh thông? Đó là... Lạc Phong tuyết đắc ý, không quên hạ giọng. lần trước Khương Sư muội bởi vì Bạch Sư Đệ cự tuyệt, cho nên đại náo triều dương phong. Theo ta thấy, Khương Sư muội tám phần đối Bạch Sư Đệ vẫn là tâm tồn hảo cảm, cũng là vì như thế. Bạch sư đệ cự tuyệt mới làm nàng cảm thấy năng kham. Điêu ngoa khương sư muội tự cho mình rất cao bạch sư đệ. Cái này tổ hợp làm mạch thiên ca cười cười, nếu thật là như thế, chúng ta nhưng mỗi ngày hấp dẫn nhìn. Ai nói không phải. Lạc phong tuyết nhẹ giọng cười, hơn nữa, bạch sư đệ người này, kỳ thật không có gì tiết tháo. Hắn tuy là cự tuyệt, nhưng chấn dương sư bán nếu nhất định phải hắn cùng khương sư muội song tu đâu. Khương sư muội lại tính mỹ mạo. Đến lúc đó hắn nhất định liền khuất phục. Nói đến chỗ này, lại biểu môi, muốn ta nói, chấn dương sư bá mới là nhất kiếm. Hiện tại làm bạch sư đệ cùng khương sư muội kết thành song tu chi hảo, người khác đều nói hắn tâm tử, nhưng chuyện này, tuyệt đối không ngừng Lưu Vân Phong có chỗ lợi. Đan ninh sư huynh kết anh thành công khả năng tính cũng không cao, mặt khác Lưu Vân Phong đệ tử, có hy vọng không mấy cái, nhưng bạch sư đệ tương lai kết anh khả năng tính là rất cao, hừ hừ. Đến lúc đó Bạch Sư Đệ kết anh, liền có thể nhập chủ Lưu Vân Phong, thật tốt. Mạch Thiên Ca trầm mặc trong chốc lát, nói, chính là, lấy Bạch Sư Đệ hiện giờ tu vi, ít nhất cũng muốn hai ba trăm năm sau kết anh đi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta huyền thanh môn nói không chừng xuất hiện không ngừng một vị nguyên anh tu sĩ, đến lúc đó Lưu Vân Phong không phải phân ra đi. Lạc Phong tuyết giật mình, nói như vậy cũng đối. Ai nha, liền tính là như vậy, Trấn Dương Sư bá cũng không mệt. Không nói kết anh, liền nói kết đan đi, mấy năm gần đây thật nhiều đồng môn tới trúc cơ hậu kỳ, ta phòng trừng, lần này pháp trận hái thuốc, cạnh tranh sẽ thực kịch liệt, thiên ca ngươi phải cẩn thận. Ân. Mạch thiên ca khó hiểu, vì cái gì ta phải cẩn thận. Lạc Phong Tuyết nói, tuy rằng pháp trận bên trong, có rất nhiều thượng cổ thời kỳ lưu lại tới linh dược, nhưng này đó đều là muốn nộp lên, đến lúc đó các ngươi những người này kết đan. Vẫn là muốn môn phái phát hiện có đan dược. Tổng cộng liền như vậy nhiều đan dược. Các ngươi những người này phân, ngươi tưởng, ngươi thiếu lấy một chút, Người khác là có thể nhiều lấy một ít, có thể hay không có người không nghĩ làm ngươi thải đến rất nhiều linh dược đâu. Đạo lý này lại là không sai. Mạch thiên ca hỏi, chẳng lẽ sẽ có người đối ta xuống tay. Xuống tay không đến mức, môn quy chính là không được đồng môn tương tàn. Lạc phong tuyết ánh mắt đảo qua đám người. Nhưng là hạ hạ ngáng chân, đem ngươi trở ở bên ngoài, lại là rất có khả năng. Không nghĩ tới nàng không để ở trong lòng môn phái nhiệm vụ, cư nhiên còn có nguy hiểm, may mắn sư phụ sớm nói, làm nàng bảo tồn chính mình quan trọng. Tới, có chút người ngươi phải cẩn thận, ta chỉ cho ngươi xem. Lạc Phong Tuyết chỉ cấp mạch thiên ca xem những người này, không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ hậu kỳ, sắp trúc cơ viên mãn đánh sâu vào kết đăng người, trong đó có tinh anh đệ tử. cũng có bình thường đệ tử. Những người này, đều là có tính toán sắp tới đánh sâu vào kết đan, hơn nữa tâm tính đều không phải thực hảo, ngươi muốn phá lệ chú ý mặt khác, liền tính không phải những người này, chỉ cần là chúc cơ hậu kỳ, gặp ngươi đều tiểu tâm một ít. Lạc phong tuyết tuy tu vi không xông ra, làm người xử sự lại là cực lao đạo, mạnh thiên ca đem nàng lời nói ghi nhớ, ta đã biết. Lạc phong tuyết lại cười, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức cẩn thận, Dù sao này bản thân chính là cái thí luyện đệ tử pháp trận, cho dù có chuyện gì cũng bất quá bị truyền tống ra tới mà thôi. Lại nói lấy sư tổ ca tính, chẳng sợ ngươi cái gì cũng không được đến, kết đan thời điểm khẳng định sẽ không mệt ngươi. Mạch Thiên Ca cũng cười, ngươi đối sư tổ thật đúng là hiểu biết. Sao có thể không hiểu biết? Lạc Phong Tuyết hì hì cười nói, chỉ cần sờ đến sư tổ ca tính, từ hắn kia lộng đồ vật quá phương tiện. Mạch Thiên Ca nhịn không được muốn cười. Người khác đều nói tính cùng đạo quân ngang ngược dễ dết, khỉ nộ vô thường, nhưng hắn đám đồ tử đồ tôn sở đến yêu thích, mặc cho xoa nhầm bẹp. Hai người đang nói, một người nguyên anh tu sĩ, vài tên kết đan tu sĩ từ bên ngoài đi vào tới, đúng là thủ tọa thái thượng trưởng lao Trấn dương đạo quân cùng với trưởng môn cùng chư chấp sự trưởng lão. Trấn dương đạo quân tới lúc sau, liền nhặt thượng đầu vị trí ngồi, nhắm mắt không nói. Đứng ở bên cạnh hắn trưởng môn tắc đứng dậy. Trường môn thẩm nhất kiếm là Trấn Dương đạo quân đệ tử, tuy rằng được xưng là huyền thanh môn trường môn, kỳ thật đại sự đều có Trấn Dương đạo quân làm chủ, việc nhỏ các phong chấp sự lại đều làm xong, hắn cái này trưởng môn, cũng chính là ngộ có không lớn không nhỏ sự tình khi. Đứng ra thế Trấn Dương đạo quân nói chuyện mà thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vị này đều là huyền thanh môn trường môn, thân phận địa vị so với bọn hắn này đó trúc cơ đệ tử cao đến nhiều, thấy hắn vừa đứng ra tới. Chính châu đầu ghé hai đệ tử đều đều an an tĩnh tĩnh thẩm nhất kiếm nhìn quét một lần đại điện, mở miệng nói, chư vị đệ tử, lần này triệu tập đại gia trở về núi, đến tột cùng có gì chuyện quan trọng. Nói vậy các phong sư trưởng sớm đã cùng các ngươi đại khái nói qua, hôm nay ta lại cùng các ngươi cụ thể nói một lần. Không lâu phía trước, chúng ta ở chủ phong giới, phát hiện một tòa pháp trận, trận này cực kỳ phức tạp. Chính là mấy trăm hơn một ngàn cái tiểu trận pháp tập kết mà thành thật lớn pháp trận. Trải qua chư vị thái thượng trưởng lão nghiên cứu, cái này pháp trận cũng không nguy hiểm. Hẳn là thượng cổ thời kỳ tu tiên môn phái khảo nghiệm đệ tử chi dùng. Hiện giờ mười mấy vạn năm qua đi, cái này pháp trận còn giữ lại bộ phận công năng, trong đó khen thưởng đệ tử chi vật cũng có tiểu bộ phận hoàn hảo. Mặt khác, quan trọng nhất một chút là pháp trận bên trong. Vẫn vẫn duy trì mấy chục vạn năm trước linh khí hoàn cảnh Nguyên bản không chút nào thu hút linh thảo Trải qua mười mấy vạn năm trước sinh sản Đặt ở hôm nay đã là thật lớn tài phú Nói tới đây, thẩm nhất kiếm nhìn nhìn chúng đệ tử phản ứng Quả nhiên, tuy rằng đã có chút tiếng gió truyền ra tới Rất nhiều bình thường đệ tử lại là lần đầu tiên biết cụ thể tình huống Lúc này trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi thẩm nhất kiếm nâng nâng tay ngăn lại mọi người khe khẽ nói nhỏ, đại gia hẳn là có thể minh bạch. Đây là chúng ta Huyền Thanh môn phát triển thật lớn cơ hội. Cái này pháp trận bên trong sinh trưởng linh thảo, nếu luyện thành đan dược, không biết ta phái bên trong muốn ra nhiều ít tu sĩ cấp cao. Trải qua mấy cái thái thượng trưởng lão nghiên cứu, trận này từ trúc cơ đệ tử tiến bảo uy lực tốt nhất, cho nên chúng ta đem sở hữu trúc cơ đệ tử triệu hồi, cơ hội nhất trí bình đẳng, các ngươi từ pháp trận bên trong. Thải trở về nhiều ít linh dược, môn phái liền cho nhiều ít đan dược khen thưởng. Đan dược khen thưởng. Tuy rằng sớm đã nghe nói, nhưng lúc này được đến trưởng môn khẳng định, trúc cơ các đệ tử trên mặt xuất hiện vui mừng biểu tình. Từ luyện khí đến trúc cơ, đan dược quý giá trình độ tuyệt đối không phải tấn nhất giai đơn giản như vậy. Luyện khí đệ tử dưỡng khí đan bất quá hai khối linh thạch một quả, có chút thân gia phong phú, đó là vẫn luôn ăn cũng không có gì ghê gớm, nhưng tới rồi trúc cơ kỳ. Liền tính là tinh anh đệ tử, bồi nguyên đan phân lượng cũng bất quá một năm hai mươi viên mà thôi, bình thường đệ tử liền càng thiếu. Cho nên, đối bọn họ này đó chúc cơ đệ tử mà nói, khắc cũng liền thôi, khen thưởng đan dược thực sự không thể bông tha. Hảo, hiện tại đại gia đã minh bạch tiền căn hậu quả, hiện tại ta cùng với chư vị nói nói cái này pháp trận đặc điểm. Thâm nhất kiếm nhìn đến phía dưới nhiệt liệt không khí, mỉm cười gật đầu, cái này pháp trận. Trải qua hơn vị thái thượng trưởng lão tìm đọc, phát hiện chính là cổ tạ thượng ghi lại vạn pháp tự nhiên trận. Đại gia không cần xem thường, phàm là xưng là pháp trận, đều là từ nhiều loại trận pháp hợp lại mà thành, trận này cũng thế. Trận này cụ thể có cái gì huy lực, cổ tạ thượng không có ghi lại, bất quá, mấy vị thái thượng trưởng lão đã tham quá, trận này thuần vì thí luyện đệ tử, không có sinh mệnh nguy hiểm. Trận này đại khái chia làm ba cái bộ phận, đệ nhất bộ phận. Ngũ linh sát thân. Tại đây một bộ phận, chư đệ tử yêu cầu một quan một quan, lấy chiến đấu phá giải, cái này đại gia tùy ý liền hảo, xem chính mình năng lực đến tột cùng có thể quá mấy quan. Nhớ kỹ, quá quan không phải mục đích, mỗi đến một quan, chư vị đem này quan tồn tại linh dược thu thập trở về chính là. Đệ nhị bộ phận, nam trướng phúc thức. Tại đây một bộ phận, đại gia muốn đặc biệt cẩn thận, khẩn thủ tâm thần, tiểu tâm tham sân si chậm nghi nam trướng. nếu là năm chướng cuốn thân chẳng những sẽ bị lập tức đưa ra trận pháp còn sẽ ngắn hạn nội tâm thần bị hao tổn điểm này các ngươi ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác cuối cùng một bộ phận là năm mê chiến linh năm mê giả mê tâm mê trí mê niệm mê thần mê ý nói đến phức tạp kỳ thật các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút là đủ rồi mặc kệ trước mắt xuất hiện cái gì phân do thật giả thủ vững đạo tâm nói xong này đó Thẩm Nhất Kiếm nhìn nhìn Trấn Dương Đạo Quân, thấy hắn không có phản đối ý tứ, tiếp tục nói tiếp, cái gọi là Vạn Pháp Tự Nhiên Trận, đại gia nhớ kỹ Vạn Pháp Tự Nhiên bốn chữ, nhất định có thể đi đến cuối cùng. "Hảo, cho các ngươi một chút thời gian suy nghĩ một chút muốn như thế nào làm." Hắn vừa mới dứt lời, liền có đệ tử hỏi, "Xin hỏi trưởng môn sư thúc, tiến vào trận này, cho phép vài tên đệ tử đồng hành?" Thẩm trưởng môn đáp, "Trận này biến hóa vô cùng, một khi tiến vào" Không thể khống chế, cho nên chỉ phải một mình một người. Nghe được lời này, đại điện bên trong nghị luận tiếng động lớn hơn nữa. Người ngoài không thể tín nhiệm, môn phái bên trong, nhiều ít vẫn là có chính mình bạn tốt. rèn luyện là lúc, có bạn tốt ở bên, cũng yên tâm rất nhiều, nếu một mình một người, muốn đối mặt nguy hiểm liền nhiều. Chuyện này mạch thiên ca cùng lạc phong tuyết đã sớm biết được, bởi vậy cũng chưa cảm thấy như thế nào. Lại có đệ tử đứng ra, trưởng môn sư thúc. Xin hỏi chúng ta có thể hay không ở pháp trận bên trong gặp được." Thẩm Trường Môn nuốt dâu mà cười, "Đây là tự nhiên. Các ngươi có 300 nhiều người, kia pháp trận tuy đại, lại cũng không có khả năng đem các ngươi toàn bộ ngăn cách. Nếu trùng hợp gặp được, vọng các ngươi giúp đỡ cho nhau, cộng độ cửa ải khó khăn." Mạch Thiên Ca cùng Lạc Phong Tuyết đối xem một cái, trong mắt đều có bất đắc dĩ chi ý tuy là đồng môn, khá vậy có nhìn không thuận mắt người. Bọn họ hiện tại lẫn nhau chi gian đều là người cạnh tranh, chỉ sợ hỗ trợ giả có, lẫn nhau người bị thương cũng có, vạn sự còn muốn dựa vào chính mình. Qua một hồi lâu, trường hợp mới dần dần bình tĩnh trở lại, thẩm trưởng môn thấy mọi người đều đã tiếp thu, liền nói, nếu mọi người đều chuẩn bị tốt, này liền tiến trận đi. Gần 300 trúc cơ đệ tử, từ đại điện trung nối đuôi nhau mà ra, rồi sau đó từng người thượng phi hành pháp khí. mênh mông quần quận mà theo trưởng môn tổng số vị trưởng lao hướng chủ phong phía dưới bay đi. Lúc này, Mạch Thiên Ca nhìn đến trong đám người hưng phấn mà cùng hoa lăng thảo luận diệp chân cơ, bay qua đi kêu, thật cơ. a cô cô. Tuy rằng hai người đã là cùng giai tu sĩ, nhưng một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ hậu kỳ, kém vẫn như cũ rất lớn. Mạch Thiên Ca thấp giọng hỏi, sư phụ ngươi hay không cho ngươi chuẩn bị tốt đồ vật? Diệp chân cơ gật gật đầu, ân. Sư phụ ban ta rất nhiều linh phụ dị bảo, cũng đã dạy ta muốn như thế nào làm. Vậy là tốt rồi. Nghĩ nghĩ, nàng lại từ trong lòng ngực lấy ra số bình đang dược, này đó đều cầm, không cần luyến tiếp, đương dùng liền, liền dùng. Ân, Biết cô cô đan dược không thiếu, diệp chân cơ cũng không khách khí. Mạch thiên ca vẫn là không yên tâm, dặn do nói, ngươi tận lực liền hảo, không cần cưỡng cầu, hết thể lấy bảo hộ chính mình vì muốn, ngàn vạn đường bị thương. Đã biết, kỳ thật diệp chân cơ đối với lần này pháp trận thí luyện, là thập phần hưng phấn, hắn trúc cơ phía trước, chỉ hồi quá một chuyến thế tụ, trúc cơ lúc sau, nhiều nhất cũng chính là cùng đồng môn sư huynh đệ cùng xuống núi làm một ít sai sự, còn chưa đi ra ngoài rèn luyện quá. Giao đãi xong sự tình, hướng hoa lăng cười cười, mạch thiên ca bay trở về chính mình đội ngũ. Lạc phong tuyết thấy thế, tiến đến bên người nàng cười nói, ngươi thật đúng là yêu thương cái này chất nhi. Hắn là thủ tĩnh sư thúc duy nhất đệ tử, còn sẽ thiếu cái gì? Chớ có hạt lo lắng. Nói, mạch thiên ca ngược lại có chút buồn bực, lắc lắc đầu, không trả lời. Đoàn người thực mau bay đến ngáy cốc, như cũ xếp hàng chẳng hảo. Chờ đến mọi người tập hợp xong, trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão tiến lên, mỗi người véo khởi chỉ quyết. Chỉ thấy mỗi người trên người bốc lên khởi một trận bạch quang, bạch quang càng ngày càng sáng, cuối cùng hợp mà là một, hướng bách đá phóng đi. Bạch Quang một xúc đã không, một cái trước mắt mắt, vách đá thượng liền xuất hiện một cái đen tuyển cửa động. Rồi sau đó, bọn họ lại bắt đầu ở cửa động phía trước bày ra phức tạp vô cùng trận pháp, được khảm thượng từng khối cao giai linh thạch. Nhìn đến này đó cao giai linh thạch, chư trúc cơ đệ tử đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Đây chính là cao giai linh thạch a, giống bọn họ như vậy trúc cơ đệ tử, nhìn thấy trung giai linh thạch đều không quá nhiều, lần này tử lấy ra tới cao giai linh thạch. ít nhất có mấy trăm khối. Chờ đến linh thạch bố xong, mấy vị trưởng lão hợp lực đánh ra một trường, trận pháp thượng linh quang chấp động, mấy trăm cái cao dai linh thạch ánh sáng chật lóe, bắt đầu cuộn cuộn không ngừng mà phát ra linh khí. Thẩm trường môn quay lại thân, cao giọng nói, "Chư đệ tử, mọi người đều thấy được, này pháp trận vận hành lên, sở phí linh thạch quá nhiều, lần này mở ra lúc sau, ít nhất muốn 3 năm 10 năm sau mới có thể lại lần nữa mở ra. Vọng chư đệ tử hảo hảo nắm chắc cơ hội. Dứt lời, thẩm trưởng môn ý bảo, cùng các vị trưởng lao thối lui đến một bên, hảo, hiện tại bắt đầu, từ tả đến hữu, một đám vào đi thôi. Điều thứ nhất đội ngũ, chính là bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ đệ tử. Người cũng không nhiều, hiện giờ huyền thanh môn cộng 6 vị nguyên anh tu sĩ, trong đó năm vị tấn giai đều đã có mấy trăm năm, sở thu đệ tử chung, chỉ có ít ỏi mấy vị trúc cơ đệ tử, duy có huyền nhân đạo quân. Tấn Giai chưa lâu, danh nghĩa đệ tử đều là Trúc Cơ Kỳ. Nhưng hợp nhau tới cũng bất quá 20 vị tả hưu. Chờ đến xếp hạng nàng phía trước lạc phong tuyết đi vào lúc sau, Mạch Thiên Ca cũng bước đi hướng vạn Pháp tự nhiên trận đi đến. Vượt qua bên ngoài duy trì Pháp trận vận chuyển trận Pháp, tiến vào vách đá thượng huyệt động, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm sáng ngời, Mạch Thiên Ca quay đầu chung quanh, phát hiện chính mình đứng ở mở mang vô cùng mặt nước phía trên. Mặt nước thực bình tĩnh. Sóng nước long lánh, gió nhẹ nhộn nhạo, làm mạch thiên ca nghĩ đến mới tới Lâm Hải, nhìn thấy mặt biển. Nhưng nàng biết này chỉ là biểu hiện giả dối, đương nó tức giận thời điểm, sóng gió mãnh liệt, nháy mắt liền sẽ đem vô số người cắn ướt. Cái gọi là ngũ linh sát thân, lạc phong tuyết là như thế này cùng nàng giải thích, này trong đó có 5 loại linh khí từng người có một cái trận pháp, kim mộc thủy hỏa thổ 5 trận toàn bộ thông qua, mới xem như hoàn thành khảo nghiệm. Ngũ linh trận pháp có rất nhỏ cơ suất biến dị, chọn lấy trong đó hai loại đến 5 loại linh khí, tổ hợp thành một loại tân trận pháp. Nang vận khí thực hảo, trước mắt cái này trận không có biến dị, chỉ là bình thường thủy linh trận. Chính là, muốn như thế nào phá trận đâu. Kim sinh thủy, thủy sinh mục, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Cho nên kim hỏa nhị hệ không thể dùng, nghi dùng một thổ nhị hệ pháp thuật hoặc pháp bảo. Mạch thiên ca thoáng trầm âm, nàng pháp bảo bên trong. Không có minh xác ngũ linh thuộc tính, chi bằng vận dụng đùa chú tới trực tiếp. Như thế tưởng định lúc sau, nàng lấy ra thổ hệ pháp thuật đùa chú, cao cao bay lên. Từ phía trên đi xuống xem, này phiến mặt nước vô biên vô hạn, rồi lại không có bất luận cái gì gọn sóng, thực sự nhìn không ra nguy hiểm. Nhưng càng bình tĩnh, liền càng không tầm thường, một cái chuyên môn dùng để khảo nghiệm đấu pháp năng lực trận pháp, sao có thể bình tĩnh. Mạch thiên ca một veo pháp quyết. số chương đùa chú hướng phía dưới ném tới này đó linh phủ một chạm được mặt nước liền phát ra ầm ầm ầm văng lớn đinh thay nhức óc, sóng gió rốt cuộc nhấc lên vừa rồi còn bình tĩnh mặt nước lập tức nhấc lên sóng gió động trời mấy dục đem nàng cuốn hạ kích động linh khi ý đồ đem nàng vua nhỏ mạch thiên ca ngừng ở giữa không trung ổn thủ tâm thần cái này trận chỉ là tiến vạn pháp tự nhiên trận cửa thứ nhất cũng không tính lợi hại Ở nàng liên tiếp không ngừng thổ hệ bừa chú cùng pháp thuật công kết dưới. Thức mau sóng do không có sức lực, dần dần bình ổn. Dưới chân mặt nước bắt đầu mơ hồ, mạch thiên ca lộ ra tươi cười. Với trận pháp chi đạo, nàng vẫn là có điểm tự tin, cái này vạn pháp tự nhiên trận quá lớn, nàng còn đoán không ra, nhưng nho nhỏ một cái ngũ linh trận, lại có cái gì đáng sợ. Vừa mới nghĩ đến đây, tân trận pháp đã sinh thành, trên mặt nàng tươi cười lại là cứng đờ. Qua một hồi lâu, nàng lộ ra cười khổ, thở dài. Quả nhiên, mọi việc không thể nói lời đến quá vẹn toàn, trước mắt cuồng phong tàn sát bừa bãi, lôi quang nhảy không, cắt đá cuồn cuộn, liệt hỏa hôi hổi, nàng này rõ ràng là chịu chúng giải thưởng lớn. Kim một hỏa thổ tứ linh biến dị trận. Lúc này đây, không dung nàng chậm rãi tự hỏi như thế nào phá trận, cuồng phong thổi quét. Lôi quang đánh xuống, bốn loại linh khí hình thành linh quang, toàn bộ hướng nàng công tới. Bạch ti mặt tế ra, lại không có biến thành gạch tường. Mà là chậm rãi trướng đại, như xa giống nhau đem nàng bao ở đây là nàng ở đắc đạo tháp 10 năm chung. Nộ ra tới sử dụng phương pháp, tuy rằng cũng không có so nguyên lai gạch tường phòng ngự càng cao, lại thắng ở linh hoạt. Rồi sau đó, nàng tìm tỏi túi càng khôn, hai kiện đồ vật quăng ra tới, lại là hai cái thạch điều con rối. Được đến hai người kia ngẫu nhiên lúc sau, mạch thiên ca trải qua một phen tế luyện. Đã có thể được tâm ứng tay, vừa lúc dùng để sấm nảy vạn pháp tự nhiên trợ. Hai cái thạch điêu con rối vừa rơi xuống đất, múa may cự kiếm hướng cắt đá phóng đi. Chúng nó lực lớn vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, múa may ra kiếm khí đem cắt đá xé rách, liền liệt hỏa đều phải nhường đường. Nhưng này còn chưa đủ. Lôi từ kim, phong từ mộc, thổ sinh kim, mộc khắc thổ. Này hai cái thạch điêu con rối thuộc mộc, đối lôi quang cùng cùng phong không thể nề hạ. mạch thiên ca nghĩ nghĩ mở ra linh thú túi thả ra tiểu hỏa tiểu hỏa hiện giờ đã là tam giai đỉnh núi linh thú sớm đã phi lúc trước trộm tới khi chỉ có thể dùng để cung cấp đan hỏa nhất giai linh thú lấy này thái dương chân hỏa chi huy sớm đã cụ bị chiến đấu linh thú năng lực cũng nguyên nhân chính là vì như thế mạch thiên ca cố ý đem nó thu vào linh thú túi mang ở trên người mà không phải giống như trước giống nhau nuôi thả ở hư thiên cảnh hiện tại rốt cuộc phái thượng công dụng Tiểu hỏa hiện giờ đã cùng nàng ký kết phụ thuộc khế ước, một người một thú tâm niệm tương thông, không cần mạch thiên ca nói cái gì, tiểu hỏa đã nhảy xuống, há mồm phun ra thái dương chân hỏa, cùng cùng phong lôi quang đấu ở một chỗ. Mạch thiên ca treo ở trên không, dùng thân niệm chỉ huy thạch điêu con rối cùng tiểu hỏa. Tấn giai trúc cơ hậu kỳ lúc sau, ỷ vào trên người nhiều loại bảo vật chi tiện, nàng hiện giờ thực lực, đã là không sợ kết đan dưới bất luận kẻ nào. Chẳng sợ đây là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới trận pháp, bằng vào nàng đối với trận pháp quen thuộc, cũng không có gì đáng sợ. Không bao lâu, ở thạch điêu con rối cùng tiểu hỏa không kích dưới, lôi quang càng ngày càng hưu khí vô lực, liệt hỏa dần dần tát, cùng phong hành quân lặng lẽ, cắt đá cũng yên lặng xuống dưới. Mạch thiên ca đang muốn tùng một hơi, lại thấy trên mặt đất bốn loại linh khí chậm rãi tụ tập đến cùng nhau, rồi sau đó, cắt đá chậm rãi kích động, tựa hồ sống một nửa. Dần dần ngưng tụ thành một cái người đá. thấy thế, mạch thiên ca trên mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Này người đá cắt đá vì khu, liệt hỏa vì mục, phong lôi vì cánh tay, rõ ràng là tứ linh hợp nhất hóa thành. Thượng cổ thời kỳ trận pháp, quả nhiên không đơn giản. Tay nhất chiêu, đang lườm này người đá tiểu hỏa chạy về nàng ôm ấp. Mạch thiên ca vô vô đầu của nó, không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta làm người công kích lại công kích. Tiểu hỏa ô ô kêu hai tiếng. Ngoan ngoan xúc ở nàng chân biên. Mạch thiên ca thần niệm vừa động, hai cái thạch điêu con rối từng người múa may thạch kiếm hướng này người đá công tới. Người đá trong ánh mắt, ánh lửa nhảy lên một chút, đầu chuyển hướng con rối. Này hai cái thạch điêu con rối lực lượng, Mạch thiên ca lúc trước là kiến thức quá, nói là lực lớn vô cùng cũng không quá. Lúc này thạch kiếm hung hăng mà hướng người đá chém tới, này người đá lại không tránh không tránh, chính diện đón đi lên. Vânh nặng nghề một tiếng vang lớn, Thạch điêu con rối lui về phía sau mấy bước, lại là bị này người đá đánh lùi. Mạch thiên ca thần sắc ngưng trọng, may mắn này thạch điêu con rối tài chất đặc thù, cứ việc lực lượng không địch lại người đá, lại cũng không có tổn thương. Nghĩ nghĩ, mạch thiên ca một phách tiểu hỏa, tiểu hỏa, đi công kích nó, ly xa một chút, đừng làm nó đụng tới. Tiểu hỏa ngâu ngô ứng hai tiếng, từ nàng chân biên nhảy lên, hỏa hệ pháp thuật hướng này người đá trên người tiếp đón mà đi. Người đá động tác thông thả, nhìn đến tiểu hỏa pháp thuật, không tránh không tránh, xoay chuyển thân mình, cắt đá chi khu đối mặt tiểu hỏa thái dương chân hỏa, lại là vững vàng chắn xung dưới. Thạch tư thổ, hỏa sinh thổ, không nghĩ tới này tứ linh hóa thành người đá, cư nhiên có sơ dài trí tuệ. Mạch thiên ca chưa bao giờ gặp qua như vậy trận pháp, nhướng mày đầu. Này người đá chính là tứ linh hợp nhất mà thành, ngũ linh tương sinh tương khắc chi lý vô pháp diệt nó, nó lại kiên cố vô cùng. Lực lớn vô cùng, hơn nữa căn bản không có thần thức. Nàng công kích thủ đoạn, lại là một cái cũng không dùng được. Nhân nàng người ở giữa không trung, nay người đá phi không đứng dậy, chỉ có thể múa may từng đạo phong lôi chi khí hướng nàng công tới, mạch thiên ca lệnh bạch ti mạt phòng hộ trong người, tả dịch lưu lóe, minh tư khổ tưởng. Pháp thuật không thành, vũ khí sắc bén không thành, luyện thần quyết cũng không thành. Nàng còn có cái gì biện pháp? Đúng rồi, vây. Lấy trận phá trận. Chú ý nhất định, Mạch Thiên Ca thăm tiến túi càng khôn, giơ tay lên, vứt ra số mặt trận kỳ. Này đó trận kỳ thượng, lấy đặc thù thú huyết vẽ đầy trận pháp hoa văn, an trí ở người đá chung quanh lúc sau. Mạch Thiên Ca lấy ra một mặt lớn nhất trận kỳ, ngưng khí với chỉ, chỉ như bay điện, một chút trận kỳ, bố trí ở người đá chung quanh trận kỳ tất cả lập lên. Mạch Thiên Ca vung tay lên chung trận kỳ. chỉ thấy người đá chung quanh trận kỳ toàn bộ phát ra ánh sáng đột nhiên đan chéo thành một mảnh quang võng đem người đá bao quanh bao phủ trụ người đá trong mắt ngọn lửa nhảy lên cánh tay phong lôi hoạt động vô số phong lôi pháp thuật quần quận không ngừng mà dùng ra tới lại không cảm giác được mạch thiên ca hơi thở nó không có ý thức cũng không có cảm xúc chỉ có đơn giản trí tuệ đương này đó trận kỳ bố ở nó chung quanh thời điểm nó cũng không biết rời khỏi trận pháp pha vi chỉ biết một một ngơ ngác mà đứng hiện tại trận pháp đã bố trí xong nó đã hoàn toàn tìm không thấy mạch thiên ca vị trí chỉ biết dùng bố trí cái này pháp trận người cho nó đơn giản trí tuệ sử dụng phong lôi chi đánh ý đồ đánh vỡ vây khốn nói nhà giam nếu là bình thường trận pháp ở nó phong lôi chi đánh xuống đại khái đã bị mạnh mẽ bài trừ cố tình mạch thiên ca bày ra cái này là nàng nghiên tập huyền cơ trận thư kết hợp hư thiên cảnh nội tương quan thư tịch cải tiến trận pháp Người đá phong lôi chi đập ở trận pháp bên trong, trận kỳ lắc lư không chừng, lại trước sau không có nga xuống. Mạch Thiên Ca không ngừng đem linh khí đưa vào trận kỳ, chặt chẽ mà vây khôn nó. Đây là một cái bổn biện pháp. Mấy trăm hơn một ngàn cao giai linh thạch mới có thể mở ra cái này thật lớn pháp trận, cũng biết sở cần linh khí có bao nhiêu đại. Bọn họ tổng cộng có 300 người tiến vào trong đó, mỗi người đều là một mình chịu đựng khảo nghiệm, cho nên... Bọn họ sở trải qua khảo nghiệm khẳng định có linh khí hạn chế, nói cách khác, những người khác khảo nghiệm liền sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ cần kiên trì thượng một đoạn thời gian, tiêu hao linh khí hầu như không còn, khảo nghiệm liền sẽ kết thúc. Mạch Thiên Ca cũng là bất đắc dĩ, nàng hiện giờ tuy đã trúc cơ hậu kỳ, không sợ kết đan dưới tu sĩ, nhưng này rốt cuộc là thượng cổ thời kỳ trận pháp, nàng lại xui xẻo mà gặp tứ linh hợp nhất biến dị trận. Nàng có thể nghĩ ra cái này bổn biện pháp phá trận vẫn là bởi vì đối với trận pháp tinh thông duyên cớ. Thời gian một chút một chút qua đi, người đá trên người tiếng sấm nổ mạnh rốt cuộc trầm dai tức, ầm ầm một tiếng sập. Trên mặt đất vẫn luôn chịu được người đá hung mãnh công kích trận kỳ, cũng đều mềm xuống dưới. Mạch thiên ca thư ra một hơi, may mắn, này một bước đi đúng rồi. Đáng tiếc chính là, này người đá thực sự lợi hại, này phó huyền cơ mê tung trận xem như hủy hoại. đem trên mặt đất đã hủy hoại mê tung trận kỳ nhặt lên thu túi càng khôn chỉ thấy chung quanh cảnh vật chậm rãi biến ảo vừa rồi giống như hoang dã giống nhau cảnh tượng dần dần biến mất lộ ra vốn dĩ bộ mặt chẳng qua là một phương hang động đáng sợ chính là trải qua như vậy một phen công kích chung quanh vách đá thế nhưng không có lưu lại một tia dấu vết mạch thiên ca như suy tư gì này trận pháp như thế cường đại thật sự ngoài dự đoán nàng ở trận pháp chung sử dụng nhiều loại bữa chú Lại thêm hai cái thạch điều con rối cự lực, còn có tiểu hỏa thái dương chân hỏa, thế nhưng đều không có ở vách đá thượng lưu lại dấu vết. Có thể thấy được trận này có thể hoàn toàn đem trong trận lực lượng tiêu di. Bên hai truyền đến tiểu hỏa ô ô tiếng kêu, mạch thiên ca theo tầm mắt nhìn lại, lại thấy nó đối với góc một gốc cây linh thảo chảy nước miếng. Nàng cười, đem tiểu hỏa bế lên tới, đừng nhìn, lại xem cũng không phải ngươi. Muốn linh dược, chờ xong việc tiến hư thiên cảnh. Người muốn ăn cái gì ăn cái gì, cái này không thể được. Tiểu hỏa hạ xuống mà ngô một tiếng, không có lại giấy rùa. Mạch thiên ca đem nó phóng tới một bên, lấy ra chuyên môn thỉnh phóng linh dược túi thuốc, đem vách đá thượng, trong một góc sinh trưởng đại đại linh thảo, nhặt thành thuộc hai xuống, thu vào đi. Đến nỗi những cái đó nhìn vẫn là cây non, hoặc là niên đại không đủ, mặc cho từ nó tiếp tục sinh trưởng. Làm xong này hết thảy, đem túi thuốc thu vào túi càng khôn. Mang lên tiểu hỏa, hướng hang động chỗ sâu trong đi đến. Vạn đạo kiếm quang tản ra, ngàn phương tản quang khí thế như hồng, đem vô số băng ngưng thú sát diệt, cuối cùng này đó băng ngưng thú hóa thành đầy trời hơi nước, tiêu tán ở trong không khí. Diệp cảnh văn cử cánh tay một hoa, thu kiếm nơi tay, nhìn đến dưới chân vạn trượng băng nguyên dần dần mông lung, lung, biến thành vách đá, lộ ra tươi cười. hắn tuy vô dị bảo, nhưng thân là kiếm tu, tế luyện bản mạng chi kiếm chưa bao giờ thả lỏng quá. Ngày thường càng là cần thêm luyện tập, luật khởi đấu pháp chi thuật tới, hắn từ trước đến nay có tự tin. Cái này thượng cổ pháp trận, khó khăn phá cao, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, sớm quan thành công càng có cảm giác thành tựu Hắn này 20 năm khắc khổ luyện tập, cuối cùng không có bổng phí. Phá trận lúc sau, hắn vung tay vung lên, trong tay kiếm sẹt qua một đạo quang mang, bay trở về sau lưng vỏ kiếm. Rồi sau đó, lấy ra môn phái phân phát túi thuốc. Đem chung quanh sinh trưởng linh dược tiểu tâm mà phân loại ngắt lấy. Vừa mới hái trong chốc lát, thần thức quét đến chung quanh có người, quay đầu vừa thấy, là một vị đồng môn tu sĩ, cũng là chúc cơ hậu kỳ tu vi. Diệp cảnh văn không nhiều quản có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn phá trận mà ra, đều là tinh anh trong tinh anh, tâm tồn ngạo khí, cho nên loại tình huống này, giống nhau lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhận thức nói liền liên thủ, không quen biết coi như không thấy được. Chính là thực mong mà, Diệp Cảnh Văn liền như mày, chỉ vì cái kia hắn cũng không nhận được chút cơ hậu kỳ tu sĩ, bắt đầu thu thập hắn chung quanh Linh Dược. Tại đây hang động bên trong, tuy rằng không có rõ ràng ngăn cách, lại có một đám hơi chút rộng mở chút thạch thất, lấy hẹp một ít thạch đạo tương liên. Vừa rồi người này phá trận mà ra thời điểm, là ở một cái khác thạch thất chung, lúc này lại thông qua đường đi, thải đến hắn nơi thạch thất tới. Diệp Cảnh Văn chú ý tới người này hái thuốc thủ pháp. Căn bản mặc kệ hay không thương cập căn cần. Đào khởi linh dược liền nhét vào túi thuốc chúng đi. Này đây hái thuốc tốc độ so với hắn mau đến nhiều. Hơn nữa một bên thải một bên ngắm hắn bên này linh dược. Này rõ ràng là ngay từ đầu liền đánh ý kiến hay. Xem hắn hái thuốc tốc độ so chậm. Cấp thải trở về một ít. Vị sư huynh này. Diệp cảnh văn nhịn không được ra tiếng. kia tu sĩ thủ hạ bận rộn. Chỉ là vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Như vậy thái độ. quả thực đem hắn làm như chúc cơ tân nhân giống nhau. Diệp cảnh văn tâm sinh tức giận, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không dấm quá giới. Kia tu sĩ tuy rằng bận rộn cái không ngừng, trong miệng lại nói, sư đệ cái gì cấp. Này đó linh dược lại không phải ngươi một người, chúng ta vào trận là lúc, trưởng môn liền nói, sớm quan lúc sau. Đem chứng kiến linh dược đều hái xuống, đương nhiên là ai thải đến tinh ai. Lời này nghe tới có chút đạo lý, nhưng lại có chút cưỡng từ luật lý. bọn họ như vậy đồng môn tu sĩ nếu là thật sự nhìn đoạt đến mau chẳng phải là thực dễ dàng khởi tranh chấp cho nên có một ít ước định mà thành lệ thường trong tình huống bình thường mọi người đều sẽ tuân thủ người này vừa không thủ quy củ lại cương từ đoạt lý diệp cảnh văn tuy không phải hương ngạnh tính tình nhưng thân là kiếm tu nơi nào dung đến người khác khinh đến trên đầu tới lập tức lạnh lùng nói nơi này linh dược ta đã ở ngắt lấy thỉnh sư huynh rời khỏi thạch thất Này tu sĩ rốt cuộc không lại trang nhìn không tới, vô vô tay. Đứng lên, đánh ra diệp cảnh văn một lần. Nói, vị sư đệ này, xem ngươi tuổi còn trẻ, hà tất để ý điểm này linh dược. Không phải sư huynh ta ái cùng ngươi tranh, thật sự là lấy sư huynh tuổi tác, kết đan lửa xém lông mày, không thể buông tha lần này cơ hội, ngươi khiến cho một làm sư huynh như thế nào. Nếu người này ngay từ đầu liền lấy cái này lý do hướng hắn thuyết minh, Diệp Cảnh Văn chưa chắc không đồng ý, hắn là kiếm tu, đối đan dược ỷ lại thấp hơn chủ lưu pháp tu. Nhưng người này, ngay từ đầu trước chiếm tiện nghi, xong rồi mới nói, hơn nữa một ngụm một cái tự xưng sư huynh, Trong giọng nói không có nửa điểm thỉnh cầu chi ý. Hắn lạnh lùng lặp lại, thỉnh sư huynh rời khỏi thạch thất. Người này thấy hắn thái độ như thế cường ngạnh, trên mặt cũng mang ra tức giận tới. Hắn nhìn Diệp Cảnh Văn, nói Ta nãi Triều dương phong vô lượng chân nhân môn hạ, chấn dương sư tổ đồ tôn đồng sư dương, xin hỏi vị sư đệ này tôn hảo. Này lại là lấy thân phận áp người. Diệp Cảnh Văn lệnh lùng nói, thanh tuyển phong thanh nguyên chân nhân môn hạ, Diệp Cảnh Văn. Nghe được lời này, người này ánh mắt lói hạ, nguyên lai sư đệ là tĩnh cùng sư tổ môn hạ đồ tôn, chớ trách như thế trên dưới nhìn hắn một cái, này ý không nói cũng hiểu. Diệp Cảnh Văn càng bực, tĩnh cùng đạo quân tính tình không tốt. Cho nên thanh danh cũng không được tốt nghe, nhưng người ngoài cũng liền thôi, đối đại môn nhân, tinh cùng đạo quân cũng không lưỡng hiếp, người này cũng là huyền thanh môn đệ tử, lại là thái độ này, sao không cho hắn giận để bụng đầu. Lập tức cả giận nói, vị sư huynh này, còn thỉnh tự trọng, chớ có nhục ta thanh tuyển phong sư tổ. Ta nơi nào nhục? Nay đồng sư dương trảo phúng mà cười hai tiếng, vị này diệp sư đệ, ngươi đây chính là từ không thành có, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. ngươi diệp cảnh văn mặt trầm như nước không nói một lời kiếm đã ra khỏi vỏ treo không ở hắn bên cạnh người này xem hắn xuất kiếm cũng trầm sắc mặt vị sư đệ này chẳng lẽ ngươi tưởng đối đồng môn động thủ diệp cảnh văn cũng chào phúng mà cười vị này đồng sư huynh ngươi này cũng khi ta trung sinh có ta bất quá rút kiếm mà thôi liền vu ta đối với ngươi động thủ không thành ngươi người này cũng bị khí trắng mặt hai người dương cung bạc kiếm Không khí chạm vào là nổ ngay, chợt nghe bên cạnh truyền đến rất nhỏ bạo liệt thanh, lại là lại có một người phá trận mà ra. Đồng sư Dương quay đầu vừa thấy, đại hỉ, bạch sư thúc. Diệp cảnh văn lại là sắc mặt trầm xuống, người này lại là trấn dương đạo quân đệ tử, bạch nhạn phi. Bạch nhạn phi sắc mặt thật không đẹp. Hắn hiện giờ vẫn là trúc cơ trung kỳ tu vi, tuy rằng lấy hắn tuổi tác tới nói, đã xem như không tồi, nhưng hắn một lòng muốn cùng tần thủ tĩnh. lý thông minh sắc xảo như vậy trăm tuổi kết đan thanh niên tài tuấn so sánh với như thế nói lại tạm được huyền thanh môn xưa nay có chuyên gia thiên tài tu sĩ chi danh bọn họ này một thế hệ tần thủ tĩnh 78 tuổi kết đan lý thông minh sắc xảo 96 tuổi kết đan đều không thẹn thiên tài chi danh bạch nhạn phi thân là mấy trăm năm mới có thể thu được một cái đơn linh căn đệ tử trước nay khinh thường cùng mặt khác tu sĩ so sánh với nhưng hắn hiện giờ năm mươi có bảy Lại còn chỉ có chút cơ trung kỳ, cơ hồ có thể khẳng định cập không thượng tần thủ tĩnh, thậm chí đuổi theo lý thông minh sát xảo đều có chút miễn cưỡng. Lấy bạch nhạn phi tự cho mình rất cao cá tính, điểm này thực sự khó nhịn. Cố tình hắn vào này vạn pháp tự nhiên trận, cửa thứ nhất ngũ linh sát thân, liền phí rất nhiều sức lực mới phá trận, còn làm cho chính mình trật vật vô cùng, trong lòng bực bội thật sự. Lúc này nghe được người khác kêu hắn, đôi mắt chừng, liền nói, gọi là gì? Ngựa khí tương đương không tốt. Kia đồng sư Dương nhiệt tình mà tiếp đón, lại bị sặc một câu, sửng sốt một chút, nhưng hắn ý thức được còn có người khác tại đây, lập tức làm bộ không để bụng bộ dáng, như cũ lộ ra tươi cười, bạch sư thúc, ngươi cũng ra tới. Bạch nhạn phi cũng ý thức được vừa rồi chính mình ngựa khí quá kém, lúc này qua loa đại khai ân một tiếng, đảo qua hai người liếc mắt một cái, liền muốn tìm đường tiếp tục đi tới. Đồng sư Dương nơi nào sẽ làm hắn liền như vậy rời đi, Lập tức nói, bạch sư thúc, ngài không hái thuốc sao? Nói đến lần này khen thưởng, bạch nhạn phi kỳ thật không thế nào để ý, hắn sư phụ chính là huyền thanh môn thủ tọa thái thượng trưởng lão, chính mình lại tư chất thật tốt, ngày thường đan dược chưa bao giờ thiếu. Nhưng rốt cuộc hái thuốc là lần này chủ yếu nhiệm vụ, nghe được lời này, liền thấp hèn thân tùy tiện hái hai cây. Diệp cảnh văn sắc mặt càng tái rồi. nay bạch nhạn phi thải không phải hắn ra tới cái kia thạch thất dược liệu, Mà là vừa vặn đi đến hắn bên này, liền ngồi xổm xuống thải. Nhìn đến đồng sư rào rạt dương đắc ý mà phiết hắn liếc mắt một cái, Diệp Cảnh Văn trầm khuôn mặt sắc, ra tiếng, bạch sư thúc. Bạch nhạn phi hồn không để ý, lười biếng ân một tiếng, còn tưởng rằng Diệp Cảnh Văn cũng là cùng đồng sư dương giống nhau cùng hắn chào hỏi một cái. Nhưng kế tiếp, lại nghe Diệp Cảnh Văn nói, Bạch sư thúc, ngài thân là trưởng bối, có phải hay không hẳn là tuân thủ một chút quy củ? Tuy rằng đã là tận lực khắc chế tức giận, nhưng hắn những lời này vẫn là mang theo chút hỏa khí ra tới. Bạch Nhạn Phi dừng lại, đứng lên xoay người, nhìn Diệp Cảnh Văn nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Cảnh Văn nói, ngài muốn hái thuốc, nên thải ngài ra tới cái tia thạch thất dược liệu, nơi này chính là ta đang ở ngắt lấy địa phương, ngài không ước thúc triều dương phong đệ tử cũng liền thôi, như thế nào còn đi đầu phá hư quý củ. Bạch Nhạn Phi tựa hồ nhất thời có chút không rõ hắn nói cái gì. bắt đầu nhìn xem Đồng Sư Dương, lại thấy Đồng Sư Dương kinh sợ mà nhìn xem hắn, cùng Diệp Cảnh Văn thái độ hoàn toàn bất đồng. Như vậy một đối lập, hắn đối Diệp Cảnh Văn bất mãn cũng ra tới, ngươi người này sao lại thế này? Ngươi nếu kêu ta một tiếng Bạch Sư Thúc, như thế nào nói như vậy? Diệp Cảnh Văn đang ở nổi nóng, xem Bạch Nhạn Phi chẳng những không thay đổi chính, còn lấy trưởng bối ngự khí răng dậy liền cười lạnh kia còn muốn xem Bạch Sư Thúc như thế nào làm Sư Thúc. Đi đầu phá hư quy củ, còn muốn bãi trưởng bối cái giá. Ngươi, bạch nhạn phi nơi nào bị người nói như vậy quá. Tả tính hữu tính, trừ bỏ sư phụ, cũng chính là thanh tuyển phong nào đó nữ nhân đã từng như vậy gian dậy qua hắn, mà đó là hắn căn bản không nghĩ đề cập hồi ức. Ngươi người này hảo không nói đạo lý. Này đó linh dược đương nhiên là ai thải liền tính ai, dựa vào cái gì ta không thể thải nơi này. Đồng sư Dương ở bên cạnh nói tiếp, chính là. Ta cũng thực không rõ vị này diệp sư đệ là nghĩ như thế nào, nghĩ đến bọn họ thanh tuyển phong quy củ chính là như vậy đi, nhưng chúng ta lại không phải thanh tuyển phong người, dựa vào cái gì kêu chúng ta cũng tuân thủ. Thanh tuyển phong. Này ba chữ nhắc lên bạch nhạn phi lửa giận, hắn cười lạnh, nguyên lai là thanh tuyển phong người, hừ hừ. Ta nói đi. Diệp cảnh văn ngày thường rất là thanh tuyển phong tự hào, nơi nào nhận đến người khác làm nhục thanh tuyển phong, lập tức quát, bạch sư thúc. Ngươi đã thân là sư thúc, còn thỉnh tự trọng một ít. Bạch Nhạn Phi bực nói, ta như thế nào không tự trọng? Ngươi này đệ tử có nặng hay không tôn kính trưởng bối? Rõ ràng là ngươi đối trưởng bối khẩu gia vô lễ, còn dám nói ta không tự trọng? Diệp Cảnh Văn hung hăng chừng mắt hắn, bạch sư thúc thân là trưởng bối, không tuân thủ quy củ ở phía trước, không ước thúc đệ tử ở phía sau, còn đối ta thanh tuyển phong thái độ khinh thường, nơi nào có một phân tự trọng? Ta thanh tuyển phong đệ tử. Gặp được nên tôn trọng trưởng bối, tự nhiên muốn tôn trọng, nhưng nếu liền tự trọng đều sẽ không, nào còn đáng giá người khác tôn trọng. Ngươi, lời này thực sự nói trọng, bạch nhạn phi thay đổi sắc mặt. Lại xem diệp cảnh văn phi kiếm phi vòng tại bên người, liền cũng cười lạnh, hảo a, muốn động thủ phải không? Nếu như vậy, còn tìm cái gì lý do? Nói không hề lý trí mà một sờ bên hông, gỡ xuống trăng non hình luân đao, ánh đao chật lóe, rót vào linh khí. Mắt thấy vị này sư thúc chẳng những không nói đạo lý, còn muốn cùng tiểu bối động thủ, diệp cảnh văn cũng nổi giận, bất chấp đồng môn không được tương tàn một quy, vung tay một lóng tay, vờn quanh ở bên người phi kiếm quang mang đại lượng. Kia đồng sư Dương thấy thế, cũng rút ra bản thân phát khí, mắt thấy cục diện chạm vào là nổ ngay. Phanh! Một tiếng bạo nước truyền đến, lại một người đệ tử phá trận mà ra, chính vui vẻ ra mặt mà ngắt lấy linh dược. lại nhìn đến cách đó không xa đao kiếm tương hướng ba người, kinh hãi, diệp sư minh, là lạc phong tuyết. Lạc phong tuyết có thể phá trận mà ra, vẫn là dựa vào một chút vận khí. Nàng tuy rằng ly trúc cơ trung kỳ chỉ có một bước xa, nhưng rốt cuộc cũng là trúc cơ sơ kỳ, ngũ linh trận lợi hại trình độ viễn siêu tưởng tượng, cơ hồ là luống cuống tay chân. Vốn đang cho rằng cửa thứ nhất liền phải đi ra ngoài, lại phát hiện chính mình vận khí không tồi. Trên người vừa lúc mang theo khắc chế bừa chú vì thế một đường qua quan, thuận lợi mà phá trận mà ra. Nhìn đến trước mắt tình cảnh, lạc phong tuyết hoang mang. Diệp Sư Huynh cùng Bạch Nhạn Phi như thế nào sẽ khởi xung đột? Nàng gọi Diệp Cảnh Văn Vi Sư Huynh là bởi vì dị vãng hai người đều là tĩnh cùng đạo quân đồ tôn, lại lẫn nhau đều cùng Mạch Thiên Ca Giao Hảo, có chút lui tới, cho nên hiện giờ cũng không đổi xưng hô. Lại xem Diệp Cảnh Văn đối diện hai người. Nàng khách khí mà gọi một tiếng Bạch sư đệ Đến nỗi bên cạnh người nọ Kỳ thật nàng nhận được Đúng là trước đó chỉ cấp mạch thiên ca xem Những cái đó yêu cầu cẩn thận người một vị Bất quá nàng hiện giờ là nguyên anh tu sĩ đệ tử Không cần chủ động hướng người này tiếp đón Bạch nhạn phi nhìn đến lạc phong tuyết Lại là không nhận biết Đành phải hàm hồ mà gọi một câu Sư tỷ kia đồng sư dương lại là nhận được Bất đắc dĩ hành lễ Lạc sư thúc Lạc Phong Tuyết nhìn trước mắt tình cảnh, hướng Diệp Cảnh Văn thấp giọng hỏi, Diệp Sư Minh, đây là tình huống như thế nào? Diệp Cảnh Văn bất đắc dĩ nói, bọn họ rõ ràng là từ khắc thạch thất ra tới, lại muốn thải tan nơi này linh dược. Nga Lạc Phong Tuyết tròng mắt dạo qua một vòng, nhìn đến bên cạnh cái kia trống chân không có nửa cây linh dược thạch thất, đại khái minh bạch. Bất quá, nàng tính tình không có Diệp Cảnh Văn xúc động, vẫn là cười tủm tịm, bạch sư đệ, một chút việc nhỏ mà thôi. Đại gia đều thối lui một bước đi. Bạch nhạn phi cũng chính là nhất thời xúc động, lúc này lạc phong tuyết cho hắn dưới bậc thang, cũng liền ứng, nô. No. Nếu sư tỷ nói như vậy, kia đồng sư dương lại có chút nóng nảy, Hắn lôi kéo bạch nhạn phi, chính là tưởng chọn thêm chút linh dược, lúc này nếu là ứng, chính mình chẳng phải là không tiện nghi nhưng chiếm. Liên nói, kia diệp sư đệ cho chúng ta bạch sư thúc nói lời xin lỗi, chuyện này liền xong rồi. Những lời này nói chưa dứt lời, vừa nói diệp cảnh văn trên mặt tái hiện sắc mặt giận dữ, ngươi nói cái gì? Đồng sư Dương xem lạc phong tuyết tuy bối phần cao, tu vi lại thấp, trong lòng sớm có điều lập kế hoạch, làm lơ diệp cảnh văn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, nói, ngươi đối bạch sư thuốc bất kính. Nói lời xin lỗi là hẳn là, diệp cảnh văn chúng bây dập, lạnh giọng, phải xin lỗi nên là bạch sư thuốc xin lỗi mới là, mắt thấy triều dương phong vãn bối không tuân thủ quy củ. Chính mình còn đi đầu quái dối, ta không yêu cầu bạch sư thuốc xin lỗi. Đảo yêu cầu ta xin lỗi. Vẫn là nói chúng ta huyền thanh môn không có đạo lý như giảng, chỉ xem bối phận. Bạch nhạn phi nghe được lời này, vốn đang có chút chột dạng. hỏa khí lần thứ hai lên đây, ngươi này tiểu bối hảo không nói đạo lý. Ai làm ngươi dùng như vậy ngữ khí nói với ta lời nói? Chẳng lẽ chúng ta huyền thanh môn không có tôn thi? Bạch sư đệ, Diệp sư huynh. Lạc phong tuyết vội vàng đánh gãy, âm thầm hung hăng chừng mắt nhìn đồng sư Dương liếc mắt một cái, trên mặt cười nói. Chúng ta đây là ở thí luyện trung đâu, có chuyện đi ra ngoài lại nói. Có lạc phong tuyết hòa giải. Hai người đều thoáng bình tĩnh một ít, đang muốn tìm cái dưới bậc thang, rồi lại có người tới. Vị này không phải bạch sư huynh sao. Ngài tự giữ thiên phú chắc tuyệt, địa vị cao cả, như thế nào thế nhưng cùng cái văn bối khắc khẩu đi lên. nói ra đi thật là quá nem chấn dương sư bá mặt mũi. chào phúng giọng nữ truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lạc phong tuyết thẩm kêu không tốt, vị này khương sư muội như thế nào như vậy xảo cũng ở chỗ này. hai người kia đụng tới cùng nhau, không phải thiên lôi địa hỏa tan xương nát thịt sao? bạch nhạn phi tuy rằng hỏa khí vượng, khá vậy không phải không nói đạo lý người, vốn dĩ liền có chút đối lý, chỉ là mặt mũi trên dưới không tới mà thôi. lúc này nghe thế vị khương sư muội thanh âm lý trí lại không có hắn lạnh lùng thiết qua đi liếc mắt một cái nói ta ném không ném sư phụ thể diện cùng khương sư muội có quan hệ gì đâu không ném các ngươi lưu vân phong mặt là được vẫn là nói ngài ước gì ta vứt là lưu vân phong mặt lời này lại có che giấu một tầng ý tứ nếu hai người không có gì quan hệ đương nhiên cùng lưu vân phong không quan nếu sẽ ném lưu vân phong mặt Đương nhiên là hai người có quan hệ, hơn nữa hắn còn bỏ thêm câu ước gì, tự nhiên là ám chỉ vị này Khương Sư mọi ước gì cùng hắn nhắc lên quan hệ. Liên tính là bình thường nữ tử, nghe thế câu nói đều phải bực, huống chi vị này Khương Sư muội lấy điêu ngoa sừng, lập tức không nói một lời, chịu tay đó là một cây giải lùa rực rỡ nơi tay, rõ ràng là muốn động thủ. Lạc Phong Tuyết không biết muốn nói gì mới hảo, Diệp Cảnh Văn cùng Bạch Nhạn Phi khởi xung đột, nàng còn có thể đánh hòa giải. vị này khương sư muội cùng bạch nhạn phi xung đột nhậm nàng là cái gì thân phận đều không cần nhúng tay hảo bằng không chính mình ngược lại muốn rước lấy một thân tao cho nên vừa thấy tình cảnh này nàng liền kéo diệp cảnh văn lặng lẽ lui ra phía sau vị này khương sư muội không phụ sự mong đợi của mọi người giải lụa rực rỡ vung lên liền hướng bạch nhạn phi công tới nàng tu vi cũng gần chỉ là trúc cơ sơ kỳ chỉ là này giải lụa rực rỡ lại là cái pháp bảo thực sự lợi hại bạch nhạn phi cũng không dám coi khinh trăng non hình loan đao một sai ánh đao tôn nhau lên sẽ mở giải lụa rực rỡ linh khí kết giới hai người ngươi tới ta đi thạch thất trung linh khí đan sen kia đồng sư dương thấy thế lại không biết nên hỉ vẫn là bi thạch thất trung nếu có người không phá trận kia thạch thất liền sẽ tồn tại ảo trợ nhìn không tới linh dược cho nên vừa rồi hắn mới có thể tưởng từ diệp cảnh văn này có một ít chính là trước mắt liên tiếp có người phá trận mà ra tưởng cọ liền khó khăn chi bằng đi địa phương khác thử thời vận cố tình bạch sư thúc cùng người đánh nhau rồi không hảo rời đi bên này đồng sư dương gấp đến độ xoay quanh lạc phong tuyết lại xem hắn không vừa mắt cấp diệp cảnh văn sử cái ánh mắt trong miệng hô họ đồng người dám đối ta động thủ diệp cảnh văn sớm đã thu được nàng ánh mắt lập tức tiếp nhận lời nói đồng sư dương người đánh ta liền tính vì sao phải ám toán lạc sư muội lạc sư muội mới chút cơ sơ kỳ Nói phi kiếm một lóng tay, hướng đồng sư dương công tới. Đồng sư dương sắc mặt biến đổi, kêu lên, các người, hắn không kịp lại nói, diệp cảnh văn phi kiếm đã tới rồi trước mặt. Mạch thiên ca một đường thải linh dược lại đây, nhìn đến chính là như vậy tình cảnh. Nàng có chút ngây ra, đây là có chuyện gì? Bạch nhạn phi cùng vị kia khương sư muội đánh nhau rồi, diệp đại ca lại cùng cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ động nổi lên tay, còn có lạc phong tuyết vẻ mặt âm thầm đắc ý biểu tình. Thiên ca. Lạc phong tuyết trước thấy được nàng, kêu lên, mau tới, có người khi dễ ta. Nghe được lạc phong tuyết đều, mạch thiên ca đành phải đi qua đi, làm sao vậy? Nàng đầy mặt hồ nghi, lạc phong tuyết này biểu tình như là bị người khi dễ sao. Lại nói, cái này tu sĩ tuy là trúc cơ hậu kỳ, đấu pháp lại rất giống nhau. Có diệp cảnh văn ở, như thế nào còn khi dễ được đến nàng? Lạc phong tuyết vẻ mặt ý cười, hướng nàng chấp chấp mắt. Trong miệng lại có chút kinh hoàng nói, người kia, vừa rồi ám toán ta, còn hảo diệp sư huynh ở. Mạch thiên ca thu được nàng ánh mắt, lại xem người này, đúng là trước đây lạc phong tuyết nhắc nhở nàng phải chú ý người chi nhất, liền có chút minh bạch, tiếp nhận lời nói, yên tâm đi. Dám khi dễ ngươi, chúng ta cho hắn điểm nếm mùi đau khổ. Nay đồng sư dầu lửa hoạt thật sự, mắt thấy mạch thiên ca đến đây, lại là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lập tức kêu lên, diệp sư đệ. Lạc sư thúc, các ngươi hiểu lầm, ta không. Không. Diệp cảnh văn nơi nào sẽ lưu thủ, thừa dịp hắn nói chuyện cơ hội, phi kiếm liền thứ, kiếm khí sắc bén. Xé mở đồng sư dương phòng ngự, nhất kiếm đâm vào hắn cánh tay phải. A, Đồng sư dương đau kêu một tiếng. Diệp cảnh văn thu phi kiếm. Lạnh lùng nói, đây là cho ngươi một chút giáo huấn, làm người vẫn là quy củ một chút hảo. Đồng sư dương nằm trên mặt đất. Nhìn đến Bạch Nhạn Phi đang cùng người đấu thành một đoàn, căn bản không đếm xỉa tới hắn, Diệp Cảnh Văn Lạc phong tuyết cùng Mạch Thiên Ca ba người lại ở một bên lạnh lùng nhìn hắn, nào dám nói cái gì, cũng bất chấp trên mặt khó coi, vò lên thân liền chạy. Người này vừa đi, Diệp Cảnh Văn Phi kiếm vào vỏ, đi trở về hướng Mạch Thiên Ca tiếp đón, Thiên Ca. Như vậy xảo ngươi cũng tại đây. Mạch Thiên Ca cười, không khéo liền nhìn không tới trận này diễn. Thấp giọng hỏi. Các ngươi đang làm cái gì? Lạc phong tuyết liền cũng thấp giọng đem chuyện vừa rồi nói cho nàng. Nghe xong sự tình trải qua, mạch thiên ca không cấm buồn cười, nguyên lai like ngươi cũng không thành thật. Lạc phong tuyết che miệng, loại sự tình này. Ngày thường đệ tử chi gian thấy nhiều, ngẫu nhiên cũng mượn tới rùng rùng. Người này tâm thuật bất chính. Liền tính ngoan uổng hắn cũng không có gì. Lấy ác chê ác, mạch thiên ca không phát biểu ý kiến. ánh mắt đặt ở đánh thành một đoàn bạch nhạn phi cùng khương sư muội trên người không ngờ này vừa thấy còn nhìn ra điểm môn đạo tới bạch nhạn phi liền thôi hán tu vi so vị này khương sư muội cao cũng không có nguy hiểm nhưng e ngại môn quy cũng không dám thương khương sư muội bộ dáng mà vị này khương sư muội cũng có chút kỳ quái rõ ràng nơi trốn thủ hạ lưu tình lạc phong tuyết chú ý tới nàng ánh mắt tiến đến bên thai thấp giọng nói ngươi cũng phát hiện đi cho nên ta nói Bọn họ nhất định sẽ thành. Kỳ thật luận lên, Bạch Nhạn Phi sắc thật không kém, trừ bỏ tính cách đấu trí chút, người lớn lên cũng không tồi, tư chất lại cao, tu vi sắp tới, lại có chấn dương đạo quân làm chỗ dựa. Khương Sư muội vẫn là có chút ánh mắt, nếu là không chọn Bạch Nhạn Phi, lấy nàng cá tính cùng tấm mắt, phòng chừng cũng không ai có thể chọn. Ba người đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, nói nói cười cười đang muốn rời đi, lại nghe phía sau Khương Sư muội quát một tiếng, không chuẩn đi. mạch thiên ca ba người đứng lại lẫn nhau nhìn nhìn xoay người lạc phong tuyết nói khương sư muội có chuyện gì sao khương sư muội ánh mắt đảo qua cuối cùng định ở mạch thiên ca trên người ngẩng đầu hỏi ngươi chính là vị kia mạch sư tỷ chính là mạch thiên ca chú ý tới nàng ngữ khí đáp không tồi khương sư muội có việc sao nàng ngữ khí hiền lành cũng không chuẩn bị dựng địch vị này khương sư muội trên dưới đánh giá nàng một phen xoay người chừng hướng bạch nhạn phi đây là ngươi nguyên lai theo đuổi mạch sư tỷ ta kém nàng cái gì sao bạch nhạn phi nhìn đến mạch thiên ca cảm thấy mất mặt chỉ đương không thấy được lúc này bị khương sư muội như vậy giáp mặt hỏi chuyện trên mặt có chút không nhịn được Quắc, quan ngươi chuyện gì khương sư muội nghe vậy mày liễu dựng ngược vung lên giải lùa rực rỡ linh khí rung chuyển bạch nhạn phi ta liền không rõ ta khương mẫn có chỗ nào làm ngươi ngại luận tu vi luận tư chất luận tuổi ta nơi nào không tốt thiên ngươi nhớ thương mạch sư tỷ ừ người ghét bỏ ta còn không phải bị mạch sư tỷ ghét bỏ ai so với ai khác cao minh nàng ngữ khí mang theo ba phần khinh thường thành công mà làm bạch nhạn phi mặt đỏ lên sắc hắn hung hăng mà trừng mắt khương mẫn ta không cùng ngươi song tu ngươi quấn lấy ta làm chi ngươi liền như vậy muốn gả ta khương sư muội lại không bị hắn khí đến Vẫn như cũng là tràn ngập khinh thường ánh mắt, ta chẳng qua cảm thấy kỳ quái, ngươi có phải hay không cảm thấy bị mạch sư tỷ cự tuyệt thật mất mặt, cho nên muốn ở ta trên người đòi lại đi. Bạch nhạn phi, như vậy làm ngươi thực thỏa mãn sao? Ngươi, bạch nhạn phi sắc mặt từ hồng biến tím. Khương sư muội còn không buông tha hắn, có phải hay không cự tuyệt ta, ngươi cảm thấy trong lòng thực căn ủi. Theo các ngươi khinh thường ta bị mạch sư tỷ cự tuyệt, hiện tại các ngươi thấy được đi. Khương Sư Mội cũng bị ta cự tuyệt. Nàng mặt sau câu này bắt chước Bạch Nhạn Phi ngữ khí, thực sự có vài phần rất giống, chọc đến mạch thiên ca ba người đều phốc một tiếng cười ra tới. Vị này Khương Sư muội tuy rằng điêu ngoa, kỳ thật từ phương diện nào đó tới nói, vẫn là có vài phần đáng yêu. Lầm, Lạc Phong Tuyết không nên kêu Bạch Sư Hình, mà là kêu Bạch Sư Đệ, sửa đúng lại đây. Bọn họ ba người này cười, Bạch Nhạn Phi trên mặt không nhịn được, tức giận nói, Khương Hẫn. Ngươi một cái nữ nhi ra liền không cần mặt mũi. Khương sư mội tiếp tục cười lạnh, ngươi có từng đã cho ta thể diện. Bạch nhạn phi, ta lớn như vậy liền không bị người như vậy nhục nhã quá. Ngươi làm ta không có thể diện, còn trách ta không cần mặt mũi. Rất ít có người sẽ như vậy không khách khí mà cùng Bạch nhạn phi nói chuyện, cố tình, một cái hai cái, đối hắn lánh ngôn tương hướng đều là nữ tử, đặc biệt thượng một cái đối hắn dùng loại này ngữ khí người còn ở bên cạnh. hắn chật vật không thôi mà liếc mắt ở bên nhìn ba người, hung tận mà trừng mắt khương mẫn, tùy tiện ngươi nói như thế nào, tóm lại sự tình chính là như vậy. Dứt lời quay đầu đi cũng không để ý tới người, nổi giận đùng đùng mà liền đi. Khương Sư Mội đã cười lại giận, theo đi lên, Bạch Nhạn Phi, nhận thua. Bạch Nhạn Phi giận dỗi, nhận cái gì thua. Khương Sư Mội mắt lẽ xem hắn, ngươi người này chính là quá yêu trang, mặc kệ trong lòng tưởng cái gì. một hai phải bày ra khinh thường mọi người bộ dáng. hừ, này đối với ngươi có chỗ lợi sao? khương mẫn, bạch nhạn phi lần thứ hai hét lớn, vị này khương sư muội nói chuyện quá không khách khí, quả thực một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. như thế nào? cảm thấy không thoải mái. khương sư muội hoàn toàn không buông tha hắn, theo sát không tha, ngươi nhận thua, đem nguyên lai like nói thu hồi, ta liền không quân lấy ngươi. dựa vào cái gì? Bạch nhạn phi cả giận nói, ngươi vốn dĩ chính là lại điêu ngoa lại có thể ác, nói ta khinh thường người, ngươi còn không phải cái mùi hướng lên trời. Ta cái mùi hướng lên trời chỉ biết hừ hai tiếng, đâu giống ngươi, mặt trên bay qua một con chim, khả năng sẽ có cái gì không rõ vật thể rất đến ngươi trong lỗ múi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi một nữ hài tử, nói loại này lời nói không cảm thấy thô lỗ sao? Là chính ngươi nói ta điêu ngoa, thô lỗ lại như thế nào? Hai người lấu miệng, thiệm đi xa dần. Mạch thiên ca ba người đứng trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại. Lạc phong tuyết đầu tiên thở dài lắc đầu, về sau chiều dương phong đã có thể náo nhiệt. Mạch thiên ca nhớp miệng cười, ngươi không phải rất vui sao. Lạc phong tuyết bị nàng chọc phá tâm tư, cười, không có việc gì thời điểm, coi như diễn nhìn. Diệp cảnh văn lại lắc đầu, các ngươi hai cái đừng mừng rỡ quá sớm, theo ta thấy, bọn họ không nhất định có thể thành. Nghe hắn lời này, Lạc Phong Tuyết nghiêng đầu, vì cái gì? Diệp Cảnh Văn nói, vị này Bạch Sư Thúc, tuy rằng những mặt khác thật sự chẳng ra gì, làm người lại rất kiên trì, các ngươi có từng gặp qua hắn nói chuyện đổi ý không có. Mạch Thiên Ca cùng Lạc Phong Tuyết đều trầm ngâm, Cuối cùng lắc đầu, Diệp Cảnh Văn cười, vị này Bạch Sư Thúc, đối diện tử xem đến thực trọng, hắn hiện giờ cự tuyệt khương Sư Thúc đã là chắc chắn sự, chúng ta toàn bộ môn phái đều giành mạch. Nếu là hắn đổi ý chẳng phải là tự và miệng. Lại nói, Khương Sư Thúc hiện giờ cuốn lấy hắn chịu không nổi, hắn nếu chịu thua, đã có thể mất mặt. Cho nên ta nói, lần này đến tuột cùng ai cười đến cuối cùng, còn nói không chuẩn. Tạm dừng một chút, hắn lại nói. Kỳ thật chúng ta nam đệ tử chi gian, ước gì Khương Sư Thúc không cần gả cho vị này Bạch Sư Thúc. Lạc Phong Tuyết tò mò, các ngươi nam đệ tử là nói như thế nào Khương Sư muội. Còn có vị này bạch sư đệ đâu? Nàng tuy rằng vẫn luôn quản đệ tử sự vụ. Nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, có chút nhàn thoại, là truyền không đến nữ đệ tử trong thai, vừa lúc nhân cơ hội hỏi một chút. Diệp Cảnh Văn nói, Nô. No. Chúng ta đều nói, bạch sư Thúc ỷ vào chính mình là Trấn Dương sư tổ đệ tử, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, thực sự làm người không nghĩ thân cận Đến nỗi khương sư Thúc, có người cảm thấy nàng điêu ngoa tùy hứng, tốt nhất kính nhi viên chi. nhưng cũng có người cảm thấy nàng lớn lên mỹ mạo. Tính tình lại thẳng thắn, tuy rằng tùy hứng lại cũng có thể ái. Lạc Phong Tuyết thở dài, quả nhiên nam nữ có khác. Đối với Bạch Nhạn Phi, nữ đệ tử chi gian cũng có người nói hắn phong lưu tiêu sái, tuy rằng cao ngạo lại càng có mị lực. Mà Khương Mẫn Phong bình tắc muốn kém một ít, liền nói nàng ủy vào Lăng hư sư tổ khinh thường người. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, luôn là đối khác phái càng khoan dung một ít. Diệp cảnh văn cười cười, hắn không hỏi cũng biết lạc phong tuyết ý tứ, quay đầu chung quanh, hỏi, lạc sư muội, ngươi còn không có hái thuốc đi. A, lạc phong tuyết vội vàng quay đầu đi xem, còn hảo trong khoảng thời gian này phụ cận không có gì người phá trận mà ra, nàng linh dược còn ở, không nói ta thiếu chút nữa đã quên. Diệp cảnh văn dược cũng không thải xong, mạch thiên ca nhìn xem, nói, phong tuyết, ta tới giúp ngươi. Nàng là thải xong dược lại đây. Chính mình sự sớm đã làm xong. Lạc phong tuyết không chối từ lấy các nàng giao tình, cũng không sợ tư nuốt gì đó, lập tức vây tay, hảo, mau tới. Diệp cảnh văn bên này hái một nửa lạc phong tuyết còn không có bắt đầu, hai người đồng tâm hiệp lực, đảo so diệp cảnh văn còn nhanh một ít, không lâu sau, rốt cuộc toàn bộ thải xong rồi. Thu phục chính sự, ba người nói lên trong trận gặp được sự, quả nhiên, bọn họ hai người gặp được đều là thực bình thường tách ra ngũ linh trận. Chỉ có mạch thiên ca gặp biến dị trận Biết được mạch thiên ca gặp được tứ linh biến dị trận Diệp Cảnh Văn cùng lạc phong tuyết kinh ngạc không thôi, đối với nàng còn có thể thuận lợi thoát thân mà ra, càng là nói không ra lời. Hơn nửa ngày, lạc phong tuyết vô vô nàng vai, nói, thiên ca, sớm một chút kết đan đi. Mạch thiên ca khó hiểu, vì cái gì? Lạc phong tuyết lời nói thấm thiếu, ngươi không kết đan, chúng ta chúc cờ không đến hỗn Lời này tuy rằng khoa trường, Lại là ở tán nàng, mạch thiên ca nhịn không được cười, ta bất qua ủy vào thân có bảo vật thôi. Nếu không có tiểu hỏa cùng hai cái thạch điêu con rối, nàng tưởng phá trận, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Cửa thứ nhất chúng ta phá, cửa thứ hai phải làm sao bây giờ? Vấn đề này, Lạc Phong tuyết định liệu trước, chúng ta tùy tiện đi là được, đến lúc đó tự nhiên sẽ phát động. Diệp Cảnh Văn hỏi, chúng ta ba người ở một chỗ, là cùng nhau tiến vào trận pháp? Vẫn là sẽ bị tách ra Có khả năng cùng nhau Cũng có khả năng tách ra Lạc Phong Tuyết lắc đầu nói Nếu là tách ra khen ngược Cửa thứ hai năm chướng phúc thức Sẽ có ảo giác sinh ra Nếu là ở bên nhau Cho nhau ảnh hưởng Liền càng phiền thoái Tu sĩ thần nghiệm Cũng là sẽ cho nhau ảnh hưởng Đặc biệt gần trong gang tức nói Trong đó có người bất an Những người khác cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng A. Diệp Cảnh Văn Kinh Ngạc như thế nào tới phía trước trưởng môn không có nói. Lạc Phong Tuyết nói, chỉ là có điểm ảnh hưởng nhỏ thôi, hơn nữa nói như vậy, là sẽ không có tánh mạng chi nguy. Lại cẩn thận dặn dò, bất quá, các ngươi vẫn là phải cẩn thận, năm chướng phúc thức này quan mặt sau, khẩn hợp với cửa thứ ba năm mê chiến linh, khi đó liền sẽ xuất hiện mắt thường có thể thấy được ảo giác. Trước một quan là trực tiếp công kích chúng ta thân nghiệm, nói như vậy chúng ta chỉ lo đả tọa nhập định, thủ vững bản tâm. liền có thể qua đi. Sau một quan xuất hiện thật sự ảo giác, lại là thật giả khó phân biệt, vạn nhất chúng ta ai xui xẻo, trước một quan chưa qua xong, sau một quan liền tới, có khả năng liền sẽ nhập ma trướng. Nghe được này đoạn lời nói, Mạch Thiên Ca nhớ tới nhiều năm trước yêu thú chi đoạn, nàng từng cùng ngụy giai tư hai người tiến vào ánh trăng mê Nguyễn thạch bố thành mê ảo trận trung, mắt thấy chứng kiến toàn như thân thấy, phòng trừng cuối cùng một quan năm mê triển linh hoạt là như thế. mà năm chướng phúc thức càng như là tấn giai khi tâm ma có vô số ý niệm trực tiếp hướng về phía người thần niệm mà đến nếu là ý chí không kiên định giả liền sẽ bị này đó ý niệm sở hoặc sinh ra ảo giác thậm chí bị lạc ở bên trong đương nhiên nay chỉ là cái thí luyện pháp trận hẳn là sẽ không xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm nhưng nếu thật sự chúng chiêu tổn thương là tránh không thể tránh cho nếu là không tốt còn có khả năng lưu lại khó có thể tiêu di tâm thần chi thương Những lời này, xuất phát phía trước tính cùng đạo quân hướng nàng hơi đề đề, thẩm trưởng môn cũng nhắc nhở chư đệ tử, hết thể ghi nhớ vạn pháp tự nhiên bốn chữ. Chẳng qua, nói là nói như vậy, đến lúc đó có thể làm được, lại không biết có mấy người. Diệp Cảnh Văn nghĩ ký tư, nói như thế tới, chúng ta chẳng lẽ không phải trước tiên trải qua kết đan khi tâm ma. Lời nói là nói như vậy không sai. Lạc Phong Tuyết nói, đương nhiên, cái này năm chướng phúc thức trận. So với kết đan tâm ma vẫn là nhược một ít. Từ thượng cổ đến nay, tu sĩ năng lực giảm xuống không ít, tâm ma chi uy lại trước sau như thế, cho nên ở chúng ta này đó tu sĩ xem ra, tâm ma đặc biệt đáng sợ. Nghe được lời này, Diệp cảnh văn nhăn chặt mày, vì sao chúng ta tiến trận phía trước, sư môn trưởng bối không có tế giảng. Lạc phong tuyết cười nói, Diệp sư minh, ngươi đừng lo lắng, giống chúng ta như vậy ngày thường không có thả lỏng tâm cảnh tu luyện người. Quá quan cũng không khó. Nga diệp cảnh văn thoáng trầm ngâm, kia cuối cùng một quan đâu. Nhắc tới cái này, lạc phong tuyết mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, cuối cùng một quan phòng chừng không có mấy người có thể qua được, kia hào giác qua chân thật, chúng ta môn phai chung, nguyên anh các sư thuốc sư bá cửa thứ nhất đều rất khổ sở đi, mà kết đan kỳ sư huynh sư tỷ, có mấy cái kiên trì tới rồi cửa thứ ba, nhưng cuối cùng không một người có thể hoàn toàn thông qua. Như vậy khó. Không ngừng là diệp cảnh văn, liền mạch thiên ca đều nhìn nàng kia này một quan làm chúng ta đi qua an toàn sao lạc phong tuyết cười nói thiên ca ngươi đã quên đây là cái thí luyện pháp trận cánh mạng nguy hiểm là sẽ không trừ phi chúng ta giết hại lẫn nhau nếu không cái này pháp trận là sẽ không thương chúng ta cánh mạng môn quy có hạ, nghĩ đến đồng môn chi gian hạ điểm ngáng chân là có giết hại lẫn nhau hẳn là còn không đến mức lạc phong tuyết tiếp theo nói chúng ta tố tân sư thúc phía trước liền từng vào trận này Nàng nói, cửa thứ hai khẩn thủ tâm thần, còn có thể phân biệt rõ thật giả. Nhưng là, đến cuối cùng một quan, căn bản là cùng thật sự giống nhau. Hơn nữa ngươi lý trí cũng sẽ dần dần ly ngươi mà đi, thật giống như nằm mơ giống nhau. Một ít hoang đường sự tình, ngươi cũng sẽ coi như thật sự. Kia chẳng phải là so ánh trăng mê huyễn thạch còn lợi hại. Mạch thiên ca nhịn không được tưởng, không biết nàng tàng linh bội đối này có hiệu quả hay không. Diệp Cảnh Văn hỏi trước ra tới. Tiêu thanh tâm phủ linh tinh đồ vật, có hay không dùng. hữu dụng. Lạc phong tuyết khẳng định, nhưng đến tuột cùng có bao nhiêu đại hiệu dụng liền khó nói. Mạch thiên ca gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nói như vậy, kế tiếp chúng ta tốt nhất không cần dựa đến thân cận quá, cũng không cần phân đến quá xa. Nếu là dựa vào đến thân cận quá, ảnh hưởng lẫn nhau thần nghiệm liền không hảo, cần phải dựa đến quá xa, cũng không thể chú ý đến. Ân. Lạc phong tuyết tán đồng. Chúng ta ba người như vậy xảo nộ tới rồi, lẫn nhau không chăm sóc quá không thể nào nói nổi. Vì an toàn suy nghĩ, chờ một chút chúng ta tách ra đi, một người cách một khoảng cách, không cần ném ra, cũng không cần thân cận quá. Mạch Thiên Ca cùng Diệp Cảnh Văn cũng chưa ý kiến, tuy rằng bọn họ hai người tu vi đấu pháp chờ so lạc phong tuyết cao, nhưng lạc phong tuyết xử sự năng lực lại là hai người không kịp, hơn nữa nàng biết đến nội tình tin tức nhiều. nên làm như thế nào hẳn là so với bọn hắn đều rõ ràng. Hảo, chúng ta hiện tại tùy thời đều có khả năng tiến vào cửa thứ hai, hiện tại liền tách ra đi. Ba người tách ra, lẫn nhau cách mười tới trượng xa, không nhanh không chậm không xa không gần mà đi theo. Kỳ thật cái này khoảng cách, đối tản ra thần thức mạch thiên ca tới nói tương đương không có, bất quá, có chút ít còn hơn không, nếu nàng thu liễm thần thức, thần nghiệm ảnh hưởng vẫn là sẽ rơi chậm lại. Đối với cửa thứ hai, Mạch Thiên ca thậm chí có chút chờ mong. Nếu không có ngoài ý muốn, lần này sự kiện chấm dứt lúc sau, nàng liền sẽ bê quan cho đến chút cơ viên mãn, sau đó đánh sâu vào kết đan kỳ. Kết đan kỳ đối với bọn họ này đó chưa bao giờ trải qua quá tu sĩ mà nói, đáng sợ nhất chính là tâm ma này một quan. Nếu này cửa thứ hai năm chướng phúc thức, như tâm ma giống nhau, vậy tương đương nàng ở kết đan phía trước trước trải qua một lần cùng loại tâm ma khảo nghiệm. Đến lúc đó sẽ có chút kinh nghiệm, biết nên xử lý như thế nào. Như thế nào không động tĩnh. Ba người đi rồi trong chốc lát, Diệp Cảnh Văn nhỏ giọng hỏi. Hán này đây thần thức truyền âm, cho nên chung quanh vẫn là an an tinh tĩnh. Mạch Thiên Ca cũng cảm thấy có điểm không đúng, những mày suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, vì cái gì trừ bỏ chúng ta, không có người khác. Diệp Cảnh Văn sợ hãi cả kinh, đúng vậy, theo lý thuyết, chúng ta phá trận tốc độ xem như mau. Hiện tại qua như vậy trong chốc lát, không phải hẳn là phá trận người nhiều sao. Lạc phong tuyết chấm tư, lấy chút cơ kỳ luận, có thể quá cửa thứ nhất người hẳn là sẽ không rất ít, khá vậy sẽ không quá nhiều, bất quá xác thật không nên trừ bỏ chúng ta cũng chưa người. Lạc phong tuyết ngưng mi hồi lâu, bỗng nhiên kêu lên, khả năng chúng ta đã ở cửa thứ hai, năm trướng phúc thức cho nên không cảm giác được chung quanh tình huống. Mạch thiên ca quay đầu chung quanh, lại thấy nơi này đã là sơn bụng bên trong. Bốn phía vách đá còn giống vừa rồi giống nhau, địa hình lại không hề giống nguyên lai giống nhau, thổ nhưỡng bắt đầu nhiều lên. Trung quanh dài quá rất nhiều rậm rạp linh thảo, không biết nơi nào tới ánh mặt trời chiếu xạ là tới, đem ánh đến một mảnh ánh sáng. Diệp cảnh văn phi kiếm ra khỏi vỏ, ở quanh thân đề phòng, lạc sư muội, ngươi khẳng định sao? Có thể hay không trung quanh có cái gì nguy hiểm? Lạc phong tuyết nghe vậy, tỉ mỉ mà xem xét trung quanh tình huống, lại nhắm mắt suy ngẫm. Cuối cùng thận trọng gật đầu, hẳn là, các ngươi thử một lần dùng thần thức, có thể trải ra rất xa. Mạch Thiên Ca cùng Diệp Cảnh Văn nghe vậy. Nhắm mắt dò ra thần thức. Không lâu lúc sau, hai người sắc mặt ngưng trọng. Sắc thật có vấn đề, bọn họ thần thức chỉ có thể kéo dài mấy chục trượng, cảm ứng được ba người mới thôi. Lạc Phong Tuyết nói, bắt đầu rồi, chúng ta từng người thủ vương tâm thần đi. Không cần lại cho nhau ảnh hưởng. Ba người ở bên nhau. Tuy rằng có thể nhắc nhở, nhưng nếu trong đó một người xuất hiện cảm giác lệch lạc, mặt khác hai người cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chi bằng ai lo phận lấy hảo. Lạc Phong Tuyết Như Thế vừa nói, Mạch Thiên Ca cùng Diệp Cảnh Văn cũng chưa ý kiến, từng người tìm cái địa phương. Chuẩn bị trải qua năm chướng phúc thức khảo nghiệm. Mạch Thiên Ca ở chung quanh bày ra giản dị phòng ngự trận, mới khoanh chân ngồi xuống. Để ngừa ra cái gì ngoài ý muốn. Nhắm hai mắt, ngăn chặn chung quanh hết thể cảm giác. Đóng cửa thân nghiệm, chỉ chuyên tâm ở chính mình thức hải bên trong. Linh khí tự nhiên mà vậy mà vận chuyển, bình tâm tĩnh khí. thực mong mà, nàng cảm giác được chính mình tiến vào một loại thần kỳ cảnh giới, chung quanh hết thể đều đi xa, phảng phất đặt mình trong trống vắng vùng quê, tiếng gió rền vang, cùng phong từ từ. Thiên địa bên trong chỉ có chính mình một người. Mạch thiên ca cũng không nghĩ tới, lúc này đây cư nhiên sẽ như vậy xảo, dễ dàng tiến vào thần quên vô ngã chi cảnh. Về tâm cảnh, là huyền mà lại huyền đề tài. Nói như vậy, loại này tâm cảnh cảm giác là rất khó cùng người khác câu thông. Sư trưởng đang dạy dỗ đệ tử là lúc, cũng chỉ có thể chậm rãi dẫn đường, nhưng mọi người cảm giác lại có bất đồng, đến cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Mà tâm cảnh tu luyện, duy có nhiều xem nhiều nghe nhiều thấy, có điều hiểu được mới có thể có điều tiến bộ, không còn hắn đủ. Bên ngoài du lịch hơn 20 năm. Mạch thiên ca tự giác trải qua đến cũng không nhiều, đại bộ phận thời gian vây ở bích hiên các đắc đạo tháp, nhưng trên thực tế, ở đắc đạo trong tháp, nhậm cùng phong ở bên ngoài như hổ rình mồi, sở chịu đựng áp lực, cũng là tâm cảnh tu luyện một loại. Hơn nữa, nàng ở trong tháp nghiên tập mạch giao khanh lưu lại bản chép tay, xem qua mạch giao khanh cả đời thể ngộ, đây cũng là tâm cảnh tu luyện. Tới thế tục, đi qua diệp ra, thế nhị thúc xem qua diệp ra tình trạng. lại vừa khéo vào tử vi động phủ hiểu biết tử vi tán nhân cả đời cùng với diêu tử tu cùng thương như huyền nghệ duyên sau đó là cực bắc sông băng gặp nhậm cùng phong sự kiện thẳng đến đông hải hơn 20 năm liền như vậy bất chi bất giác chung mạch thiên ca tâm cảnh ở chính mình cũng không biết dưới tình huống đã tới nhất định cảnh giới cho nên tại đây cùng loại tâm ma năm chướng phúc thức khảo nghiệm bên trong dễ dàng mà tiến vào thần quên vô ngã cảnh giới không biết qua bao lâu Mạch thiên ca ở mông lung gian, phảng phất về tới tấn quốc mạch gia thôn. Phụ quân, ngươi thật sự phải đi sao? Tuy là phụ nhân trang điểm, nữ tử khuôn mặt vẫn giữ lại thiếu nữ non nớt, lưu luyến không rời mà nhìn trước mặt nam tử. Nay nam tử tuổi chừng hơn 30, cùng thê tử so sánh với, tuổi thực sự lớn chút, nhưng hắn hào hoa phong nhã, phong độ thông rong, lại là 20 suốt đầu tuổi trẻ tiểu hỏa không có thành thục mị lực. Hắn nhìn chính mình tuổi trẻ thê tử. Trấn An nói, ngươi mạc lo lắng, quá chút thời gian ta liền sẽ trở về. Chính là nữ tử muốn nói lại thôi, túi đầu không nói. Nam tử ôn nhu mà cười, lôi kéo thê tử tay, phủ lên nàng bình thản bụng nhỏ. Ta sẽ tận lực ở hài tử sinh ra phía trước gấp trở về. Mấy ngày này, ngươi phạm là có việc, đều cung a vượng tẩu nói, ta đã thắc nàng chiếu cấu ngươi. Nữ tử có chút e lệ, phu quân, ngươi đã biết rồi. Ta như thế nào không biết. Hắn nhìn thê tử còn nhìn không ra tới bụng, trong mắt có không dễ phát hiện ưu tư. Chỉ mong đứa nhỏ này, có thể bình bình an an. Mấy năm lúc sau. Nương, vì cái gì ta không có cha. Trên mặt mang theo xanh tím dấu vết tiểu nữ hải, hỏi chính mình ốm yếu tái nhợt mẫu thân. Mẫu thân mềm nhẹ mà cho nàng tượng dược, nghe thấy cái này vấn đề, động tác dừng lại. Nương, phụ nhân lấy lại tinh thần, lắc đầu, đừng nghe bọn họ nói bậy. Cha ngươi có việc ra cửa, xong xuôi sự liền sẽ trở về. Chính là tiểu nữ hài ngây thơ, cha đi rất xa rất xa địa phương sao. Đến bây giờ đều không trở về. Ân, rất xa rất xa. Vì thế, nàng ở ngày đó hứa nguyện, hy vọng cha mau chút về nhà. Như vậy rốt cuộc không ai nói nàng không cha hải tử. Sau đó, thiên ca, thiên ca, cha ngươi đã trở lại. Ngày đó là nàng sinh nhật, nương cho nàng hạ vãn mì trường thọ. Còn trên cái trứng trắng bao, nàng nghe được cách vách đá vượng thẩm thanh âm. Có một người nam nhân, từ sân bên ngoài đi vào tới, phong trần mệt mỏi, trên mặt lại mang cười. Cha cùng nương nói giống nhau như lúc thân thiết, ôn hòa, cười rộ lên làm nàng cảm thấy thử cấm áp. Thiên ca, ngươi chính là thiên ca. Cha thấp hèn thân, ngươi đã lớn như vậy rồi, ta là cha ngươi. Nương tử trong phòng ra tới, trong mắt có nước mắt. Cha cười, đem nàng bế lên tới. đi đến nương trước mặt nương tử ta đã trở về ta đến mang các ngươi đi nàng nguyện vọng thực hiện hết thể mơ mơ hồ hồ phảng phất đang nằm mơ lại thấy được cha bộ dáng lòng tràn đầy vui mừng loại này vui mừng cảm giác lại là thật sự cha mang các nàng mẹ con hồi côn nô giáo nàng tu luyện luyện khí trúc cơ cả đời này như thế trôi chảy nàng trưởng thành thấn giai kết đan, diệp ra không có suy tàn sau lại Gặp một cái nam tử, lẫn nhau vừa ý, kết làm song tu chi hảo. Lại sau lại, nàng tấn giai nguyên anh, tung hoành thiên cực, không người có thể đề. Nàng có được càng ngày càng nhiều, mặc kệ nghĩ muốn cái gì, cuối cùng đều sẽ được đến, thân tình, hữu nghị, tình yêu, gia đình, tu vi, linh bảo. Rốt cuộc tiến vào hóa thần, trở thành nhân thế gian thần giống nhau tồn tại. Nàng đứng ở thế giới đỉnh, nhìn dưới chân nhân gian, hết thảy đều ở trong tay. Lại cảm thấy vắng vẻ, phảng phất cái gì cũng không được đến. Nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi này hết thệ có phải hay không thật sự, nếu không phải thật sự, vì cái gì cảm giác như thế chân thật, nếu là thật sự, vì cái gì trước mắt chứng kiến luôn là rất mơ hồ. Nàng quá thích loại này viên mãn cảm giác, ở sâu trong nội tâm sẽ không có thân thiết tiếng đối, mặc kệ như thế nào chôn đều chôn không được. Chính là, vì cái gì trống rỗng, phảng phất cái gì cũng không được đến. ngẫu nhiên ngực trận lạnh nàng từ trong ngộng đẹp bừng tỉnh mạch thiên ca mở hai mắt cảm thấy nghĩ lại mà sợ nàng đã tiến vào quên thần vô ngã chi cảnh lại thủ vững nội tâm cư nhiên vẫn là chúng chiêu nếu là tâm thần không song người thật không biết sẽ như thế nào ngẩng đầu chung quanh phát hiện bốn phía hoặc gần hoặc xa mà ngồi năm sáu cá nhân diệp cảnh văn cùng lạc phong tuyết cũng ở trong đó quả nhiên lạc phong tuyết đoán đúng rồi kỳ thật bọn họ đi ra không xa Liền vào cửa thứ hai khảo nghiệm, chính mình lại còn mờ mịt không biết, cho nên nhìn không tới chung quanh cảnh tượng. Tham sân si chấm nghi, này một quan làm mạch thiên cao ý thức được, nàng tuy không có vây với giận si chấm nghi, tham nghiệm lại là thật sâu chôn ở trong lòng. Nàng tưởng trở lại thơ hấu, tìm về phụ thân, có được hoàn chỉnh gia đình, nàng còn tưởng thuận lợi tiến vào tu tiên giới, mà không phải mười mấy năm khắp nơi lưu lạc, nàng tưởng có thân nhân có bằng hữu có ái nhân, viên viên mãn mãn. nàng còn tưởng tu luyện thành công tuấn giai hoa thần tiếu ngạo thiên địa nguyên lai nàng lại là như thế lòng tham này đó thơ hấu tới nay tương đối, nguyên lai chưa bao giờ quên từ đi vào huyền thanh môn nàng tu tiên tri đồ vẫn luôn thực thuận lợi cũng vẫn luôn cho rằng chính mình trừ bỏ tu tiên tri giữa đường không chỗ nào cầu lại nguyên lai còn có tham niệm bị áp lực ở tiềm thức chung nghĩ đến đây mạch thiên ca trên trán toát ra mồ hôi lạnh Nếu không phải lần này tiến này vạn pháp tự nhiên trận, nàng đều không có ý thức được chính mình tâm cảnh thượng còn có sơ hở, nếu là liền như vậy đánh sâu vào kết đan, đến lúc đó nhất định có điều khúc chết. May mắn, nàng ở kết đan phía trước, vừa lúc vào này vạn pháp tự nhiên trận, ý thức được chính mình tâm cảnh lựa điểm. Kế tiếp thời gian, nhất định phải đem này tham nghiệm giải quyết, mới có thể tiến hành kết đan. Tường định này hết thảy, mạch thiên ca tiếp tục nhắm hai mắt. Tiếp tục điều tức trong chốc lát, làm chính mình tâm cảnh khôi phục bình tĩnh, mới đứng lên đem chung quanh linh dược hái. Kế tiếp phải làm sao bây giờ, nàng lại có chút khó xử. Diệp cảnh văn cùng lạc phong tuyết còn ở nơi này, trên mặt thỉnh thoảng lại phù quá hoặc thống khổ hoặc vui sướng biểu tình, hiển nhiên còn ở chịu năm chướng phúc thức khảo nghiệm. Bọn họ nguyên bản nói tốt cho nhau chăm sóc, nhưng nàng tình huống hiện tại có chút đặc thù, không có giống lạc phong tuyết nói như vậy, cửa thứ hai qua đi. trực tiếp tiến vào cửa thứ ba. Nếu là lưu tại nơi này, lại không biết sẽ có cái gì ảo giác, vạn nhất đem chung quanh mấy người đều làm như địch nhân đâu. Một lát sau, chung quanh vẫn cứ không người thanh tỉnh, mỗi người đều ở trải qua chính mình tâm thức khảo nghiệm. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, đứng lên, tiếp tục hướng trong đi đến. Lưu hoặc không lưu, đều có nghi ngờ, không bằng liền tùy ý đi. Huống chi nơi này linh dược thực sự phôn đa, nếu là có thể chọn thêm một ít cũng là tốt. một đường đi một đường thải dược nàng càng lúc càng xa chậm rãi liền đã quên chính mình thân ở nơi nào Đây trời phượng hoàng hoa nhiễm đến vách đá gian đường mòn một mảnh đỏ thẫm ai cũng liêu không đến ở sơn thể trong vòng thế nhưng sẽ có như vậy mật tính từ thiển hồng đến phấn hồng đến đỏ thẫm tầng tầng lớp lớp bị sâu cạn không đồng nhất bao lì xì vây quanh mạch thiên ca cẩn thận mà nhìn nhìn đây là một loại lá dụng phượng hoàng mục xem này tươi tốt trình độ Phỏng chừng đúng là từ thượng cổ thời kỳ vẫn luôn sinh sản đến nay. Lá dụng phượng hoàng mục trạc cây có thể dùng để luyện khí, hoa cùng trái cây có thể dùng để luyện đan, thực sự là một kiện bảo vật. Nàng mở ra túi thuốc, chậm rãi nhặt nhặt rơi xuống trên mặt đất đã thành thục trái cây, đây là lá dụng phượng hoàng mục chân quý nhất một bộ phận. Sau đó hái đoá hoa, lấy một hai đoạn không ảnh hưởng thân cây trạng cây, thu vào túi cắn khôn. Làm xong này hết thảy. Mạch Thiên Ca vẫn như cũ thuận đường cũ trở về. Chính là, nàng lại phát hiện chính mình nhớ không rõ con đường từng đi qua. Này sơn thể vách đá chi gian, có rất nhiều ngã rẽ, này đối với người tu tiên tới nói, cũng không phải cỡ nào khó có thể phân biệt sự, nhưng là, đưa Mạch Thiên Ca đứng ở mở rộng chi nhánh khẩu, lại thật thật sự sự phát hiện chính mình thật sự quên mất từ đầu tới đây. Loại này mở mịt cảm giác, là nàng chưa bao giờ từng có. ngay từ đầu. nàng hoài nghi chính mình có phải hay không kỳ thật căn bản không quá cửa thứ hai cho nên mới sẽ có loại này căn bản không nhớ được lộ cảm giác nhưng trước mắt chứng kiến lại quá chân thật bùn đất hương thơm phượng hoang mục sán lạ mặc kệ chứng kiến sở nghe sở xúc đều chân thật đến làm người nhìn không ra giả tới hay là đây là cửa thứ ba nàng suy nghĩ nam mê chiến linh trước mắt chứng kiến đều là ảo giác lại cùng thật sự không có phân biệt nghĩ đến đây Nhanh chóng quyết định, ở phượng Hoàng Mục Hạ tìm cái địa phương ngồi xuống. Không hiểu biết tình huống thời điểm, tốt nhất chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Hơn nữa, năm mê Triền linh chính là ảo giác, nếu là cái gì cũng không xem. Hẳn là liền sẽ không có ảnh hưởng. Dán lên tinh tâm phụ, nuốt vào ninh thần hoàn, nghị nghĩ, đem tàng linh bội gỡ xuống nắm trong tay. Mạch thiên ca khoanh chân nhắm mắt, chuẩn bị nên đón cửa thứ ba. Tuy rằng treo ở trên cổ. Tàng linh bội giống nhau có thể phát huy tác dụng, chính là dán ở lòng bàn tay, lại là trực tiếp dán kinh mạch, hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Cái loại này nằm mơ giống nhau cảm giác lại xuất hiện. Cả người mơ mơ màng màng, tựa hồ lý chi đều ly chính mình đã đi xa, nàng cảm thấy chính mình muốn ngủ rồi. Sư tổ. Mê mang chung, mạch thiên ca nghe được một thanh âm. Nàng mở mắt ra, xuyên thấu qua thưa thất vượng hoàng một cành lá. Thấy được Nguyễn Minh Châu. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Còn có, vì cái gì kêu sư tổ? Một khắc trước, nàng còn nghĩ như vậy. Sau một khắc, liền cảm thấy Nguyễn Minh Châu ở chỗ này không có gì không đúng, vì cái gì chính mình muốn cảm thấy không đối đâu. Nguyễn Minh Châu không có nhìn đến nàng, trên mặt mang theo ngây thơ cười. Vừa đi, một bên nhìn bên người. Tựa hồ cùng người khác cùng nhau đi tới. Nhưng bên người nàng vị trí, rõ ràng là trống không. sư tổ. Nguyễn Minh Châu vừa đi, một bên Tiểu Miệng nói, Sư huynh không để ý tới ta, ngươi đều không nói nói hắn. Một lát sau, tựa hầu nghe đến bên người người ta nói cái gì, nàng bẹp miệng, không tình nguyện, vì cái gì muốn học Sư huynh? Chúng ta mới hơn 20 liền trúc cơ, chẳng lẽ còn sợ không có thời gian kết đan. Chiếu ta nói, Sư huynh còn tuổi nhỏ liền cùng cái lao nhân giống nhau mới không bình thường. Nói xong câu đó, nàng tạm dừng trong chốc lát. Lại che miệng cười, rất sung sướng bộ dáng, dù sao ta muốn thống thống khoái khoái. Thu tiên là vì cái gì? Mới không phải vì một người nhốt ở động phủ bế quan đâu. Lúc này, Nguyễn Minh Châu đã đi tới Phượng Hoàng Mục phía trước. Nàng ngẩng đầu nhìn toàn thân màu đỏ Phượng Hoàng Mục. Lại nhìn không tới ngồi ở cách đó không xa mạch thiên ca. Hoa, Hảo Mỹ A. Lần sau nhất định phải mang sư huynh tới xem. Nói xong câu đó, trên mặt nàng mơ hồ một chút. Lại chậm rãi lộ ra tươi cười, sư minh, mang ngươi đi xem trọng đổ vật Ai nha, đi sao đi sao. Sau đó, nàng tựa hồ lôi kéo người nào, vẫn luôn đi đến phượng hoàng mục hạ. Ngươi xem, xinh đẹp sao. Một lát sau, nàng hư một tiếng, không vui nói, sư minh, ngươi hiện tại là bồi ta ra tới chơi, có thể hay không chuyên tâm điểm. Ai nha. Nguyễn Minh Châu lúc này cười rộ lên bộ dáng, mười phần giống một cái tiểu nữ hài. không có tâm cơ, chỉ là đơn thuần sung sướng. Sư Minh, ngươi như vậy sẽ chính mình buồn hư, luôn tu luyện tu luyện, ta mới không tin ngươi liền thích như vậy, nhiều nhàng chán. Ha ha nàng dối tay đi kéo không tồn tại người kia. Sư Minh, ngươi muốn nhiều cười cười, ngươi cười rộ lên thật đẹp. Mạch Thiên ca mở to hai mắt, nhìn cách đó không xa Nguyễn Minh Châu, trước mắt hoảng hốt một chút, một người lặng lặng mà xuất hiện ở Nguyễn Minh Châu bên cạnh. hắn vươn tay, sờ sờ Nguyễn Minh Châu đầu Nói, đừng nói bữa chơi đủ rồi chúng ta liền trở về. Nguyễn Minh Châu lại xoay đầu, không cần. Ta mới không cần trở về. Sư Minh, chúng ta thật vất vả ra tới một chuyến. Lòng bàn tay tàng linh bội trận lạnh, mạch thiên cam một cái giật mình, thần chí có chút tỉnh táo lại, lại bị chính mình đôi mắt chứng kiến lộng hồ đồ. Này rốt cuộc là thật là giả. Là Nguyễn Minh Châu ảo giác, vẫn là nàng ảo giác. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện ở trong đầu. trước mắt nhìn đến người kia liền chậm rãi đảm đi. Nàng âm thầm thư một hơi, xem ra là nàng bị Nguyễn Minh Châu ảnh hưởng, bởi vì Nguyễn Minh Châu đang ở trải qua ảo giác, cho nên nàng cũng nghĩ ra một cái hẳn là tồn tại người. Lại một lát sau, Nguyễn Minh Châu thần sắc lại biến, nguyên bản tiểu tiếu đáng yêu tiểu nữ hài bộ dáng không thấy, biến thành hùng hổ, mặt giận dữ bộ dáng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng tức giận chỉ vào phía trước vượng Hoàng Mục, ta nói cho ngươi ngươi cũng đừng vọng tưởng cũng không nhìn xem chính mình cái dạng gì tưởng cùng ta đoạt sư huynh nam mơ ngươi còn cùng ta tranh luận không sai liền tính ta kỳ thật là sư tổ đồ tôn lại như thế nào ta có thể kêu sư huynh ngươi có thể kêu sao ngụy giai tư thấy rõ ràng ngươi là cái gì thân phận đây là mạch thiên ca muốn nghe rõ ràng một ít chính là nàng chính mình thần chí cũng bắt đầu mơ hồ Nguyễn Minh Châu thanh âm đã xa lại gần. Hảo A, ta hôm nay sẽ dạy giáo hơn ngươi, lại có thể như thế nào? Nguyễn Minh Châu trên mặt hiện lên vẻ mặt phẫn nộ, đem Vượng Hoàng Mục làm như ngụy giai tư, giơ tay, đó là nhất kiếm đâm ra. Phượng Hoàng Mục bị tức một mảnh cành lá, mạch thiên Ca muốn đứng lên, lại phát hiện ý thức hôn mang. Đây là có chuyện gì? May mắn Nguyễn Minh Châu dừng tay, nàng trên mặt xuất hiện thê ai biểu tình, sư tổ. Sư tổ ngươi nói cái gì? Không, không cần đuổi ta đi. Nàng kêu lên, sư tổ, ta là vô tình, ta thật là vô tình, không cần đuổi ta đi được không? Nàng đau khổ cầu xin, nhìn kêu buồn không tồn tại người. Sư huynh, ngươi giúp ta nói nói, giúp ta cùng sư tổ nói nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là tưởng giáo huấn một chút nàng, không nghĩ tới xuống tay trọng. Đi phân viện cùng ta đuổi ta đi có cái gì khác nhau? Sư tổ. xem ở cha ta phân thượng tha thứ ta một lần được không ta bảo đảm sẽ không tái phạm lúc này đây là thật sự nàng khóc lên ngồi xổm trên mặt đất rơi lệ đầy mặt không biết qua bao lâu nàng rốt cuộc mặt làm trên mặt nước mắt các ngươi không cho ta trở về hảo không trở về liền không trở về xem các ngươi khi nào tới đón ta chính là nàng thất vọng rồi từ lúc bắt đầu giận dỗi chậm rãi vẻ mặt chết lặng ngồi ở chỗ kia phát lốc sau đó Không biết qua bao lâu, nàng vui mừng mà cười ra tới, ta có thể đi trở về. Thật sự có thể đi trở về. Vui sướng hài lòng mà cười, ta liền biết, sư tổ cùng sư huynh đau nhất ta, mới sẽ không làm ta một người lưu trữ. Sư tổ, nàng ngảy dựng lên, nhưng ngay sau đó, trên mặt tươi cười đều cứng đờ. Sư tổ, ngươi còn muốn đem ta đưa trở về. Nàng tiêu to lên, vì cái gì, 60 năm, còn chưa đủ sao. Vì trừng phát ta, đem ta lưu tại nơi đó còn chưa đủ sao. Ta không cần trở về. Sư Minh. Nàng tự hồ lại nhìn thấy gì, vội vàng mà phải bắt được hay? Sư Minh, ta đã trở về, ta. Trên mặt nàng cười, chỉ là duy trì trong chốc lát, lại biến thành khó có thể tin. Sư Minh ngươi nói cái gì? Liền ngươi cũng. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm tự nói, các ngươi, các ngươi thật sự không thích ta. Vì cái gì? Vì cái gì lâu như vậy cũng không chịu tha thứ ta? Vì cái gì đều nói là ta sai? Trước kia liền tính ta làm sai, các ngươi đều sẽ tha thứ ta, chính là lúc này đây thật sự tính toán vĩnh viễn đều không tha thứ ta sao? Nước mắt chậm rãi từ nàng tiểu tụy trên mặt chảy xuống tới, tích ở tay nàng thượng, nàng liền khóc lớn sức lực đều không có, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ta, ta tồn tại làm gì? Không có người thích ta. Liền sư tổ cùng sư huynh đều không thích ta nàng chậm rãi ngầm đầu, yên lặng nhìn chầm chầm mỗ một chỗ, tựa hồ đang nhìn cái gì? Không biết qua bao lâu, nàng trong mắt hiện lên đã hận thả ai biểu tình, ngươi lai, like, các ngươi đã có thay thế người của ta sao? Cái gì mạch sư thúc? Sư tổ, sư huynh, các ngươi nhìn một cái ta, ta là Minh Châu, chỉ có ta mới là các ngươi yêu thương Minh Châu. Sư tổ, không, các ngươi không thích Minh Châu sao? ta ta không phục Rõ ràng là của ta, sư tổ là của ta, sư huynh cũng là của ta. Nguyễn Minh Châu trên mặt, xuất hiện hung ác biểu tình, chậm rãi quay đầu, cùng ngồi xếp bằng ở phượng hoàng mục hạ mạch thiên ca gần trong găng thớt. ngụy Giai Tư, ngươi nghĩ đến cười nhạo ta sao? Ừ! Nguyễn Minh Châu biểu tình, rõ ràng đem nàng làm như ngụy Giai Tư. Mạch thiên ca mở to mắt, cảm thấy có cái gì không đúng, rồi lại nói không nên lời. Nguyễn Minh Châu rút kiếm nơi tay, chậm dại đứng lên, liền tính lại giáo huấn ngươi một lần lại như thế nào. Dù sao tựa như ngươi nói, ta cái gì cũng đã không có. Mạch Thiên Ca chơ mắt mà nhìn nàng nâng lên tay, chơ mắt mà nhìn nàng đâm ra trong tay kiếm. Điện quang hỏa thạch, nàng rốt cuộc vẫn là động, giơ tay, một đạo linh khí cản trở kiếm thế đi, lại cầm không được trong tay đổ vật rớt xuống dưới. Nguyễn Minh Châu túi người nhặt lên. Đây là một khối ngọc bội. trình hình tròn, ngọc sắc ô nhuận, vẽ vân văn, hệ thơ hồng. Mà một khắc mặt trung gian, có khắc một cái nho nhỏ tần tự. Nguyễn Minh Châu trận to mắt, đầu tiên là kinh ngạc, lại là nghi hoặc, sau đó sắc mặt âm trầm, nổi lên tức giận, tay nàng chỉ đều ở phát run, sư minh, sư minh ngươi thế nhưng đem này khối ngọc Bội đưa ra đi, ngươi. Nàng ánh mắt dần dần lạnh nhạt xuống dưới, quay đầu nhìn mạch thiên ca, không biết là ở đối nàng nói chuyện. Vẫn là lầm bầm lầu bầu, sư tổ cùng sư huynh chán ghét ta, môn phái người khinh thường ta. Vì cái gì ta còn muốn làm Nguyễn Minh Châu? Không cần, ta không làm Nguyễn Minh Châu. Trong ánh mắt lộ ra âm trầm, ánh mắt đặt ở mạch thiên ca trên mặt, làm ngươi thật tốt, sư tổ đệ tử, có thể quang minh chính đại mà kêu sư huynh. Tư chất lại hảo, có lẽ quá cái vài thập niên, ta liền có thể tấn giai kết đan, đến lúc đó nàng lộ ra nằm mơ giống nhau tươi cười. kia Ta liền làm ngươi đi. Tân Hy bỗng nhiên cảm thấy giữa mày nhảy nhảy dựng, tựa hồ có chuyện gì đã xảy ra. Hắn mở mắt ra, nhữ lại mày, suy nghĩ trong chốc lát. Tu tiên người, có khi sẽ xuất hiện một ít hung cắt cảm ứng. Hắn hiện tại loại tình huống này, chính là cảm ứng được triệu chứng xấu. Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, liền dương giọng tiêu, thật cơ. Tiêu một nửa, lại dừng lại. Thật cơ hôm nay không ở. Đi tham dự vạn pháp tự nhiên trận thí luyện, chẳng lẽ cùng thật cơ có quan hệ? Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng là nỗi lòng không chừng, hắn phất y hề đứng dậy, mở ra động phủ môn, chậm rãi đi ra. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, hắn hoảng hốt một chút. Đúng rồi, hắn đã rất nhiều năm không có ra tới qua, thậm chí có chút nhớ không rõ rốt cuộc đã bao nhiêu năm. Đây là hắn thời gian dài nhất một lần bế quan, suốt hơn 30 năm, không có ra quá động phủ. Trực tiếp từ kết đan trung kỳ vọt tới kết đan viên mãn, mắt thấy kết anh chỉ có một bước xa. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị tiếp tục bế quan đi xuống, thẳng đến kết anh, bất quá trước mắt xem ra. Giữa mày có rút đau đớn đến lợi hại, hắn cảm thấy chính mình không có thời gian tại đây tưởng đông tưởng tây. Tay háo vung lên, một đóa trắng tinh đám mây xuất hiện ở dưới chân, hắn dẫm lên đám mây, hướng chủ phong bay đi. Kia vạn pháp tự nhiên trận xuất hiện thời điểm. Sư phụ cũng từng kêu hắn đi vào thăm dò, hắn lấy chính mình bế quan vì từ cự tuyệt, lúc này cũng không biết này trận pháp đến tuột cùng ở nơi nào. Bất quá, thân thức một trải ra mở ra, liền dễ dàng mà tìm được rồi chủ phong dưới người nhiều địa phương, nói vậy chính là nơi đó. Không có do dự, hắn dâm lên vân, hướng phía dưới bay đi. Đường hắn dừng ở đáy cốc thời điểm, đã thấy được hiện trường dối ghen, có rất nhiều đệ tử quá quan thất bại ra tới. rậm rạp mà vây quanh cái gì chủ trì hiện trường kết đan trưởng lão sớm đã cảm giác được hắn uy áp, trong đó một vị đang muốn nhìn xem là người phương nào đẩy ra đệ tử lại là ngẩn ra thủ tĩnh sư đệ hắn đến gần sư minh phát sinh chuyện gì nga vị này trưởng lão phản ứng lại đây nói ngươi tới vừa lúc đúng là ngươi thanh tuyển phong đệ tử đã xảy ra chuyện Thần hy cau mày cái gì cũng chưa nói Đi theo vị này trưởng lão vào đám người. Thủ tĩnh sư đệ. Ngồi sổm trên mặt đất xem tình huống thẩm trưởng môn chào hỏi. Tân hy chưa kịp ra tiếng, liền thấy được nằm trên mặt đất tên đệ tử kia. Một hồi lâu, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, đây là có chuyện gì? Trong đó một vị trưởng lão nói, cửa thứ ba ra vấn đề, hai vị này đệ tử đụng vào cùng nhau. Trong đó một vị xuất hiện chân nhân ảo giác. Cố tình này một vị xui xẻo, đúng là năm mê chiến linh. tâm chí bắt đầu mơ hồ giai đoạn. Cho nên, theo vị này trưởng lao ánh mắt xem qua đi, thần hy lần thứ hai điệp khởi mày Minh Châu. Nguyễn Minh Châu đang ngồi ở góc, thất hồn lạc phách, run bẩn bật. Liền kêu nàng đều không có phản ứng. Thẩm trưởng muốn nói, nàng ma chướng quấn thân là lúc bị chuyển ra tới, lúc này tốt nhất không cần gọi nàng. Thần hy gật gật đầu. Ánh mắt nhìn chầm chầm mất đi ý thức nằm trên mặt đất mạch thiên ca. Không phải nói đây là thí luyện trận pháp, sẽ không có nguy hiểm sao? Thẩm trưởng môn một bên cấp mạch thiên ca đưa vào linh khí, một bên nói, là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Này đệ tử một đã chịu trí mạng công kích, đã bị truyền ra tới. Nhưng là nàng bản thân thần trí đúng là mê muội là lúc, nhất thời tâm thần bị hao tổn, cho nên mới sẽ như thế. Nguyên lai là như thế này. Nhìn đến thẩm trưởng môn thu tay lại, hắn cũng ngồi sổng xuống, sờ đến mạch thiên ca mạch môn. Đưa vào thử linh khí. Kinh mạch không có vấn đề. Đan điền cũng hoàn hảo. Thức hải đóng cửa. hắn mày được khởi, thức hải đóng cửa, khả đại khả tiểu. Tuy nói sẽ không có tánh mạng chi nguy, nhưng ở trải qua tâm thức khảo nghiệm là lúc. Bị người khác công kích, kia tuyệt đối là rất nguy hiểm sự, nếu là kích thích quá độ, thậm chí có khả năng mười mấy hai mươi năm, hoặc vĩnh viễn không tỉnh. Hán dương mắt nhìn Nguyễn Minh Châu, muốn nói cái gì? Nhưng xem nàng co rún bộ dáng, tựa hồ cũng hảo không đến nào đi, cuối cùng là từ bỏ. Thủ tĩnh sư đệ, đây là ngươi cùng thất sư muội đi. Không bằng ngươi trước mang nàng trở về. Việc này khả đại khả tiểu, tốt nhất làm tĩnh cùng sư thúc nhìn xem. Thần hy không có do dự, điểm phía dưới, hảo. Túi người đem mạch thiên ca bế lên, nhìn nhìn Nguyễn Minh Châu, nói, trưởng môn sư minh, thỉnh cầu ngươi chiếu cố ta vị này sư điện. Chờ hạ ta sẽ phái người tới đón. Đây là hẳn là. thâm trường môn nào có không đồng ý lấy tính cùng đạo quân cá tính, chính mình ái đồ ở trong trận bị thương, đồ tôn lại bị đại kích thích, không theo chân bọn họ tính toán sổ sách đã là thực tốt. Hơn nữa việc này bọn họ xác thật thoát không được can hệ, vốn dĩ tiến này vạn pháp tự nhiên trận, xác thật là có nguy hiểm, nhưng bọn hắn lo lắng này đó đệ tử không muốn thiệp hiểm, cho nên không có nói rõ. Chỉ là cường điệu làm cho bọn họ tiểu tâm mà thôi. Sư phụ, sư phụ. Diệp chân cơ mới từ trong trận ra tới, trùng hợp nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệnh mà theo kịp, nhìn mạch thiên ca, ta cô cô làm sao vậy? Thần hy nhíu mày nói, trở về lại nói. Huy tay háo tế ra phi vân, mang theo diệp chân cơ bay trở về thanh tuyển phong. Phi vân tốc độ tới cực hạn, bất quá một cái trước mắt, đã đến thanh tuyển phong đỉnh núi. Đáp xuống ở Thượng Thanh Cung phía trước. Tân Hy bước chân không ngừng, ôm mạch thiên ca hướng lên trên Thanh Cung đi đến. Thủ tĩnh sư thúc. Thủ vệ đệ tử nhìn đến hắn sắc mặt không dự, trong lòng ngực mạch thiên ca lại là hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc. Tân Hy bất chấp này đó đệ tử ánh mắt, trực tiếp xông vào Thượng Thanh Cung, sư phụ. Tinh cùng đạo quân thần thức bao phủ ở bốn phía, đang ở kỳ quái đã xảy ra chuyện gì, quay đầu vừa thấy, hoảng sợ, sao lại thế này. Tân Hy đem mạch thiên ca bông, vội la lên, sư phụ ngươi nhìn xem, nàng ở trong trận trải qua tâm thức khảo nghiệm khi bị người công kích, ta xem qua, mặt ngoài vô thương, nhưng là thức hải đóng cửa. Nghe được lời này, tinh cùng đạo quân trảo quá mạch thiên ca thủ đoạn, sờ đến nàng kinh mạch, xem xét nàng thương thế. Nay vừa thấy, lại là sắc mặt phát trầm. Tân Hy không chịu nổi, hỏi, thế nào? Tinh cùng đạo quân vốt trong râu, mày nhăn đến gắt gao. không lớn rượu ta phỏng chừng nàng hẳn là vừa mới phát hiện chính mình tâm cảnh có nhược điểm ngay sau đó liền ở năm mê triền linh thời điểm bị công kích kia làm sao bây giờ tinh cùng đạo quân chừng hắn liếc mắt một cái ngươi có thể hay không đừng đoạt lời nói ta còn chưa nói xong đâu tân hy bị chừng đến không lời nào để nói đành phải nhận sai hảo ta không đoạt tinh cùng đạo quân tiếp tục nói nàng đóng cửa thức hải là theo bản năng tự bảo vệ mình thủ đoạn Cho nên không cần lo lắng nàng an nguy, hẳn là tới nói sẽ không có việc gì. Bất quá sao, muốn như thế nào đánh thức liền có điểm phiền thoái. Xác định đồ đệ không có việc gì, tính cùng đạo quân chính vuốt tròm dâu để lại cái câu chuyện, chờ Tần Hy tới hỏi. Kết quả vừa rồi bị hắn nói một câu, Tần Hy không hỏi, chỉ nhìn chằm chằm hắn xem, xem đến hắn hết sức mất mặt. Đang có chút bực bội, một bên diệp chân cơ vội vàng hỏi, Sư Tổ, chúng ta muốn như thế nào làm? Diệp chân cơ gãi đúng châu ngứa nói tiếp làm tĩnh cùng đạo quân thực vừa lòng, tức khắc cảm thấy hắn hết sức thuẫn mắt, cười tủng tìm nói, cũng không cần làm sao bây giờ, hảo hảo chiếu cố nàng, đừng làm cho thân thể của nàng xuất hiện vấn đề là được. Quá một đoạn thời gian, nàng ý thức được không có nguy hiểm, tự nhiên sẽ chậm rãi mở ra thức hải. Nga Diệp chân cơ cùng tần hy đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tần hy nghĩ nghĩ. Lại hỏi, sư phụ, kia nàng duy trì cái này trạng thái đại khái sẽ bao lâu? Nô! Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm vài thập niên. Sau đó vô vô vai hắn, không phụ trách nhiệm mà nói. Yên tâm lạp, nàng hiện tại còn trẻ. liền tính vài thập niên sau lại tỉnh, cũng lầm không được kết đan. Nói xong, làm lơ tần hy vẻ mặt tâm trầm, vây vây tay, được rồi, ngươi mang nàng hồi mình tâm cư đi, ân, làm tú cầm các nàng mấy cái chiếu cố nàng liền hảo. Thần Hy nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, sư phụ. Mấy năm liền thôi, vài thập niên, liền tính nàng không phải phạm nhân. Như vậy hôn mê đi xuống thân thể cũng sẽ xuất hiện vấn đề có được không? Ngươi liền không thể tưởng điểm biện pháp. A, Diệp chân Cơ vốn dĩ nghe nói cô cô không có việc gì, đã yên tâm, lúc này lại khẩn trương lên. Sư tổ, thật vậy chăng? Vô nghĩa? Trả lời chính là Tần Hy. Hắn mày điệp đến gắt gao, thanh âm mang theo hỏa khí, tu sĩ là không cần ăn cơm, nhưng chúng ta cũng muốn hấp thu linh khí, giữa linh khí duy sinh. Nàng hôn cái mấy năm vài thập niên, tồn tại là không thành vấn đề, chính là đỉnh chỉ hấp thu linh khí, thân thể liền sẽ héo rút, đến lúc đó liền tính tỉnh, tu vi cũng muốn lùi lại. a, như vậy nghiêm trọng. Diệp chân cơ lại quay đầu nhìn tĩnh cùng đạo quân, đáng thương hề hề, sư tổ. Ngươi cũng không thể nhìn cô cô biến thành cái khô quắt lao thái thái, cô cô còn trẻ đâu. Phúc, tinh cùng đạo quân một miệng trà phun ra tới, khô quắt lao thái thái, ha ha ha ha, mệnh tiểu tử ngươi nghĩ ra. Sư phụ, tân hy giận chừng mắt hắn, muốn cười, xong rồi ngươi lại chậm rãi cười, hiện tại cho ta nghi cách. Có biện pháp nào? Tinh cùng đạo quân buông tay, vẻ mặt vô tội, đều nói lạc, lâu rồi nàng tự nhiên liền tỉnh. Phải không? Thần Hy trầm khuôn mặt sắc, ngươi không nghĩ muốn cựu chuyển linh tâm đan. A, tiểu tử ngươi uy hiếp ta. Tính cùng đạo quân quái kê ơ. Huy hiếp lại như thế nào? Thần Hy nhúng mày, đừng quên ngươi linh thảo đều ở ta trên tay, muốn đan dược. Hành, động động đầu hốc đem sự tình giải quyết trước. Tính cùng đạo quân cắn răng, ngươi cái này tiểu tử thúi, làm ngươi học luyện đan, cư nhiên kết quả là uy hiếp ta. Đáng tiếc Tần Hy vẻ mặt thờ ơ. Đôi mắt đều không ngó hắn một chút. Tinh cùng đạo quân hầm hừ, trước mắt, đột nhiên nghĩ đến, lại quay đầu tới chừng hắn, ngươi không phải nói bế tử quan sao. Như thế nào này liền ra tới. Tân hy ngẩn ra, muốn nói cái gì, giật giật miệng, cuối cùng vẫn là chưa nói ra lời nói tới. Tinh cùng đạo quân xem hắn biểu tình từ ban đầu phẫn nộ đến mặt sau xấu hổ, chụp bàn cười to, cười không ngừng đến eo đều thẳng không đứng dậy, ha ha ha, tiểu tử ngươi. Tiểu tử ngươi cười chết ta. Còn bế tử con đâu, đóng 35 năm, như thế nào không thanh không tức liền xuất quan. Ai, ngươi đừng nói ngươi này không gọi xuất quan, động phủ đều ra, đều ngồi ở bên ngoài uống trà, không cứ gọi xuất quan cứ gọi là gì. Huy huy, rốt cuộc sao lại thế này. Cùng sư phụ ta nói nói, ngươi như thế nào biết thiên ca đã xảy ra chuyện. Vì cái gì đột nhiên liền xuất quan. Thần hy không nói lời nào, xoay đầu túi đầu số con kiến. Thinh cùng đạo quân tặc hề hề mà thấu đi lên, mau nói a, rốt cuộc sao lại thế này. Người đóng 35 năm quan, còn được xưng chết quan, đột nhiên xuất quan, tổng muốn cùng sư phụ ta giao đái một chút đi. Nói a nói a, bị cuốn lấy chịu không nổi, tần hy đành phải nói, ta cho rằng thật cơ đã xảy ra chuyện. Cái này liền ngồi xổm bên cạnh diệp chân cơ cũng quay đầu tới. Phía trước có sư phụ, bên cạnh có đồ đệ, tần hy thần sắc chật vật, ta... Cảm giác được triệu chứng xấu, cho rằng thật cơ đã xảy ra chuyện, cho nên liền. Nga, cư nhiên có thể cảm giác được triệu chứng xấu. Tính cùng đạo quân nghiêm trang gật đầu, không dễ dàng, phi thường không dễ dàng. Tính cùng đạo quân lời này, cũng là có hàm nghĩa. Các hung dự triệu, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể cảm giác được đến. Một cái tu sĩ đi ở trên đường, xảo ngộ một cái khác tu sĩ. Hắn sẽ cảm giác được cái này tu sĩ kế tiếp là hung là cắt sao? Đương nhiên sẽ không. Đầu tiên, dự cảm đến hung cắt dự triệu cái này tu sĩ, phải có nhất định tu vi. Tiếp theo, bọn họ chi gian còn phải có một ít liên hệ. Đến nỗi cái này liên hệ rốt cuộc là cái gì, liền không quá chú ý, nói như vậy, đều là tương đối thân mật quan hệ. Thính cùng đạo quân lời này nghiêm trang, nhưng tần hy nào nghe không hiểu hắn ý tứ. Cố tình diệp chân cơ liền ở bên cạnh. làm hắn cảm thấy càng thêm nan kham. Cho nên, hắn tàn nhận chừng mắt nhìn tĩnh cùng đạo quân liếc mắt một cái, sư phụ, nói chính sự, ngươi là sư phụ vẫn là ta là sư phụ a. Tĩnh cùng đạo quân nhược điểm nơi tay, thực bình tĩnh, cười tùng tịm, ngươi đồ đệ liền ở trước mắt, còn không tôn trọng vi sư một chút, tiểu tâm ngươi đồ đệ học theo, đến lúc đó cũng không cho ngươi sắc mặt tốt xem. Cố tình diệp chân cơ là cái thành thật, lập tức nói, ta sẽ vẫn luôn tôn kính sư phụ, Tĩnh Cùng Đạo Quân tử cười biến giận, "Tiểu tử ngươi, một bên đi." Diệp Chân Cơ ủy ủy khuất khuất, nhìn chính mình sư phụ liếc mắt một cái, cầu xin, "Sư tổ, ngươi cứu cứu ta cô cô đi, nếu là thật sự vài thập niên không tỉnh, thân thể hỏng rồi làm sao bây giờ?" "Hừ hừ." Tĩnh Cùng Đạo Quân hừ hừ, "Thiếu tới này bộ, các ngươi hai thầy trò, một cái cứng bức, một cái khóc cầu, khi dễ ta lão nhân một người đúng không?" "Không biết suy nghĩ chút cái gì?" Tần Hi bình tĩnh Sư phụ, nằm tại đây chính là ngươi đồ đệ, không phải ta đồ đệ. Nói rất đúng. Tính cùng đạo quân vỗ tay, chính là sao, đây là ta đồ đệ. Nhiều lắm tính ngươi sư muội, ngươi như thế nào so vi sư còn sốt rồi ta. Cư nhiên còn lấy đan dược uy hiếp ta, Hừ hừ. Thần hy vẫn cứ thực bình tĩnh, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn thế nào. Vừa thấy hắn nhận thua bộ dáng, tính cùng đạo quân liền đắc ý, ngó mắt diệp chân cơ, nói. Từ từ chúng ta thầy trò lại chậm rãi nói. Nhìn đến tần hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, để sát vào nhỏ giọng nói, yên tâm đi, đồ đệ trước mặt. Cho ngươi chừa chút mặt mũi. Nói xong, tinh cùng đạo quân lại trở về nhìn nhìn mạch thiên ca tình huống, đứng đắn nói, đóng cửa thức hải, trên cơ bản tới nói, không có lập tức thấy hiệu quả phương pháp. Bất quá vi sư biết một loại đan dược đối loại tình huống này rất có trợ giúp, liền tính không thể lập tức đánh thức. cũng có thể bảo đảm thân thể không xấu. Đan phương đâu? Tinh cùng đạo quân rỗi tay đến túi càn khôn đào đào. Lấy ra một đống lớn ngọc giản tới, các ngươi tìm xem, dù sao liền ở chỗ này, ta một chút đã quên là cái nào. Thần hy bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đành phải tìm kiếm lên. May mắn là ba người, này một đống ngọc giản chừng mấy trăm cái. Tìm trong chốc lát, liền tìm ra tới. Nhưng vừa thấy này đan phương. Hắn mày lại nhữ lại, này đó linh dược. Không sai, có chút linh dược đã rất ít thấy, phỏng chừng cần tốn chút thời gian. Nhưng bên này cần dùng gấp đâu. Cái này ngươi không cần sốt ruột. Tinh cùng đạo quân lại tặc hề hề mà cười. Sư phụ ta có một bộ an dưỡng chi thuật, đối loại tình huống này hữu dụng. Ngươi mỗi ngày cho nàng sử dụng một lần, ít nhất có thể bảo đảm mấy năm không ra vấn đề. Thần hy vẫn là cao mày, công pháp đâu. Lúc này đây rốt cuộc không lại lấy ra một đống ngọc giản Mà là ném quá một quyển gia thú làm sách Tinh cùng đạo quân như thế giao đái Nếu ngươi đều xuất quan Vậy tạm thời đừng kết cái gì anh Trước nghỉ ngơi mấy năm đi Ngươi bế quan ba mười lăm năm Tâm lý thượng một khắc đều không thả lỏng Kết anh lại là cực mệnh sự tình Như thế cũng không phải cơ hội tốt Hảo hảo nghỉ ngơi một trận Chớ ngươi cảm thấy nhẹ nhàng lại đến thần hy trầm mặc cuối cùng là không có phản đối nếu hắn còn nhắm quan khẳng định là cự tuyệt nhưng hôm nay tình huống này hắn cũng vô pháp tiếp tục bế quan tinh cùng đạo quân vui mừng được rồi đem thiên ca mang về mình tâm cư làm tú cẩm các nàng chiếu cố nàng kia mấy cái nha đầu bị nàng thu thập đến thành thành thật thật ngươi hoàn toàn có thể yên tâm tân hy gật gật đầu không nói cái gì nữa ôm mạch thiên ca hướng minh tâm cư đi đến tuy rằng từ nàng trụ tiến minh tâm cư Hắn liền rốt cuộc không trở về quá, nhưng nơi này một thảo một mục, hắn đều là quen thuộc. Phòng trước hồ nước, phòng sau dược điển. Nàng đem phòng nghỉ nhường cho thật cơ, chính mình lại ở tại phòng tu luyện. Ai nói hắn là tu luyện cùng? Kỳ thật, nàng cũng là. Tú cầm các nàng cũng là trúc cơ tu sĩ, hôm nay cũng đi vạn pháp tự nhiên trận, hiện tại còn không có trở về. Tân Hy đem mạch thiên ca ôm vào phòng nghỉ, an trí ở trên giường. Đột nhiên nghĩ đến Nguyễn Minh Châu, liền nói: thật Cơ, ngươi đi theo ngươi sư tổ nói một tiếng, Minh Châu cũng ra điểm vấn đề, tìm cá nhân đi đem nàng tiếp trở về." Nga Diệp Chân Cơ lên tiếng, lại không nhúc nhích. Một lát sau, Tần Hy mới đem ánh mắt phóng tới trên người hắn, "Như thế nào không đi?" Diệp Chân Cơ trầm mặc trong chốc lát, lấy hết can đảm hỏi: "Sư phụ, ngươi cùng cô cô là cái gì quan hệ?" Tần Hy ngẩn ra, ánh mắt dừng ở trong hư không, bất động Diệp chân cơ lại nói, ta, ta vẫn luôn cho rằng, sư phụ cùng cô cô chi Gian không có gì giao tình, chính là vừa rồi xem ra, giống như không phải như vậy. Qua một hồi lâu, tần hy rốt cuộc động động khoe miệng, xả ra một cái cười, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hảo đi, ngươi xem ngươi cô cô, ta đi tìm ngươi sư tổ. Nói xong, tựa hồ đang trôn tránh cái gì, cũng không quay đầu lại mà ra minh tâm cư. Chờ đến hắn ra minh tâm cư. Diệp chân cơ mới chậm rãi nói, sư phụ, ta lại chưa nói cái gì, người hà tất Đi ra mình tâm cư thần hy, cũng không có lập tức hồi đại điện đi tìm tĩnh cùng đạo quân, mà là ngồi xuống bên cạnh làn căn thượng, bất động. Có một số việc, hắn vẫn luôn cố tình xem nhẹ, nhưng kết quả là, vẫn là xem nhẹ không xong. 35 năm, hắn nguyên tưởng rằng chính mình xem vai nhạc, trừ bỏ kết anh trong lòng liền trang không giới khác, chính là, thẳng đến nhìn đến nàng kia một khắc mới hiểu được, Hắn chưa bao giờ quên quá. Này 35 năm, kỳ thật là hắn cho chính mình thiết một cái cục, cho rằng có thể xem đạo, cho rằng còn có thể giống như trước giống nhau, toàn tâm toàn ý tu luyện, nhưng kết quả lại chỉ là đem chính mình càng triển càng chặt Cảm tình là cái gì? Hắn vẫn luôn không có cơ hội hiểu biết, cho nên cũng không có một chút cảnh giác. Thậm chí, hắn liền như thế nào bắt đầu cũng không biết. Kia một năm đi Thiên Ma Sơn, hắn gặp Diệp Hải. thâm giác cùng người này ý hợp tâm đầu, liền một đường cộng độ cửa ải khó khăn. Sau lại, bị nhốt Thiên Ma Sơn, suốt 10 năm thời gian, hai người từ bèo nước gặp nhau, đến tâm đầu ý hợp hiểu nhau. Đáng tiếc chính là, Diệp Hải thương thế quá nặng, mắt thấy không sống nổi, vì cho chính mình hậu bối tìm một cái dựa vào, cuối cùng là ngã xuống ở Thiên Ma Sơn. Hắn tuy là lạnh nhạt ca tính, lại trước nay không thói quen thiếu người cái gì, hắn thiếu Diệp Hải nửa cái mạng. Cho nên, đồng ý hắn gửi gắm di nguyện. Biết đứa bé kia có thể là cái có được thuần âm thể chất cùng linh căn nữ hài, hắn không phải chưa từng có tâm động, nhưng này tâm động gần là bởi vì, một cái thuần âm thể chất nữ tu. Chỉ cần linh căn không quá kém, nói như vậy là sẽ có điều thành tựu Hơn nữa, nếu là nàng gia nhập môn phái, liên rất có khả năng cùng môn phái đệ tử song tu, này đối môn phái mà nói, sinh sản nhiều sinh một cái tu sĩ cấp cao. Thực lực liền phải mạnh hơn một phân. Nhưng này đối chính hắn mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Thứ nhất, hắn tu chính là thuần khiết đạo gia công pháp. Nếu không phải hư thiên cảnh trung nguyên bảo một phen cho kẹo, cho hắn thuần dương quyết, đem hắn cải tạo đến vô hạn tiếp cận thuần dương thể chất, song tu đối hắn mà nói cũng không có đáng giá tâm động bổ ích. Thứ hai, hắn có chính mình tiêu ngạo, cả đời này tự bước vào tiên lộ bắt đầu, hắn vẫn luôn tin tưởng, chính mình có thể đắc thành đại đạo. Không cần muốn rửa vào song tu loại này bằng môn tà đạo. Tam tắc, một cái hải tử. Vẫn là xưng được với là bằng hữu người phó thác cô nhi, hắn đó là lại vô sỉ, cũng không thể tưởng được phương diện này. Thư thiên ma sơn trở về. Hắn bê quan chữa thương, đồng thời từ sư điệt giữa chọn một cái có thể tin đi làm việc. Lúc ấy cũng không phải thực chờ mong. Bởi vì thuần âm thể chất khó được, linh căn cũng là khó được, kia nữ hải tuy rằng phụ thân có linh căn. Mẫu thân có thuần âm thể chất, nhưng thân là người thường khả năng tính lớn nhất, muốn hai người toàn bị, một thành cơ suất đều không có. Ai ngờ đến, cái kia sư điệt mang về tới tin tức làm hắn lắp bắp kinh hãi. Thật sự là cái thuần âm thể chất hơn nữa có được linh căn hải tử, hơn nữa đã đi lên tu tiên chi lộ. Chính là không xong chính là, vị kia sư điệt lại đem sự tình làm tạm, làm kia đối thúc cháu hiểu lầm bọn họ dụng ý. Khi đó hắn tưởng... Nếu người nọ là đứa nhỏ này thân thúc thúc, lại đối chính mình huynh trưởng tất cả kinh yêu, tất là sẽ hảo hảo đại đứa nhỏ này. kia cũng liền thôi, bọn họ lo lắng hắn không có hảo ý, liền từ bọn họ đi thôi, dù sao hắn chỉ là còn diệp hải nửa cái mạng, không ham bọn họ cái gì. Hắn cũng không có nhiệt tâm đến người khác cự tuyệt, còn muốn đưa tới cửa đi. Sau lại, hắn thương cuối cùng là không có hảo, rơi vào đường cùng, rời đi sư môn ra ngoài tìm dược. sở dĩ đi mây mù phái là bởi vì cái này môn phái nhỏ tuy danh điều chưa biết lại có hắn muốn linh dược hơn nữa bọn họ tổ sư còn truyền xuống tới một bộ côn ngô ít có luyện thể chi thuật mà hắn vừa lúc ở thu thập luyện thể chi thuật vì thế hắn nảy lòng tham lẫn vào cái này môn phái nhỏ dù sao ly tây côn ngô đủ xa người khác liền tính biết tần thủ tĩnh là ai lại nhất định không biết tần hy là ai hắn trời sinh tính trầm mặc trừ bỏ tu luyện Đối mặt khác sự tình một mực không có hứng thú Vào mây mù phái Cùng một đám luyện khí đệ tử ở bên nhau Thực sự không có gì ý tứ Chỉ là nếu thân phận của hắn cũng là cái luyện khí đệ tử Nếu là tổng không cùng bọn họ ở bên nhau Không khỏi quá không hợp đàn Lần đầu tiên nhìn thấy nàng Hắn không nhận ra tới đây là cái nữ hài tử Tuy là quá mức tú khí Nhưng nàng hành vi cử chỉ Lại không có nửa điểm nữ khí Khi đó hắn chỉ là cảm thấy có chút tò mò, đứa nhỏ này, luôn là gương mặt tươi cười nên người, hòa khí thân thiết, nhưng trong mắt lại có mơ hồ kiêu ngạo. nay không phải cái loại này xem nhẹ người khác kiêu ngạo, mà là một loại tự tin cùng tự ái. Nhưng một cái luyện khí tiểu tu sĩ, nơi nào sẽ dẫn tới khởi hắn hứng thú. Cho nên, hắn cũng gần chỉ là tò mò một chút mà thôi. Sau đó, sương mù cốc hành trình, mấy ngày nay như hình với bóng. Hắn mới cảm thấy quái dị lên, tổng cảm thấy trên người nàng có một loại quen thuộc hơi thở, tựa hồ là một kiện thuộc về chính mình đồ vật. Sấn nàng không chú ý, dùng thân nghiệm tra xét, mới phát hiện nàng bí mật. Nguyên lai là cái nữ tử, hơn nữa là một cái trên người mang theo hắn tàng linh bội nữ tử. Xong việc, hắn lại thông qua khác con đường biết, nàng có một vị thúc phụ, là cái trúc cơ tu sĩ. Đến tận đây, hắn đã có tám phần khẳng định thân phận của nàng. Nguyên lai là năm đó nữ hải kia. Cứ nhiên làm hắn ở như vậy một cái môn phái nhỏ gặp được, thật là quá xảo. Lúc này, hắn mới bắt đầu lúc nào cũng mà chú ý nàng. Vì thế phát hiện, nàng mặt ngoài tuy cùng hắn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, trên thực tế tính cách lại là cực kỳ mà tương tự. Nàng khắc khổ, bình tĩnh, tiến thủ, quyết đoán. Đây là hắn cho rằng, một cái có điều thành tiểu tu sĩ cần thiết cụ bị đồ vật. Thoát nhìn. nàng tựa hồ cùng mặt khác luyện khí đệ tử không có khác biệt, nhưng kỳ thật thượng, nàng hoàn toàn cụ bị này đó điều kiện. nàng nhìn người khác thời điểm, chẳng sợ nhiệt liệt mà đàm thiếu, trong mắt vẫn là có xa cách cùng đề phòng. nàng tựa hồ thói quen mà đề phòng mọi người, nhưng gặp được sự tình thời điểm, nàng lại thường thường so người khác nhiều một phần nhiệt tâm, hảo mâu thuẫn người. vì thế hắn tưởng, trung quy vẫn là hài tử đi, vẫn là yêu cầu hảo hảo tôi luyện mới được, cho nên. Cảm tình đều không phải là từ giờ khắc này bắt đầu, lúc này, hắn vẫn cứ chỉ là đem nàng làm như một cái hài tử, một cái mâu thuẫn dây rủa lại làm hắn cảm thấy thưởng thức, cảm thấy thú vị hài tử. Cảm tình cũng đều không phải là từ mang nàng trở về kia hai tháng bắt đầu, lúc ấy, hắn chỉ là đồng tình, thương tiếc nàng thân thế nhấp nô, cho nên cho nàng so người khác càng nhiều kiên nhẫn. Cũng gần như thế mà thôi. Thu xong rồi. Thuyết minh một chút. Cảm tình diễn đại khái muốn bắt đầu rồi, cho nên, không thích cảm tình, có thể về trước tránh một chút ân, dự tính khả năng có 10 vạn tự tả hữu. Đương nhiên, tiêm đại cương chỉ có đại khái chủ tuyến cùng chi nhánh, không có tế hóa đến số lượng tử, cho nên cụ thể thượng khả năng có lệch lạc. Điểm này, ta là ở tác phẩm tương quan nói qua, cảm tình diễn là có, nhưng không phải chủ yếu nội dung. Lấy trước mắt độ dài tới nói. Đại khái ly kết văn còn có một nửa nhiều đến hai phần ba. Ta chỉ có thể đại khái phòng trường, còn lại độ dài, cảm tình diễn sẽ ở một phần năm đến một phần mười cái này trong phạm vi. Bởi vì ta cảm thấy, cho dù là tu tiên, cảm tình diễn cũng muốn tự nhiên, nếu vì đón ý nói hùa nào đó bằng hữu, tận lực giảm bất độ dài, có lẽ ngược lại sẽ có vẻ không đầu không đuôi. cho nên, không thích cảm tình diễn bằng hữu, xin lỗi, phía dưới nội dung có lẽ ngươi không thích xem. Ân, ta sẽ tận lực đem cảm tình diễn năm chắc đến hợp lý một ít. Hắn chưa bao giờ phủ nhận, đối nữ tử này thưởng thức. Có lẽ là bởi vì Minh Châu Duyên Cớ, cũng có khả năng là những cái đó người ngưỡng mộ nguyên nhân, hắn luôn luôn không thế nào đem nữ tử xem ở trong mắt, tổng cảm thấy các nàng tuy rằng thiên tư không kém nam tử, lại thường thường trong lòng trang quá nhiều hỗn độn đổ vợ. Chư bỏ cá biệt mấy cái, các nàng không thích hợp tu tiên. Nhưng mạch thiên ca, là hắn cảm thấy cá biệt trung kia một cái. Nàng chăm chỉ, thiên tư cực kém khi, sẽ không tự oán tự ngại, mà là so người khác gấp bội nỗ lực, chẳng sợ biết được chính mình thiên tư hơn người lúc sau, vẫn còn không ngừng đãi. Nàng nghiêm túc, tự nhận thức nàng bắt đầu, chưa bao giờ thấy nàng đem tâm tư đặt ở mặt khác lung tung rối loạn sự tình thượng, chỉ là nghiêm túc mà tu tiên, nghiêm túc mà đi con đường của mình. Nàng tự ái, Từ nàng vẫn là một cái cái gì đều không có luyện khí tiểu tu sĩ bắt đầu, tưởng ở tiên đạo thượng đi được xa hơn. Trước nay đều là chính mình nỗ lực, mà không ra bàn chính mình kiêu ngạo cùng tự tôn, nàng còn có một ít trí tuệ, cứ việc cũng sẽ làm sai sự tình, đi nhầm lộ, lại sẽ hấp thụ giáo hấn. Từ nhận thức nàng bắt đầu, như vậy một cái ở côn ngô không chút nào thu hút tiểu tu sĩ, chậm rãi trưởng thành cho tới hôm nay, trở thành một cái đại môn phái chân chính tinh anh đệ tử. Nàng nỗ lực cùng kiên trì, trước sau không thay đổi, nàng lịch duyệt cùng xử sự, lại ở trưởng thành. Tuy rằng chính hắn ở trong đó đẩy quá một tay, nhưng nàng thiên tư cùng nỗ lực, cũng là không thể phủ nhận. Trên thực tế, từ phương diện nào đó tới nói, nàng vận khí thực hảo Còn tưởng rằng là cái phế linh can, lại nguyên lai là ngút trời chi tư, lại còn có được đến hóa thần tu sĩ ưu ái đạt được một ít gì bảo. Nhưng, nàng tự thân nỗ lực, xứng đôi như vậy kết quả. Kỳ thật, có thể đi đến mặt sau tu sĩ, cái nào không phải chăm chỉ thêm vận khí kết quả. Sư phụ xem như không vận khí, tấn giai đều dựa vào chính mình tu luyện. Nhưng trên người đấu pháp dị bảo lại không ít có, mà này đó cũng là dựng thân căn bản. Trấn Dương Sư Bá, rượu một sư thúc, bao gồm cái kia cùng bọn họ thầy cho có thủ hán tùng phong thượng nhân, cái nào không gặp được quá cơ duyên, không có đạt được quá dị bảo. Này trong đó còn bao gồm chính hắn. tây côn ngô mỗi người đều nói tần thủ tĩnh là thiên cực ngàn năm khó tìm thiên tài trên thực tế đâu song linh căn tư chất chẳng sợ hai loại linh căn đều cực hảo như thế nào so đến quá những cái đó đơn linh căn dị linh căn chân chính thiên tài chẳng sợ hắn tâm tư đơn thuần chưa bao giờ sẽ gặp được bình cảnh cũng là giống nhau ở trúc cơ trước kia xác thật là chính hắn nỗ lực kết quả nhưng cũng không thể thiếu sư phụ tài bồi trúc cơ lúc sau hắn thường xuyên ra ngoài đã vì tâm cảnh rèn luyện, cũng vì cơ duyên. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình không thể cả đời đều dựa vào sư phụ. Hắn vận khí không tồi, cũng có cũng đủ nhạy bén. Cho nên, thuận lợi mà gặp rất nhiều cơ duyên, cũng được đến rất nhiều linh bảo, bao gồm Dương Linh Châu cùng Tam Dương chân hỏa Kiếm. 78 tuổi kết đan. Không hiểu rõ người kinh ngạc với hắn một cái song linh căn tu sĩ, có thể làm được trình độ này. Nhưng thực tế thượng đâu? Là bởi vì hắn được đến Dương Linh Châu. Dương Linh Châu là một loại thiên địa linh khí ngắm nhìn mà thành dị bảo, bản thân tử phi thường thuần tịnh Dương tính linh khí ngưng kết mà thành, nho nhỏ một viên, lại hút khô rồi côn ngô mô điều linh mạch, sử chi trở thành không hề linh khí bình thường ngọn núi. Rồi sau đó ở mỗ một chỗ chôn giấu hơn 10 vạn năm, bị hắn được đến. Cho nên, được đến Dương Linh Châu lúc sau, hắn căn bản là không cần lại từ ngoại giới hấp thu linh khí. Bởi vì từ phương diện nào đó mà nói, trong thân thể hắn liền có suốt một cái linh mạch. Như vậy dị bảo, mới làm hắn tu vi tiến bộ vượt bậc, gần 78 tuổi liền thuận lợi tấn giai kết đan. Chính là, nếu là đổi một người, liền nhất định có thể được đến này đó dị bảo, gặp được này đó cơ duyên sao. Có đôi khi, liền tính cơ duyên cùng dị bảo đặt ở trước mắt, không nỗ lực người, cũng là không chiếm được. Những cái đó không biết nỗ lực. lại luôn là lấy thiên tư, kỳ ngộ luận cập tu vi so với hắn cao tu sĩ, hoặc là ỷ vào chính mình thiên tư xuất chúng, liền không nỗ lực tu sĩ, vĩnh viễn đều không rõ này đó đạo lý. Cho nên, từ nào đó phương diện tới nói, hắn thưởng thức nữ tử này, là bởi vì nàng làm hắn nhìn đến chính mình. Sư phụ nói cho hắn, tương phản hoặc là tương tự người, sẽ dễ dàng cho nhau cảm thấy tò mò, mà tò mò là sinh ra cảm tình bước đầu tiên. Hắn nguyên bản không tin, nhưng hiện tại không thể không tin. Là khi nào đem nàng coi như một nữ tử, mà không phải một cái hài tử. Có lẽ là đi vào huyền thanh môn khôi phục vốn dĩ thân phận thời điểm, cũng có thể là ở kia dài dòng 35 năm. Hắn muốn đi hồi ức, lại phát hiện nhớ không rõ. Có đôi khi thậm chí cảm thấy, này cảm tình tựa hồ không có lý do, đột nhiên liền sinh ra. Bởi vì thưởng thức, cho nên tò mò, bởi vì tò mò, cho nên chú ý. Bởi vì chú ý, cho nên phóng tâm tư liền nhiều. Để ý tư càng phóng càng nhiều, đến cuối cùng liền xá không đi. Có đôi khi hắn cẩn thận mà hồi tưởng, có lẽ là bởi vì, bọn họ tương ngộ thời điểm, nàng đã trưởng thành đi. Bọn họ tương ngộ đến muộn 7 năm, cho nàng cũng đủ lớn lên thời gian. Cho nên ngay từ đầu, cứ việc hắn vẫn là sẽ tưởng, đứa nhỏ này như thế nào như thế nào, trong lòng lại là rõ ràng, nàng đã lớn lên, nàng không phải hài tử. nàng đem hắn làm như cùng giai tu sĩ sẽ cùng hắn nói dỡn nói một ít hiểu biết thậm chí nói một ít tâm sự loại này nhẹ nhàng sung sướng làm hắn cảm thấy vui mừng mà hắn trong tiềm thức muốn giấu giếm chính mình thân phận cũng là vì hắn thích cùng nàng chi gian loại này bình đẳng cảm giác tổng cảm thấy hắn nếu hắn ngay nói thật bọn họ khoảng cách sẽ lập tức biến xa nàng đối hắn cũng không hề có như vậy tín nhiệm hắn đôi chung mục linh nói bởi vì hắn không giấu giếm Nàng liền sẽ không lưu tại huyền thanh môn Không sai Đây là lý do trí nhất Nàng lúc ấy như chim sợ canh cong Nếu là biết thân phận thật của hắn Chỉ sợ sẽ tìm mọi cách mà thoát đi đi Nàng có thể có một chút tín nhiệm tần hy Lại không thể toàn tâm tín nhiệm tần thủ tĩnh Đặc biệt năm đó là như vậy thoát đi Yêu thú chi loạn chung đi cứu nàng Hắn cũng không có tưởng quá nhiều Rốt cuộc lúc ấy đối nàng có hay không tồn tại dư thừa tình cảm Tựa hồ quá đến lâu lắm, hắn đều có chút không nhớ rõ. Nhưng hắn có thể khẳng định, ngay lúc đó chính mình, cũng không sẽ có song tu linh tinh ý niệm. Một cái vừa mới chúc cơ tu sĩ, hắn là sẽ không coi trong mắt, chẳng sợ nàng thiên tư phi phàm. Một trăm hơn tuổi chênh lệch ở tu tiên người trong mắt không đáng kể chút nào, hắn cùng nàng cũng không có huyết thống thượng quan hệ. Ngay cả hắn cùng phụ thân hắn, cũng bất quá đồng bạn mà thôi, tuy rằng tương giao tâm đầu ý hợp, trên thực tế. cũng là kém 100 tới tuổi. Đối phận sao? Đối với tu sĩ tới nói, đây là căn bản sẽ không tồn tại vấn đề. Chỉ có một, hắn không thể không để bụng, đó là tu vi chênh lệnh. Hắn kiên nhẫn mà nghiền ngẫm, tìm kiếm ở sâu trong nội tâm về ngày xưa dấu vết, lại phát hiện lý do như thế đơn giản. Chính mình cũng không phải siêu thoát người, tu sĩ hiệu quả và lợi ích thật sâu mà chôn ở hắn trong cốt nhục. Chẳng sợ lòng có hảo cảm, hắn tần thủ tĩnh, Huyền thanh môn tương lai hy vọng, cũng sẽ không muốn cưới một cái vừa mới trúc cơ, tiên lộ không biết nữ tử. Này đó là hắn hôm nay hồi tưởng, mới lục tìm ra tới đoạn ngắn, mà năm đó, chưa bao giờ nghĩ tới. Sau lại, vào hư thiên cảnh, gặp được kia hai cái hóa thần tu sĩ, lại làm hắn gặp đến như vậy nhục nhã. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đứng ở cao cao địa phương nhìn nàng, trong lòng có một chút hảo cảm, lại khó có thể thuyết phục chính mình, buông tu vi trí thấy. lại nguyên lai like hắn ở người khác trong mắt chỉ rơi vào lô đỉnh hai chữ lô đỉnh này hai chữ đối nam tử mà nói cơ hội là lớn nhất nhục nhã đối với tự cho mình rất cao trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt tần thủ tĩnh càng là như thế cho nên hắn điên cuồng mà tu luyện muốn cho kia hai người biết hắn tần thủ tĩnh sẽ là có thể cùng bọn họ sánh vai thậm chí vượt qua bọn họ cuối cùng bước vào đại đạo tồn tại nhưng sư phụ lại nói Hắn đây là vào chính mình ma chướng làm hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc ban đầu tu tiên khi đơn thuần. Lúc ấy, hắn không phải vì bất luận cái gì lý do tu tiên, chỉ là nhân muốn tu tiên mà thôi. Cho nên hắn không có ràng buộc, không có chấp nghiệm, chỉ là toàn tâm toàn ý mà tu luyện đi xuống. Mà hiện tại không phải. Mấy năm nay, hắn không phải không biết chính mình tâm cảnh thay đổi, hắn không hề là cái kia trong lòng không có dư thừa tình cảm, không biết chấp nghiệm tư vị. thanh tâm quả dục, đạo tâm đơn thuần tần thủ tĩnh. Nhưng một khi thay đổi, như thế nào có thể biến trở về nguyên lai đơn thuần? Hắn ý đồ làm chính mình bình tĩnh, vì thế này một bế quan, chính là 35 năm. Mà này 35 năm, kỳ thật là hắn lâm vào chính mình bày ra cụ, cuối cùng đem chính mình chặt chẽ vây khốn. Càng phải chứng minh chính mình, hoặc là suy nghĩ dông chung càng ái một phần, vì thế chấp niệm của thân, mà chướng khó đi. Hôm nay hắn, một chút một chút đêm này đó ngày xưa chưa từng nghĩ lại ý niệm chậm rãi từ ký ức góc thu thập ra tới mặc kệ đã từng này đó ý tưởng là như thế nào khó có thể mở miệng hán nguyên tưởng rằng chính mình hoặc là cả đời chính là như vậy trầm mê tiên đạo một đời cô độc cuối cùng bước lên vô thượng đại đạo lại hoặc là sẽ thiệt tình mà yêu một nữ tử mặc kệ là cỡ nào thân phận tiểu di địa vị làm bạn cho đến thọ nguyên chung kết cùng nhau tỏa hóa lại nguyên lai like, hắn cũng không giống chính mình cho rằng như vậy thanh quả cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy thanh cao hắn đối một nữ tử sinh ra cảm tình lại vây với tu vi chi thấy hưởng thụ nhìn xuống nàng cảm giác về sự ưu việt bởi vì tự tôn cùng với loại này cảm giác về sự ưu việt bị xâm phạm cho nên hắn điên cuồng mà tu luyện vì làm chính mình lần thứ hai có thể nhìn xuống nàng vì cái gì sẽ có như vậy âm ngũ cảm xúc hoặc là bởi vì hắn không bỏ xuống được nàng Rồi lại càng không bỏ xuống được chính mình buồn cười tự tôn, không nghĩ thừa nhận là chính mình trước động tình. Lại hoặc là, hắn bản thân chính là như thế hiệu quả và lợi ích, cùng những cái đó tu sĩ không có phân biệt. Sư phụ nói đúng, hắn nhập ma chướng cho rằng tu luyện chính mình chuyên tâm tu luyện đến nguyên anh, liền có thể thoát khỏi này đó khó có thể mở miệng âm u mà trên thực tế, này chỉ là lẫn lộn đầu đôi. Nhưng là, chẳng sợ hắn hỏi rõ chính mình tâm. cũng sẽ không hiện tại đem những lời này nói ra. Nếu hiện tại nói ra, cùng muốn lợi dụng nàng có gì phân biệt. Kết không thành nguyên anh, liền tưởng được đến nàng, làm cho chính mình thoát ly chấp niệm thuận lợi kết anh. Hắn không muốn làm như vậy bị ổi sự, liền dính lên một chút quan hệ đều không muốn. Đây là hắn thừa nhận chính mình sở hữu âm u sau, có khả năng làm được, cuối cùng một chút kiên trì. Thành tiên đại đạo, cuối cùng là muốn chính mình đi đi, há có thể mong đợi với bảng môn tả đạo. Chẳng sợ ái, thu tiên việc, vẫn là hắn suốt đời chi nguyện. Mà nàng, nói vậy cũng sẽ không muốn một phần trộn lẫn hiệu quả và lợi ích tình cảm. Cho nên, nếu ái, nếu không bỏ xuống được, như vậy, liền chờ hắn kết thành nguyên anh, chờ nàng hóa thành kim đan, lại đơn thuần hỏi, nhưng nguyện cùng phóng tiên đạo. Nếu nàng nguyện ý, tâm nguyện như thường, nếu nàng không muốn, cuộc đời này vô duyên. Này xem như gì càng. khi thật là không xác định buổi tối có thể càng không, cho nên trước cày xong. Nay chương là tâm lý phân tích, cũng là đối chức văn người nào đó một ít hành vi công đạo, có điểm nhằm chán. Không biết qua bao lâu, thượng thanh cung vang lên nữ tử vui cười thanh. Mấy cái tuổi trẻ Mỹ mạo trúc cơ nữ tu một bên cười đùa một bên chạy tới, đang muốn hướng minh tâm cư chạy tới, lại bỗng nhiên kinh ngạc mà đứng lại, nhìn cái kia ngồi rửa vào làn căn thượng. phảng phất cùng điêu long cột đá hóa thành nhất thể nam tử thủ tĩnh sư thúc sách giải trí chấp trước mắt tựa hồ không thể tin được chính mình trước mắt chứng kiến đãi họa cùng nàng đối xem một cái lại đi xem tú cẩm cùng thanh cờ tân hy rốt cuộc giật giật đảo qua các nàng liếc mắt một cái nói đã xảy ra chuyện gì các ngươi có biết hắn biểu tình thực lãnh đạo bốn cái nữ tu trầm mặc trong chốc lát đều có chút không dám trả lời lúc sau Tú Cầm thật cẩn thận mà nói, chúng ta nghe nói, mạch sư thúc ở Vạn Pháp tự nhiên trong trận ra ngoài ý mớn. Nếu biết, vì sao các ngươi còn như thế ở mỹ? Hắn trong giọng nói tuyệt đối không có trách cứ, chỉ là đạm mạc đến phảng phất cột đá giống nhau lạnh băng. Vẫn cứ là bốn người trung lão đại tú cầm nói, là chúng ta về sau sẽ chú ý. Hắn không nói thêm nữa cái gì, quay đầu đi, nhắm mắt lại, tựa hồ cái gì cũng không nghĩ để ý tới. cầm kỳ thư họa bốn người lẫn nhau nhìn số mắt vén áo thi lễ tiểu tâm mà hướng minh tâm cư mà đi từ từ bốn người ngược nhảy dựng tuy rằng thủ tĩnh sư thúc bình thường không yêu cười nhưng cũng là thực hòa khí hôm nay bộ dáng này thật đáng sợ so sư tổ còn đáng sợ tú cầm nhỏ giọng hỏi thủ tĩnh sư thúc còn có cái gì phân phó tân hy đầu cũng không hồi nhàn nhạt nói minh châu cũng bị thường, các ngươi có từng nhìn thấy gặp được mặc mai các nàng liền ở phía sau, chờ hạ liền sẽ đem nguyễn sư tỷ mang về tới. Ân, hắn về phía sau vẫy vây tay, các ngươi đi thôi. Bốn người thật cẩn thận đi đến minh tâm cư. phát hiện mạch sư thúc trận pháp không có mở ra, liền nhẹ nhàng đi vào đi. vào sân, sách giải trí mới thấp giọng nói, thủ tĩnh sư thúc đây là làm sao vậy? thật đáng sợ. ai biết thanh cờ nhíu lại mi, đống nhiên kinh ngạc, thủ tĩnh sư thúc xuất hiện ở chỗ này. Xuất quan. Đãi họa như suy tư gì, không phải nói bế chết con sao. Ta vừa rồi còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, thủ tĩnh sư thúc như thế nào ra tới. Ra tới còn chưa tính, như thế nào còn ngồi ở bên này phát ngốc đâu. Sách giải trí hoang mang. Thanh kỳ đạo, có lẽ. Thủ tĩnh sư thúc tưởng hồi minh tâm cư, kết quả nhớ tới nơi này hiện tại là mạch sư thúc ở. Tú cầm nói, nói bữa thủ tĩnh sư thúc tử dọn ra đi. Trở về quá vài lần. Nào hồi không phải theo tới đại điện cùng sư tổ nói xong lời nói liền đi. Nói như vậy cũng là, Sách giải trí đôi mắt xoay chuyển, thò qua tới, thấp giọng nói, các ngươi nghe nói không, hôm nay là thủ tĩnh sư thúc đột nhiên đi chủ phong đáy cốc đem mạch sư thúc mang về tới. a, đái họa kêu sợ hãi, ý thức được chính mình quá lớn thanh. Vội vàng che miệng, nói nhỏ, ta ra tới vãn, Không biết, sao lại thế này? Ta cũng không biết. Sách giải trí nói, liền nghe thế sao điểm tin tức. ân, làm ta nhớ tới vài thập niên trước nghe đồn. Bốn người lẫn nhau tương đối nhìn nhìn. Biết lẫn nhau muốn nói cái gì. Thanh cờ chống cầm nói, ta nguyên lai còn tưởng rằng là lời đồn đãi đâu. Tin đồn vô căn cứ, nhất định có nguyên nhân. Sách giải trí cười. Chúng ta ở sư tổ bên người hầu hạ mau trăm năm, thủ tĩnh sư thúc sự, chúng ta có cái gì không biết. Mạch sư thúc vốn chính là bởi vì thủ tĩnh sư thúc mới bị sư tổ thu vào môn, hơn nữa năm đó. Các ngươi không cảm thấy thủ tĩnh sư thúc đãi nàng sắc thật so người khác hảo quá nhiều sao? Lời nói là nói như vậy không sai. Đại hòa đạo, nhưng ta còn là không lớn tin tưởng, thủ tĩnh sư thúc sao có thể? Bằng không hắn hiện tại canh giữ ở bên ngoài làm cái gì? Các ngươi ngẫm lại vừa rồi thủ tĩnh sư thúc bộ dáng. Chúng ta trước kia khi nào gặp qua hắn sẽ như vậy tùy tùy tiện tiện ngồi làng căn thượng, lại còn có phát ngốc. Sách giải trí tiếp tục cao thâm khó đoán, chiếu ta nói, sự thật tám phần như thế. Đãi hòa đạo, người suy nghĩ nhiều quá đi. Chúng ta ở sư tổ bên người nhiều năm như vậy, bao lâu gặp qua so thủ tĩnh sư thúc còn đạo tâm kiên định người. Như thế, sách giải trí lại lắc đầu, lật đổ chính mình vừa rồi theo như lời. Dù sao cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Cuối cùng là tú cầm mở miệng, được rồi, vừa mới bị thủ tĩnh sư thúc giáo hấn. Các ngươi còn nhiều như vậy lời nói, có phải hay không bị giáo hấn đến không đủ? Sách giải trí vội vàng phong khẩu. Thanh cờ nói thầm nói, ai, chẳng qua là cười hai tiếng thôi, thủ tĩnh sư thúc liền như vậy hơn chúng ta, trước kia lại không phải không có. Mạch sư thúc bị thương đâu? Tú cầm ngăn lại nàng kế tiếp nói. Sư tổ đãi chúng ta dày rộng, nhưng chúng ta nên làm sự cũng không thể lười biếng. Mạch sư thúc nghe nói bị thương rất trọng, chúng ta còn cười hì hì, không phải cho người khác tự tìm phiền phức sao. Không thấy được liền thôi, nếu nói, chúng ta liền thu liễm chút. Còn lại ba người lại là gật đầu, lại là thở dài, đi theo tú cầm hướng phòng nhỏ đi đến. Kỳ thật trách không được các nàng trở về còn cười huyên áo, vốn dĩ sao, các nàng tuy biết mạch sư thúc bị thương. nhưng lại không có sinh mệnh nguy hiểm, sư tổ cũng không để trong lòng. Nói nữa, các nàng tuy là không dám không phục mạch sư thúc, nhưng cùng mạch sư thúc chi gian nhưng không có gì giao tình. Chính là, tú cầm kêu lời nói minh nếu nói sách giải trí nói bậy, ý tứ trong lời nói, lại có chút ý vị sâu xa. Các nàng sung sướng chút, người khác liền không được tự nhiên, bởi vì mạch sư thúc bị thương sao. Bốn người lại là không tự chủ được mà chuyển khởi cái này ý niệm tới. Tân Hy lại ngồi yên trong chốc lát, trong lúc nhìn đến mặt mai đám người quả nhiên mang theo Nguyễn Minh Châu trở về. Lúc này Minh Tâm Cư cùng biết lễ trai chủ nhân đều xảy ra vấn đề, thượng thanh cung bọn thị nữ đã ai thán chính mình xui xẻo, lại không thể nơi hà. Mạch Thiên Ca không cần phải nói, cầm kỳ thư họa bốn người ly Minh Tâm Cư gần nhất, cho tới nay chính là các nàng bốn cái chăm sóc Minh Tâm Cư hết thể việc vật vãnh. Mà biết lễ trai, Nguyễn Minh Châu tuy đã lâu không ở quá Khang Sơn, Nhưng rốt cuộc thân phận bãi tại đây, Mai Lan chúc cúc các nàng bốn người chỉ phải phụ khởi chiếu cố chi trách. Một lần môn phái thí luyện, cơ hồ đem thượng thanh cung làm cá nhân ngưỡng mã phiên. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị trải qua bọn thị nữ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn, thần hy rốt cuộc vẫn là ngồi không được, đứng dậy chầm dai hướng đại điện đi đến. Nhưng hắn một bước vào đại điện, lại hối hận. Hiện trường chỉ có tĩnh cùng đạo quân một người, tựa hồ chính là chờ hắn. Nghĩ nghĩ. Thần Hy không có trốn, sư phụ. Tinh cùng đạo quân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn quét hắn một lần, mới nói, như thế nào đi lâu như vậy. Ngồi suy nghĩ một lát sự tình. Tưởng sự tình. Tinh cùng đạo quân đôi mắt tỏa sáng, tưởng cái gì. Thần Hy không có lập tức trả lời. Mà là nhặt trương ghế dựa ngồi xuống, lại phát khởi ngốc tới. Tuy rằng vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận, chính là hắn vẫn cứ thực không thích hứng loại trạng thái này. Chính mình trong lòng chứa đầy thượng vàng hạ cám đồ vật, nguyên lai là cái dạng này. Nói như vậy, có khi cũng trách không được những cái đó nữ tử. Nữ tử luôn là đa tình một ít, có một số việc một khai đầu, liền thân bất do kỷ. Bất quá, hắn xưa nay là ý chí kiên định. Nếu đã quyết định như thế nào làm, liền sẽ không lại do dự. Sư phụ ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Hắn ngự khí nhàn nhạt mà nói. Tiểu tử ngươi tĩnh cùng đạo quân thổi dâu trứng mắt. Có như vậy cùng sư phụ nói chuyện sao? Không như vậy cùng ngài nói chuyện ngài còn cả người không được tự nhiên đi. Thinh cùng đạo quân khó được mà không đáp lời, cân nhắc trong chốc lát, mới nói. Tiểu tử ngươi hôm nay cảm xúc không đúng lắm. Biết còn cho ta. Tân Hy cũng không giàu dếm, dù sao có một số việc, hắn đã làm được đủ rõ ràng. Cùng với bị cái này lão không tu cười, còn không bằng thẳng thắn chút. Thinh cùng đạo quân hơn nửa ngày không nói chuyện. Ánh mắt nhưng vẫn đánh giá hắn. Quá trong chốc lát, cười, tiểu tử ngươi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Ân. Thần hy cũng không trốn tránh. Ánh mắt nhìn hư không, ngữ khí vẫn là bình đạm. Sư phụ ngươi còn muốn hỏi cái gì? Một lần nói xong đi. Thái độ của hắn càng bình đạm, tính cùng đạo quân lại càng cao hứng. Này thuyết minh tiểu tử này đã có quyết định. Trước nói nói ngươi tính toán đi hắn ngăn không được ý cười. Kỳ thật hai người các ngươi tuy có tu vì chênh lệnh. lại cũng không lớn thiên ca hiện giờ mặc kệ là tâm cảnh cũng hảo tu vi cũng hảo kết đan điều kiện đều đã thành thục nàng nếu một kết đan các ngươi đó là cùng giai tu sĩ đến nỗi về sau ngươi tấn giai nguyên anh nàng chỉ là sẽ chậm một chút mà thôi căn bản không cần ta muốn tấn giai nguyên anh thần hy đánh gây hẳn nói thinh cùng đạo quân nói một nửa bị đánh gãy ồn áo lên ngươi nói cái gì ngươi hiện tại còn không có đánh mất chủ ý không phải suy nghĩ cẩn thận sao thần hy rũ đầu nhìn trong tay trên trà ánh mắt ôn nhu, ngữ khí lại kiên định trừ phi tấn giai nguyên anh nếu không ta sẽ không nói ngươi tinh cùng đạo quân một hơi thiếu chút nữa không đi lên hơn nửa ngày thấp giọng kêu lên ngươi làm cái gì đâu thần hy nhẹ nhàng nói ta nếu hiện tại liền nói kia giống cái gì hiệp ân cầu báo sao vẫn là lấy thế áp người tinh cùng đạo quân nhíu lại mày Nói, ngươi nói bậy gì đó. Loại sự tình này đôi bên tình nguyện, thiên can nếu là không muốn cự tuyệt chính là, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách nàng như thế nào. Nhưng nàng sẽ nghĩ như thế nào. Tân hy cúi đầu, không tồi, mấy năm nay sư phụ ngươi cùng nàng quan hệ thực hảo, nhưng cảm tình lại hảo, nàng ở sâu trong nội tâm trước sau đối nhân tâm hoài đề phòng. Sư phụ, nàng hiện giờ liền phải kết đan, vẫn là chớ có nhiễu nàng tâm tình. Tính cùng đạo quân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là thở dài, nhưng ngươi nghĩ tới không có, ngươi nếu kết anh, nàng ngược lại sẽ ly ngươi xa hơn. Thần hy tay giật mình, lại không ngẩng đầu. Tính cùng đạo quân tiếp tục nói, mấy năm nay, nàng là cái gì tính tình, ta cũng đại khái biết. Thiên ca nội tâm tiêu ngạo, không thể so ngươi thiếu. Ngươi không nghĩ lợi dụng nàng, nàng lại làm sao không phải đâu. Cho nên, ngươi tu vi càng cao, nàng ly ngươi cũng càng xa. Tân Hy thật lâu thật lâu không nói gì, Tĩnh cùng đạo quân lại nhìn đến hắn tay ở rất nhỏ mà phát run. Không biết qua bao lâu, hắn hỏi, kia sư phụ ngươi nghĩ sao? Nàng muốn kết đan, thế nào cũng muốn mười hai mươi năm đi. Chẳng lẽ ta từ đây không tu luyện, chờ đến nàng đuổi theo ta? Tĩnh cùng đạo quân cười, ngươi đứa nhỏ này ngu đi. Chờ các ngươi thành, ngươi lại kết anh, nàng còn có thể đổi ý không thành. Thần Hy trước sau không gật đầu. Tự hồ ở tự hỏi. Tới tới lui lui, lặp lại mấy lần, hắn rốt cuộc mở miệng, kia liền chờ đi. Dù sao, nàng luôn là muốn kết anh, nhiều nhất 200 năm mà thôi, ta còn có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi chờ. Tinh cùng đạo quân bị những lời này nghẹn tới rồi, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cái dạng này quyết định. Nhưng hắn chính mình cân nhắc nửa ngày, cuối cùng là không phản đối nữa, nói, hảo đi, có lẽ như vậy mới tốt nhất. Liên tính hiện tại nàng kết đan, kết đan sơ kỳ cùng kết đan viên mãn kém vẫn là quá lớn, nhưng nếu kết anh lúc sau, nàng hẳn là sẽ không có ý tưởng khác. Nói đến chỗ này, đạo quân dương mắt, mang theo cao thâm khó đoán biểu tình, chẳng qua, ngươi thật sự nguyện ý hai 200 năm. 12 tháng cuối cùng một ngày, ta lại muốn nhiều lời. Hôm nay mở ra hồ sơ, tính hạ tháng này viết nhiều ít tự, cư nhiên phát hiện phá 20 vạn, cần lao đến chính mình cũng không dám tin tưởng. Mà cái này thần kỳ 12 tháng, thu được thật nhiều thật nhiều phấn hương phiếu, đánh thưởng gì đó, tâm hoa đoá đoá khai, ở chỗ này, tập trung cảm tạ một chút, phấn hương phiếu, đánh thưởng, đổi mới phiếu, đánh giá phiếu, còn có tân cái này cái gì niên độ tác phẩm đầu phiếu, cùng với sở hữu đặt mua các bạn học. Thuận tiện nói một chút, một tháng hai tháng tao nội trung thân đại sự, cho nên có điểm nội, có lẽ đổi mới sẽ không quá ổn định, trước trước tiên lên tiếng kêu gọi. Ta biết không tờ di bảo đảm nói như vậy tương đương không có, làm truy văn rất nhiều năm người đọc, nên tờ di liền tính tác giả bảo đảm lại bảo đảm, cuối cùng vẫn là sẽ tờ di, lưu lại đấy hố hoan hồn đau khổ dãy ruột. Ách, xà xa, bị hố sát vô số lần ta hoán niệm quá lớn. Cũng chính là trước nói thành, tháng sau nếu thiếu cày xong đại gia không cần suy đoán như thế nào, hố phẩm gì đó, sự thật làm chứng. Diệp chân cơ thực buồn bực, Trong lòng nói không nên lời buồn bực Hắn cảm thấy chính mình bị lừa gạt Chính là nghĩ tới nghĩ lui Lại nói không nên lời nơi nào bị lừa Chính là cảm thấy lòng tràn đầy uỷ khuất Làm cái gì đều nhất không nổi kính Uy, ngươi làm gì đâu Đấu pháp thời điểm ngẩn người làm gì Đối diện thanh niên cùng hắn tuổi tác tương đương Tu vi cũng tương đương Bất mãn mà hét lên Diệp chân cơ mày nhăn đến gắt gao Trong lòng một trận không kiên nhẫn Dứt khoát bỏ quên pháp khí Đạt mông ngồi vào bên cạnh trên tảng đá, túi đầu sinh khí. Hoa lăng đi tới, khó hiểu nói, ngươi như thế nào lạc, tâm tình không tốt. Diệp chân cơn ninh mi, dầu dĩ mà nói, phiền thật sự. Phiền. Hoa lăng nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ngươi cô cô. Sư tổ không phải nói không có việc gì sao, ngươi còn lo lắng cái gì. Không phải cái này. Tuy rằng cô cô hiện tại còn không có tỉnh, nhưng sư phụ nói không có việc gì. hắn cũng không như thế nào lo lắng chỉ là nhìn sư phụ liền như vậy ra quan bận bận rộn rộn mà làm cái này làm cái kia hắn liền bực mình vì cái gì sẽ cảm thấy không thoải mái đâu mặc kệ là sư phụ vẫn là cô cô đều là hắn tôn kính yêu thích người sư phụ đối cô cô hảo không phải càng tốt sao tuy rằng lý trí thượng như vậy nói cho chính mình nhưng hắn vẫn là lòng tràn đầy không khoái hoạt có lẽ là hắn tự cho là đúng bọn họ thân cận nhất người Kết quả lại hoàn toàn đem hắn chẳng hay biết gì. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng, mặc kệ là nguyên lai đi theo cô cô, cô cô đề cập sư phụ thời điểm, vẫn là sau lại sư phụ đề cập cô cô khi, bọn họ thần sắc đều có chút cổ quái, chỉ là lúc ấy hắn căn bản không nghĩ tới bọn họ chi gian sẽ có cái gì quan hệ. Người rốt cuộc phiền cái gì? Chẳng lẽ có chuyện gì không thể cùng ta nói? Diệp chân cơ nhìn mắt hoa lăng, nghĩ nghĩ, liền nói, ta đây cùng ngươi nói. Ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài. Hoa lăng dương mi nói, kia đương nhiên. Chúng ta cái gì quan hệ? Diệp chân cơ ở trong lòng cân nhắc một chút, trầm dai nói, ta hoài nghi, ta cô cô cùng sư phụ ta chi gian có cái gì? Nga! Ngươi cô cô cùng sư phụ ngươi. A, Hoa lăng gật gật đầu, suy nghĩ một nửa cảm thấy không đúng, kêu lên. Nghĩ nghĩ, để sát vào thấp giọng hỏi, không có khả năng đi. Bọn họ không phải rất ít gặp mặt sao. Ta Nguyên Lai cũng cho rằng, Diệp chân cơ mặt ủ mày hễ mà ngồi, chính là, cô cô ở vạn pháp tự nhiên trong trận xảy ra chuyện, cái thứ nhất cảm ứng được cư nhiên là sư phụ. Hoa lăng có chút xứng sở, không thể nào. Bằng không ta buồn bực cái gì. Diệp chân cơ mề và hiểu xỉu. Hơn nữa, cô cô xảy ra chuyện sau, sư phụ như vậy khẩn trương, sư tổ lại nói chút kỳ kỳ quay quái nói. Hoa lăng suy nghĩ trong chốc lát, nói, liền tính là thật sự. Ngươi có cái gì hảo buồn bực. Sư phụ ngươi cùng ngươi cô cô đều là ngươi thân cận người, bọn họ ở bên nhau, không phải thực hảo sao. Lời nói là nói như vậy kỳ thật diệp chân cơ cũng không rõ chính mình rốt cuộc ở buồn bực cái gì. Chính là cảm thấy bực bội bực bội bực bội, đặc biệt nhìn đến sư phụ mỗi ngày đều đi giúp cô cô dụng công pháp tẩm bổ thân thể, lại nơi nơi tìm kiếm linh dược luyện đan. Hắn thấy được liền cảm thấy chính mình thực bực bội, xem sư phụ thực không vừa mắt. Như vậy cùng Hoa Lăng nói sau. Hoa Lăng lại cảm thấy buồn cười, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình bị vắng vẻ a? Diệp chân cơ ngẩn ra. Hoa Lăng tiếp theo nói, ngươi từ bị ngươi cô cô tìm trở về, mặc kệ là đi theo người cô cô. Vẫn là đi theo sư phụ ngươi, ngươi đều là bọn họ bên người duy nhất đệ tử, bọn họ đối đãi ngươi lại cực hảo. cho nên ngươi vẫn luôn cảm thấy rất sung sướng bởi vì bọn họ nhất coi trọng người là ngươi chính là hiện tại ngươi phát hiện ngươi cho rằng nhất coi trọng ngươi bọn họ như vậy chuyện quan trọng lại gạt ngươi cái này làm cho ngươi cảm thấy chính mình không phải kia quan trọng diệp chân cơ gắt gao cao mày lại vô pháp nói hoa lăng là sai không biết dù sao ta hiện tại nhìn đến sư phụ liền cảm thấy chán ghét đều không nghĩ trở về nhìn hắn bộ dáng này hoa lăng có chút buồn cười Kỳ thật ngươi chính là ghen đi. Diệp chân cơ không nói chuyện, túi đầu không nói một lời. Hoa lăng ở hắn bên người ngồi xuống. Nói, cảm thấy sư phụ ngươi đem ngươi cô cô đoạt đi rồi. Diệp chân cơ trầm mặc trong chốc lát, thành thật mà trả lời, có điểm. Hoa lăng liền cười, bởi vì ngươi vẫn luôn thực tôn kính sư phụ ngươi. Cho nên, đưa ngươi phát hiện sư phụ ngươi qua ngươi. Cái kia, từ đầu tới đôi cũng chưa hỏi qua ngươi. cho nên ngươi mới đột nhiên cảm thấy hắn thực chán ghét đi, không cần Diệp chân cơ trả lời, hoa lăng trong lòng đã có đáp án. Hắn vô vô Diệp chân cơ vai, nói, nghị thoáng chút đi, trưởng bối sự tình, chúng ta cũng quản không được quá nhiều. Nói nữa, sư phụ ngươi đối với ngươi như vậy hảo, bình tĩnh mà xem xét, hắn có thực xin lỗi ngươi sao? Suy nghĩ trong chốc lát, Diệp chân cơ thành thật mà trả lời, không có. Hắn lập tức lại nói, chính là. ta còn là cảm thấy không thoải mái hoa lăng liền phe phẩy đầu ta đây như vậy hỏi ngươi nếu không phát hiện chuyện này ngươi hy không hy vọng sư phụ ngươi cùng ngươi cô cô ở bên nhau lúc này đây diệp chân cơ tự hỏi đến tương đối lâu một lát sau hắn mới nói ta nguyên lai liền cảm thấy đã tưởng đi theo cô cô lại tưởng đi theo sư phụ nếu bọn họ ở cùng một chỗ thì tốt rồi chính là chính là đây là hai việc khác nhau a hoa lăng cảm thấy buồn cười ngươi hy vọng bọn họ ở cùng một chỗ lại không hy vọng bọn họ có đặc biệt quan hệ bởi vì ngươi cảm thấy ngươi mới là bọn họ nhất quan tâm người chẳng sợ bọn họ lẫn nhau đều không thể cướp đi ngươi vị trí phải không hơn nữa ngươi có phải hay không lo lắng nói vậy ngươi ở bọn họ cảm nhận chung vị trí liền phải sau này dịch một dịch có phải hay không cảm thấy chính mình liền dư thừa nhìn diệp chân cơ túi đầu bộ dáng hoa lăng liền cười huynh đệ chúng ta đã hơn bốn Tuy rằng chúng ta là tu sĩ, thọ mệnh lớn lên nhiều, khá vậy không phải tiểu hài tử, ngươi như thế nào còn như vậy biệt nữ a? Diệp chân cơ chừng hắn liếc mắt một cái, không phục nói, ngươi nói được rõ ràng, ngươi lại từ nơi nào biết đến. Hoa lăng nói, ta 10 tuổi trước kia, đi theo cha mẹ thời điểm, liền thường xuyên nghĩ như vậy. Ta cha mẹ cảm tình thực hảo, cho nên khi đó ta thường xuyên cảm thấy, bọn họ ở bên nhau, ta chính là dư thừa. Nói lên khi còn bé chuyện cũ, trên mặt hắn mang cười, liếp diệp chân cơ liếc mắt một cái, bất quá trưởng thành, liền cảm thấy khi đó thật là tính trẻ con, cha mẹ cảm tình hảo, ta không phải hẳn là cao hứng sao. Bọn họ chi gian cảm tình, cùng đối cảm tình của ta là không giống nhau, bọn họ lại hảo, ta cũng vẫn cứ là bọn họ quan trọng nhất người. Diệp chân cơ vẫn cứ lòng tràn đầy không muốn, tuy rằng hắn cảm thấy hoa lăng nói đúng, vì thế hắn nói thầm. nhưng sư phụ liền cùng ta nói một tiếng đều không có. Loại chuyện này, cùng ngươi nói làm gì? Hoa lăng nhìn hắn, khó hiểu, ngươi là bọn họ văn bối, lại không phải trưởng bối, nào có cùng văn bối giao đái đạo lý. Diệp chân cơ đối lý, á khẩu không trả lời được. Lý trí thượng nói, hắn cảm thấy hoa lăng nói rất đúng, chính là cảm tình thượng, hắn vẫn là cảm thấy thực không cao hứng thực không cao hứng. Ai? Hoa lăng vô hàn bối. Ta nói ngươi tiểu tử này, ngươi hiện tại là hơn bốn mươi tuổi, không phải mười mấy tuổi được không? Luyện công luyện ngu đi. Diệp chân cơ đẩy ra hắn tay, dù sao ta còn là cảm thấy không sảng khoái. Ngươi không sảng khoái đi theo sư phụ ngươi nói a. Nói đều nói qua, hoa lăng cũng vô pháp, nghĩ nghĩ, lại để sát vào tặc hề hề mà cười. Kỳ thật ta cảm thấy đâu, ngươi không bằng chính mình đi tìm cái tiểu tức phụ, như vậy cũng có người nị chứ. khẳng định liền không rảnh không sảng khoái. Đi! Diệp chân cơ một phen đẩy ra hắn, nói bừa cái gì? Hoa lăng một bên cười một bên nói, ta đây chính là thiệt tình đề nghị, chúng ta đạo môn tuy rằng không đề sướng, nhưng song tu rốt cuộc là chuyện tốt, ngươi xem sư phụ ngươi một phen tuổi còn không phải. Sư phụ ta mới bất lao đâu. Hắn mới 175 tuổi được không? Đối kết đan tu sĩ tới nói thực tuổi trẻ, huống chi hắn liền phải kết anh. Hoa lăng càng tốt lời, ngươi vừa rồi còn nói xem sư phụ ngươi không vừa mắt, hiện tại thế hắn biện giải cái gì? Ta Diệp chân Cơ á khẩu không trả lời được. Ai, người trẻ tuổi A? Hoa lăng trang láo thành, như vậy biệt níu làm gì đâu? Diệp chân Cơ cúi đầu, không phản bác. Bị hoa lăng như vậy vừa nói, hắn là cảm thấy chính mình có điểm biệt níu, không cho phép người khác nói sư phụ, nhưng chính hắn chính là xem sư phụ không vừa mắt. Ta phỏng trừng hiện tại nói cái gì đều không được, kỳ thật ngươi không phải không rõ, nhưng là chính là không cao hứng, có phải hay không? Diệp chân cơ thở dài, đúng vậy, ngươi nói đều đối. Kỳ thật, ta có cái thiệt tình kiến nghị. Hoa lăng thực nghiêm túc mà nói, Ân, ngươi, vẫn là tìm cái tiểu tức phụ đi. Diệp chân cơ một trưởng trụ qua đi, nói bậy gì đó. Hoa lăng một bên nhịn không được cười, một bên nói, kỳ thật ta cảm thấy đâu? Ngươi quan trọng nhất vẫn là sinh sư phụ ngươi khí, đối với ngươi cô câu ngược lại không như thế nào sinh khí, đúng hay không? Vô nghĩa, ta cô cô còn ngủ đâu, cùng nàng quan hệ lại không phải rất lớn. Nhưng ngươi vừa rồi không phải nói sao. Ngươi cô cô giống như cũng không phải một chút không đối cũng không có đi. Hoa lăng xem mặt đoán ý, liền cười, ngươi không cảm thấy sao. Ngươi đối với ngươi cô cô cảm tình, có thể so không bình thường. Diệp chân Cơ nghe ra hắn nói ý, chừng hắn nghiêm mặt nói, đừng nói bậy, cô cô là cô cô, ta vẫn luôn đem nàng Đường sư phụ trưởng bối kính trọng. Ai, ta không phải cái kêu ý tứ. Hoa lăng vội vàng giải thích, ta là nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi cô cô chính là ngươi thân cận nhất nữ tính trưởng bối, nàng đối đãi ngươi lại hảo, cho nên ngươi trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy nữ tử nên giống ngươi cô cô như vậy. Cũng chính là bởi vì như vậy. Ngươi mới có thể cảm thấy sư phụ ngươi chán ghét đi. Diệp chân cơ lại là giật mình, hắn trước nay không nghĩ tới phương diện này. Bất quá hắn cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ hình như là như vậy. Nếu là có cái gì nữ tử, đương nhiên là cô cô như vậy tốt nhất. Kỳ thật, ngươi cô cô chẳng qua là người trong lòng một cái hình ảnh, ngươi ở không có xác thực ái nhân phía trước, phòng trừng đều sẽ đem ngươi cô cô đại nhập cái này hình tượng. cho nên ngươi trong lòng kỳ thật là đem sư phụ ngươi làm như tình địch. Nói vậy tình địch gì đó, cũng quá mức. Hoa lăng nhìn hắn biệt nữ bộ dáng, cười, dù sao ta chính là cái ý tứ, ngươi minh bạch là được. Cho nên ta cảm thấy, ngươi nếu là chính mình đi tìm cái tiểu tức phụ, phỏng trừng liền sẽ không như vậy. Đừng nói nữa. Diệp chân cơ túi lầu nói, kết đan phía trước, ta sẽ không tưởng này đó có không. Hoa lăng nhún vai. Tỏ vẻ bất đắc dĩ, ta cũng chưa nói ngươi nhất định phải, chỉ là kiến nghị mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì, nói như vậy, trưởng thành liền sẽ không như vậy cảm thấy, ngươi à, chính là còn không có lớn lên. Đi. Diệp chân cơ buồn bực, ngươi mới không lớn lên. Thêm càng gì đó. Mấy ngày nay không diễn, vội quá nhìn nhìn lại đi. Mặc kệ nói như thế nào, diệp chân cơ tuy rằng biệt yếu, rốt cuộc vẫn là chậm dại phai nhạt. Hắn đã sớm không phải hải tử, có một số việc chính mình cũng hiểu, chỉ là yêu cầu thời gian tiếp thu mà thôi. Cho nên, từ lúc bắt đầu cố ý sai khai sư phụ đi xem cô cô, đến bây giờ đã có thể thực bình tĩnh mà cùng sư phụ cùng đi. Cẩn thận ngẫm lại, đại khái là bởi vì, hắn chưa từng có nghĩ tới cô cô sẽ cùng người kết làm xong tu bạn nữ, cho nên mới sẽ cảm giác như vậy khó chịu đi. Kỳ thật, bình tĩnh ngẫm lại, nếu người này là sư phụ... Đảo cũng không có gì không tốt, hắn thân cận nhất hai người ở bên nhau, hắn ngược lại sẽ không có sở thiết với. Mặt khác, hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ hắn nên tìm thời gian đi ra ngoài du lịch một phen, nhớ do năm đó, cô cô tuổi cũng không thể so hắn hiện tại đại, xử sự lại lao luyện đến nhiều, cũng sẽ không có hắn như vậy nhàm chán ý tưởng. Có lẽ vẫn là hắn quá khuyết thiếu lịch duyệt, cho nên tuổi tuy rằng không nhỏ, tư tưởng thượng lại còn như thế ấu trĩ. sư phụ nhìn đến tần hy từ bên ngoài tiến vào diệp chân cơ lấy lại tinh thần tần hy gật gật đầu nhìn trên giường lẳng lặng nằm mạch thiên ca hôm nay tình huống như thế nào lão bộ dáng không hảo cũng không xấu diệp chân cơ nói tần hy đi qua đi vẫn như thường lui tới giống nhau dùng linh khí kiểm tra quá thân thể của nàng lại dùng chính mình kinh bí pháp tu luyện quá linh khí chậm rãi quán chú đi vào đem thân thể của nàng rèn luyện một lần Để tránh linh khí giảm bớt, thân thể héo rút. Đã nửa tháng, Mạch Thiên Ca vẫn cứ không có tỉnh lại dấu hiệu, tần hy lại ở mỗi lần rèn luyện trong quá trình, phát hiện một sự kiện. hắn tự thân tu tập chủ yếu là hai bộ công pháp. Một là Tam Nguyên Chuyển, này công pháp là hắn Trúc Cơ lúc sau, ở được đến Dương Linh Châu hành trình chung cùng nhau được đến. Này bộ công pháp nghe nói cùng Thái Cổ rất có quan hệ, lấy cổ tu sĩ cho rằng thiên địa căn nguyên Tam Nguyên Khí làm cơ sở tiến hành tu luyện. Thái dương, thái âm, trung hòa tam khí nếu có thể nhất thể, liền có thể đắc thành đại đạo. Nay bộ tu vi thích hợp tấn giai, tu luyện lại hà khắc, hắn hiện giờ đã được đến thái dương trung hòa nhị khí, duy thiếu thái âm. Một khác bộ chính là nguyên bảo giao dư hắn thuần dương quyết, bởi vì có dương linh châu trong người, dương linh khí quần cuộn không dứt, thuần dương quyết hiện giờ đã có chút thành tiểu, trong thân thể hắn nguyên bản cũng đã thực mỏng manh âm linh khí sớm đã biến mất không thấy. hiện giờ chỉ còn thuần dương chi khí hắn mỗi lần một tướng thuần dương chi khí quán chú đến mạch thiên ca trong cơ thể đều sẽ phát hiện nay cổ linh khí cùng mạch thiên ca âm linh khí lẫn nhau hấp dẫn cơ hồ khó có thể tách ra nàng hiện giờ hôn mê tự nhiên vô pháp khống chế chính mình linh khí cho nên Này hai cổ linh khí chi gian lực hấp dẫn hoàn toàn chính là bản năng càng thân kỳ chính là hắn mỗi một lần rèn luyện xong thân thể của nàng Đều sẽ phát hiện chính mình căn bản không có hao tổn linh khí, thậm chí so nguyên lai có chút hơi tăng nhiều. Loại tình huống này, theo lý không nên tồn tại, linh khí cũng không phải chống rông gia tăng. Dùng linh khí thay người chữa thương, trước nay chỉ có hao tổn. Sẽ không có gia tăng loại sự tình này. Nhưng là loại tình huống này, lại xác thật đã xảy ra, hắn suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng là không nghĩ ra cái manh mối tới. Nhữ lại mày. Khoe mắt liếc đến thật cơ thể và hiệu xịu mà ngồi ở bên cạnh, liền hỏi, làm sao vậy? Diệp chân cơ ngẩng đầu, chết lặng mà nhìn thoáng qua, vẫn túi đầu, không có gì. Tần Hy nghĩ nghĩ, hỏi, người gần nhất không lớn cao hứng, không chỉ là bởi vì ngươi cô câu nguyên nhân đi. Diệp chân cơ nghe hắn lời này. Càng ngủ rũ cục đôi, sư phụ đều đã biết. Thấy hắn bộ dáng này, Tần Hy nhịn không được cười, đi đến hắn bên người ngồi xuống. Rồi tay sờ sờ đầu của hắn, chọc đến diệp chân cơ kêu lên, sư phụ, ta không phải tiểu hài tử. Tân hy càng là cười, Ngươi tuổi tuy không phải tiểu hài tử, lại vẫn là hài tử tâm tính. Diệp chân cơ nghe được lời này, túi đầu, mặc không lên tiếng. Tân hy liền thở dài, sư phụ biết ngươi trong lòng không thoải mái, bất quá, đoạn không có sư phụ hướng đồ đệ giao đại đạo lý. Ngươi nếu muốn biết, có thể tới hỏi vi sư, sao cũng không hỏi. Diệp chân cơ đầu thấp đến càng thấp. Hắn đương nhiên biết chính mình đối lý, thầy trò như phụ tử, sư phụ ngày thường đãi hắn đã là đủ hảo, nhưng sư phụ chính là sư phụ, tổng không thể không thượng không hạ. Hiện tại cũng không hỏi sao. Không hỏi ta có thể đi. Sư phụ. Diệp chân cơ ngẩng đầu, nhìn đến tần hy mỉm cười bộ dáng, biết chính mình bị chơi, trong lòng ảo não, nói, sư phụ ngươi cố ý đầu ta. Tần hy cười đến càng sung sướng. Vô vai hắn nói, tiểu tử ngươi, có nói cái gì không thể nói. Sợ sư phụ trách ngươi sao? Vẫn là ngươi đang trách sư phụ. Diệp chân cơ gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta cảm thấy. Giống như cũng không có gì nhưng nói, hoa lăng nói, ta chính là ghen tị, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ân, xem ra ngươi đã nghĩ tới muốn chính mình đi giải quyết. Tân hy thực vui mừng, nhưng là, có một số việc ngươi không hỏi rõ ràng không cam lòng đi. Diệp chân cơ thành thành thật thật gật đầu, ta, ta kỳ thật trong lòng thực để ý, chính là ngẫm lại lại cảm thấy, sư phụ không sai, là ta quá keo kiệt. Này không phải keo kiệt, là cảm tình. Tân hy cười, ngươi cảm thấy biệt yếu, thuyết minh ngươi mặc kệ là đối với ngươi cô cô vẫn là đối sư phụ, đều là có thật cảm tình. Bất quá đâu, có một số việc, sư phụ hiện tại cũng không hảo đối với ngươi nói rõ, chờ chính ngươi suy nghĩ cẩn thận, hỏi lại, được không? Diệp chân cơ nơi nào không biết xấu hổ nói không tốt, vốn dĩ loại sự tình này liền không có sư phụ hướng đồ đệ giao đãi đạo lý. Sư phụ như vậy ôn tồn mà nói với hắn, sợ hắn buồn bực, đã đủ hảo. Ta đã biết, sư phụ. Hảo, ngươi tiếp tục ở chỗ này nhìn ngươi cô cô đi, đi thời điểm khiến cho tú cầm các nàng tới thủ. Nga. Diệp chân cơ lên tiếng, lại hỏi, sư phụ ngươi này liền đi rồi. Tân Hy cười cười, chậm rãi nói. Ngươi sư tổ lại tìm mấy cái đan phương, có lẽ có thể giúp ngươi cô cô sớm ngày tỉnh táo lại. Bất quá này đó đan phương thượng linh dược đều cực nhỏ thấy, quá mấy ngày sư phụ liền ra cửa một chuyến, đi bên ngoài thử thời vận, cho nên phải đi về chuẩn bị chuẩn bị. A, sư phụ ngươi muốn ra cửa. Diệp chân cơ xem hắn, lại nhìn xem trên giường hôn mê mạch thiên ca, kia cô cô làm sao bây giờ. Thần hy nói, có ngươi sư tổ ở, sợ cái gì. Lại dặn dò, sư phụ không ở thời điểm, phải hảo hảo chiếu cấu ngươi cô cô, đừng nghĩ chút có không, có việc liền tìm ngươi sư tổ, biết không? Ân. Diệp chân cơ nghĩ nghĩ, đem chính mình muốn đi theo nói nuốt xuống. Cô cô như bây giờ, sư phụ là đi ra ngoài tìm dược, hắn vẫn là không cần thêm phiền, chờ cô cô hảo đứng đắn đi ra ngoài du lịch đi. Nhìn sư phụ đi ra ngoài, hắn tiếp tục tâm sự nặng nề mà ngồi suy nghĩ vớ vẩn. thần hy đi ra mình tâm cư trước vòng đi biết lễ trai chẳng sợ hắn đối nguyễn minh châu sớm đã sinh không vui chi tâm rốt cuộc cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng khi còn bé cảm tình cực hảo chiếu cố nguyễn minh châu bốn người là mai lan trúc cúc đối với cái này sai sự bốn người đều không lắm cao hứng bởi vậy hề và hiểu xịu nhìn đến hắn lại đây mới nhắc tới tinh thần hướng hắn hành lễ thủ tĩnh sư thúc thần hy gật gật đầu hỏi Minh châu thế nào mặc mai đáp nguyễn sư tỉ mặt khác còn hảo chính là vẫn luôn không đáp lời hỏi cái gì đều không đáp một người không biết nghiệm cái gì nàng nhưng khôi phục thần trí, này mặc mai nghĩ nghĩ mới đáp chúng ta nhìn không ra tới sư tổ tới xem qua nói nguyễn sư tỉ đây là năm mê triền linh nhập ma hiểm có lẽ trong lòng là minh bạch chỉ là không muốn đối mặt cũng có khả năng còn mơ hồ phân không rõ người cùng sự tần hy nhăn nhăn mày nhìn nhìn một bên ngồi ở ghế thượng nguyễn minh châu lúc này nhìn chằm chằm góc đôi mắt đăm đăm phảng phất căn bản không nghe được bọn họ đang nói chuyện cũng không chú ý tới hắn đã đến hắn đi qua đi ờ minh châu nguyễn minh châu không núp đích, tựa hồ căn bản nghe không được trong miệng lại lẩm bẩm lẩm bẩm không biết đang nói cái gì mặc mai thò lại gần nghe xong trong chốc lát nói thủ tĩnh sư thúc nguyễn sư tỷ đang nói nàng không phải nguyễn minh châu Thần Hy ngẩn ra, hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, lại nhìn Nguyễn Minh Châu, tâm liền có chút mềm. Minh Châu ngay từ đầu là cái thực đáng yêu tiểu cô nương, hắn không thú vị thơ hấu, chỉ có những cái đó sung sướng đều là Minh Châu cho hắn. Hắn đối nàng không phải không có cảm kích, chỉ là sau lại, Minh Châu càng đổi càng thô bạo, càng đổi càng cổ quái, hai người chi gian khoảng cách mới có thể càng ngày càng xa. Lần này sự tình, muốn nói quái Minh Châu Lại cũng trách không được thập phần Năm mê triền linh Bản thân chính là bị lạc tâm trí khảo nghiệm Lúc ấy nàng xuất hiện ảo giác Làm ra như vậy chuyện khác người Từ khảo nghiệm góc độ tới nói cũng không sai Năm mê triền linh nguyên bản liền Sẽ làm người nhìn đến chính mình Hoặc hướng tới hoặc chán ghét sự tình Chẳng qua Cố tình thiên ca xuất hiện ở nàng bên cạnh Mới đưa đến kết quả này Xong việc Sư phụ cũng từng ngầm nói Minh Châu vẫn luôn niệm, Nàng không cần làm Nguyễn Minh Châu Nàng không phải Nguyễn Minh Châu, chỉ sợ là tâm cảnh nhược điểm bị dẫn phát ra tới. Mà ở vạn pháp tự nhiên trong trận, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng lục tục thám thính ra tới. Có lẽ là bởi vì nàng biết chính mình rất nhiều sự đều làm sai, lại không có đối mặt dũng khí, mới muốn một cái tân thân phận. Nàng cũng đều không phải là xuất phát từ ghen ghét mà đối mạch thiên ca động sát tâm, nàng chỉ là hâm mộ mạch thiên ca cái này thân phận, hâm mộ nàng có được hết thảy. cho nên mới muốn trở thành nàng, làm hết thể một lần nữa bắt đầu, trở lại Nguyễn Minh Châu sai lầm chưa từng có bắt đầu thời điểm. Minh Châu biến thành như vậy, sư phụ không phải không có hối hận, hắn nói nàng biến thành hôm nay loại này ca tính, hắn cũng muốn phụ trách nhiệm, chính là kết quả lại muốn Minh Châu một người thừa nhận. Hắn không có làm Minh Châu bồi dưỡng ra cường đại nội tâm, lại muốn nàng thừa nhận sở hữu làm sai hậu quả. Mà nàng không chịu nổi, cho nên hiện tại hoàn toàn hỏng mất. nếu là người khác nói tần hy cảm thấy chính mình có thể ngạnh khởi tâm địa làm sai sẽ vì chính mình nhân sinh phụ trách huống chi bọn họ không phải chưa cho quá nàng cơ hội chính là người này là minh châu hắn lại có chút không đành lòng nhiều năm như vậy hắn đi bước một nhìn minh châu từ như vậy một cái có chút bướng bỉnh có chút kiểu khí lại còn thiện lương đáng yêu tiểu cô nương biến thành hôm nay bộ dáng này nhìn hôm nay nàng nghĩ đến nàng lúc ban đầu bộ dáng Như thế nào có thể tàn nhẫn đến hạ tâm? Nếu lúc ấy, bọn họ không có làm nàng một người ở phân viện 60 năm chẳng quan tâm, mà là kiên nhẫn mà dạy dỗ, nàng có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành như vậy? Nếu nàng trở về thời điểm, có thể cho nàng nhiều một ít quan ái, có phải hay không nàng cũng sẽ không rơi xuống như vậy hoàn cảnh? Đáng tiếc thế giới này không có nhiều như vậy nếu. Sư Minh Nguyễn Minh Châu đông nhiên ngẩng đầu, hướng hắn mỉm cười. Ngươi tới xem ta sao? Như vậy hòa nhã thanh âm, không phải cái kia tính tình thô bạo Nguyễn Minh Châu thanh âm. Tân Hy nhìn chằm chằm nàng, nhất thời phân biệt không rõ nàng rốt cuộc có phải hay không khôi phục thần trí. Nguyễn Minh Châu lại cười, vỗ tay chỉ vào viện môn, Sư Minh, chúng ta đến sau núi đi. Lần trước ngươi nói chảo chỉ liệt hỏa thú cho ta. Chảo chỉ liệt hỏa thú cho nàng, đó là bọn họ còn chỉ có 13-14 tuổi thời điểm nói qua nói, đã làm sự. chẳng lẽ nàng đem mấy năm nay sự đều đã quên sao? nhìn xem chung quanh, Mai Lan trúc cúc bốn người vây quanh lại đây, hắn liền hỏi, Minh Châu, ngươi nhận được chúng ta sao? Nguyễn Minh Châu lắc lắc đầu, trong mắt lại xuất hiện mê màng chi sắc, không đúng, ngươi không phải sư huynh, ngươi là sư tổ. Lại nở nụ cười, giữ chặt tần hy tay háo, sư tổ, ta muốn liệt hỏa thú, sư Minh nói qua cho ta liệt hỏa thú. Nguyễn Minh Châu cuối cùng là không tỉnh táo lại. Tân Hy tâm tình trầm trọng, ly biết lễ trai, đi đại điện tìm tĩnh cùng đạo quân. Tĩnh cùng đạo quân ngồi xếp bằng ở hắn trên Long ỉ, phiên một chồng một chồng thư tịch cùng ngọc giảng, nhìn đến hắn ra tới, chỉ nâng nâng mắt, hôm nay nhanh như vậy. Tân Hy không trả lời, ngồi ở hắn cách đó không xa, cũng nhặt mấy quyển thư tịch phiên phiên, hỏi, sư phụ, ngươi còn muốn tìm cái gì? Tĩnh cùng đạo quân không ngẩng đầu, một bên tìm kiếm một bên nói. tìm xem có hay không phương pháp có thể cứu minh châu một lát sau không gặp hắn trả lời mà là ngồi ở kia một bộ như đi vào coi thần tiên bộ dáng nhịn không được nói ngươi cũng ngẫm lại biện pháp tổng không thể mặc kệ nàng thần hy lấy lại tinh thần nói sư phụ ta có cái đề nghị ân chúng ta không bằng đem minh châu giao cho huyền nhân sư huynh đi tinh cùng đạo quân ngẩng đầu nhìn hắn giơ giơ lên mi tân hy chậm dai nói Minh Châu tâm cảnh hóng mất, ta nghĩ tới nghĩ lui, này hết thảy đều là bởi vì nàng quá ủy lại chúng ta. Nếu đem nàng giao cho huyền nhân sư huynh, huyền nhân sư huynh đệ tử đông đảo, nói không chừng có thể cho nàng cảm nhận được không giống nhau sinh hoạt. Tinh cùng đạo quân vuốt dâu chầm tư, sau một lúc lâu, nói, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Tân Hy tiếp tục nói, sư phụ vẫn luôn đem Minh Châu mang theo trên người, cho nên thân phận của nàng xa so bình thường đệ tử tôn quý. Cái này làm cho nàng đạt được so bình thường đệ tử càng nhiều đồ vật cũng làm nàng mất đi cùng cùng giai tu sĩ lẫn nhau học tập cơ hội. Hiện tại huyền nhân sư huynh các đệ tử đều vẫn là chút cơ kỳ, Minh Châu cùng bọn họ ở bên nhau chính là giống nhau, nói không chừng nàng có thể từ bọn họ trên người học được chút cái gì. Chính là Tĩnh cùng đạo quân lại có chút do dự, Minh Châu năm đó thương tên đệ tử kia. Đúng là huyền nhân đồ nhi, có thể hay không bọn họ lòng mang bất mãn, Lòng mang bất mãn là khẳng định Tần Hi nói, bất quá, huyền nhân sư huynh xưa nay làm việc công chính, thanh ngọc cùng phong tuyết tính tình cũng hảo, đến nỗi năm đó đã thương cái kia ngụy giai tư, bản tính cũng không xấu. Nếu là sư phụ tự mình giao đãi đi xuống, liền tính các nàng lòng có bất mãn, cũng sẽ không khó xử Minh Châu. Dừng một chút, Tần Hi lại bổ sung, nói nữa, là Minh Châu chịu được một chút bình thường đệ tử lạnh nhạt cũng hảo, nàng hiện giờ quên hết di vãng. Nếu có thể giống bình thường đệ tử giống nhau một lần nữa bắt đầu, nói không chừng liền sẽ không dưỡng thành ngày đó tính tình Tinh cùng đạo quân nghe xong lời này. Tối đầu suy tư. Hán Nguyên nghĩ, muốn như thế nào làm Minh Châu khôi phục thần trí, hiện giờ nghe tới. Tựa hồ cũng có thể một lần nữa bồi dưỡng nàng tính cách. Người nói như vậy. Cũng rất đúng. Tinh cùng đạo quân suy nghĩ, nếu khôi phục thần trí, Minh Châu đã hỏng mất tâm cảnh cũng không có biện pháp chữa trị như lúc ban đầu. Chi bằng một lần nữa bắt đầu. Ta đúng là như vậy tưởng. Thần Hy dừng một chút. Nhắc tới một khác sự kiện. Sư phụ, có chuyện rất kỳ quái. Không biết ngài có biết hay không nguyên nhân. Cái gì? Ta. Ta phát hiện, ta cấp thiên ca chữa thương. Linh khí thế nhưng sẽ không có hao tổn. Ngược lại có điều gia tăng. Nghe được lời này, thất thần tinh cùng đạo quân lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhún mày. Thật sự. ân tân Hy gật đầu. Mấy ngày này vẫn luôn là như thế, ta thử nhiều như vậy thứ, không một lần ngoại lệ. Nay hiển nhiên là trái với lẽ thường, Tĩnh Cùng Đạo Quân vươn tay, ta nhìn xem. Thần Hy đưa qua tay phải. Tĩnh Cùng Đạo Quân sở đến hắn mạch môn, đem linh khí quán chú đi vào, chỉ chốc lát sau. Nhữ mày. Thần Hy nhìn đến hắn thần sắc, nhịn không được hỏi: "Sư phụ, có cái gì không đúng sao?" Qua một hồi lâu, Tĩnh Cùng Đạo Quân mới buông ra hắn tay, lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi không chú ý tới, trong cơ thể ngươi có một cái tuần hoàn phổi. Thần hy ngẩn ra, giơ tay chính mình vận khởi linh khí. Ấm áp dương linh khí vận hành quá kinh mạch, tới đan điển, lại từ đan điển chảy ra, không đúng. Hắn dương linh khí trùng có một cổ cực tinh túy âm linh khí, cùng hắn tổn trự ở đan điển chỗ sâu trong trung hòa chi khí hôn cùng ở bên nhau, ở đan điển trong một góc, tuần hoàn lập lại. Này cổ âm linh khí cùng hắn tu luyện thuần dương quyết phía trước âm linh khí không giống nhau, lúc ấy, âm linh khí cũng là không thuần, cùng dương linh khí giao tạp ở bên nhau, khó có thể phân rõ. Mà này cổ âm linh khí lại cực tinh túy, không có một tia tạp chất, cùng dương linh khí cùng trung hòa chi khí hôn cùng ở một chỗ, rồi lại ranh giới rõ ràng, cho nhau tuần hoàn. Một lát sau, hắn thu công, nói, không thể tìm được thái âm chi khí. Ta liền đem trung hòa chi khí áp chê ở đàn điển chỗ sâu trong, không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa. Sư phụ, tinh cùng đạo quân rốt cuộc là kiến thức rộng rãi nguyên anh trung kỳ tu sĩ, như vậy trong chốc lát công phu, đã nghĩ ra cái manh ngồi tới, vốt đoảng cần chậm rãi nói, ngươi nhưng nhớ rõ, thiên ca hôn nguyên công pháp ra sao đặc tính. Tân hy ngẩn ra, nói, hôn nguyên công pháp, năm hệ linh căn cân bằng nhất trí giả tu tập, này lập ý vì hỗn độn chi nguyên. ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương tuần hoàn lặp lại đạt tới sinh sôi không thôi chi cảnh không tồi một đoạn này công pháp mạch thiên ca tự nhiên lừa không được tĩnh cùng đạo quân bởi vậy bọn họ hai người đều biết huấn nguyên công pháp rốt cuộc là bộ như thế nào công pháp tĩnh cùng đạo quân cầm trong râu nói thiên ca trong cơ thể chính là âm linh khí ngũ hành tuần hoàn vốn dĩ loại này công pháp cùng ngươi sở tu tập hoàn toàn bất đồng người kim hỏa nhị linh căn đều là thật tốt lại là từ nhỏ chủ tu hỏa hệ công pháp hơn nữa luyện hóa dương linh châu trong cơ thể dương khí cực thịnh sở cầu chính là cái thuần tự cố tình ngươi tu tập tam nguyên chuyển thái dương trung hòa nhị khí ở bên nhau đảo cũng không có gì hơn nữa thái âm chi khí lại cũng là một loại tuần hoàn tân hy nhíu lại mày suy nghĩ hồi lâu mới nói sư phụ ngươi tưởng nói chính là ta tam nguyên chuyển kỳ thật cùng hôn nguyên công pháp hiệu quả như nhau tính cùng đạo quân gật đầu Vi sư chính là như thế suy đoán. Chẳng qua, nàng là ngũ hành tuần hoàn, ngươi lại là âm dương tuần hoàn. Ngươi biến thành thuần dương thân thể sau, trung hòa chi khí bị ngươi áp chế ở đàn điển chỗ sâu trong, ngươi lại không có được đến thai âm chi khí, cho nên tam nguyên chuyển cơ hồ mất đi hiệu lực. Đã nhiều ngày ngươi thế thiên ca chữa thương, lại là từ nàng nơi đó được đến tinh túy âm linh khí, cho nên, ngươi tam nguyên chuyển bắt đầu chân chính mà vận hành. thần hy túi đầu suy tư trong chốc lát lại là cả kinh sư phụ chiếu ngươi theo như lời nay ta nguyên chuyển chẳng lẽ không phải có thể ở trong cơ thể hình thành một cái tiểu hỗn độn từ đây linh khí sinh sôi không thôi tinh cùng đạo quân lại lắc đầu nay chỉ là vi sư suy đoán hiện giờ không có biện pháp trả lời ngươi ngươi nếu muốn biết chỉ có chính mình đi nghiệm chứng thần hy hồi lâu không nói gì sắc mặt của hắn thực ngưng trọng nếu sư phụ theo như lời chính là thật sự Như vậy đối với hắn tu tiên kiếp sống, là thật lớn thay đổi. Tam nguyên chuyển, nếu là cái dạng này cách dùng, như vậy cho tới nay, này bộ công pháp tu luyện hắn đều đi lầm đường. Hắn nguyên tưởng rằng, mặc kệ là chính mình linh khí cũng hảo, vẫn là thể chất cũng thế, theo đuổi đều là tinh thuần hai chữ, lại nguyên lai like ở tinh thuần phía trên, còn có cân bằng cùng tuần hoàn. Tinh cùng đạo quân nghĩ nghĩ, lại là cười ra tới, thật là không nghĩ tới à, như thế nói. Ngươi cùng thiên ca thật đúng là trời sinh một đôi. Nàng công pháp ta xem qua, cái gọi là hôn nguyên công pháp, vốn là ngũ hành tuần hoàn, âm dương luân phiên, lấy này hình thành trong cơ thể hỗn độn, cố tình nàng là thuần âm thể chất chỉ tu đến âm linh khí ngũ hành cân bằng. Mà ngươi đâu, ta nguyên chuyển độc thiếu thái âm chi khí, không chiếm được thái âm chi khí, này công pháp vẫn luôn không thể luyện thành, cố tình ngươi lại bị cải tạo thành thuần dương thân thể, tu không ra thai âm chi khí. Nếu các ngươi hai người song tu, thiên ca có thể từ ngươi nơi này được đến thuần dương chi khí, đến lúc đó nàng liền có thể tu thành chân chính hôn nguyên công pháp, mà ngươi tam nguyên chuyển được đến nàng thái âm chi khí sau, cũng có thể hình thành tam nguyên chuyển luân thái độ. Ha ha ha ha, nay đảo so thuần túy thuần dương thuần âm thể chất song tu càng thích hợp. Tinh cùng đạo quân nói xong, lại thấy tần hy sắc mặt không dự, liền hỏi, như thế nào, như vậy không hảo sao. Qua một hồi lâu, Thần Hy lắc lắc đầu, ta không nghĩ. Cung tu luyện việc nhắc lên quan hệ. Nếu chỉ là vì tu luyện, hắn gì cần chờ tới bây giờ? Sư phụ đã sớm nói qua, hắn được đến thai âm chi khí nhất phương tiện phương pháp chính là cùng nàng song tu, mà hắn vẫn luôn không muốn như thế, bởi vì hắn không nghĩ làm song tu việc bị kín quá nhiều hiệu quả và lợi ích. Ai? Thính cùng đạo quân cao mày, không tán đồng mà nhìn hắn, ngươi có phải hay không tưởng kém? vì cái gì nhất định phải tránh cho song tu chỗ tốt đâu. Đối hai bên đều có lợi sự, không phải thực hảo sao. Thần hy cúi đầu, nửa ngày không nói chuyện. Tinh cùng đạo quân xem hắn bộ dáng này, lại nhịn không được, uy uy, như thế nào không nói lời nào. Ta thật là tưởng không rõ, nhân ra ước gì song tu có nhiều hơn chỗ tốt, thiên ngươi mọi cách không muốn. Ta thần hy do dự mà mở miệng, nếu là như thế này, ta tổng cảm thấy chính mình giống như lợi dụng nàng giống nhau. Nào có cái gì lợi dụng không lợi dụng? Tính cùng đạo quân ồn ào, Ngươi đứa nhỏ này, đầu óc như thế nào lớn lên? Đây là mang thêm chỗ tốt, Mang thêm, hiểu không? Chẳng lẽ bởi vì các ngươi song tu có chỗ lợi, liền phủ định các ngươi chi gian có cảm tình? Tân hy lại cười khổ, Sư phụ, ngươi cho rằng nàng đối ta có cảm tình sao? Vấn đề này, làm tính cùng đạo quân do dự hồi lâu, Cái này, hẳn là có đi. Muốn nói không có? ta thật không tin. Cần phải nói có, ta cũng không tin. Tân Hy cúi đầu, tự dễ mà cười, năm đó ta mang nàng từ Đông côn ngô trở về, dọc theo đường đi mắt thấy nàng lòng có sở động, ta lại cố tình lảng tránh. Nàng cũng là người thông minh, cũng không có giống những cái đó nữ tử giống nhau thừa dịp đơn độc ở chung cơ hội tiếp cận, ngược lại khống chế chính mình bảo trì khoảng cách. Đúng là bởi vì như thế, ta mới xem trọng nàng một phân. Hiện giờ ba bốn mươi năm qua đi, Chúng ta gặp nhau cơ hội có bao nhiêu. Chẳng sợ lúc trước nàng tâm động quá, chỉ sợ cũng sớm phai nhạt đi. Nhưng ta ngày thường thấy nàng đối với ngươi không phải không thèm để ý. huống chi tần hy đánh gây hắn, tiếp tục nói, ta như thế nào giải thích ta thân phận. Cho đến ngày nay, ta chưa bao giờ hướng nàng nói qua, tần hy chính là tần thủ tĩnh. Nàng đối tần hy có hảo cảm, một là ta ở nàng nhị thuốc qua đời khi làm bạn nàng hai tháng, đem nàng cứu ra khốn cảnh. Nhị là nàng cho rằng ta là cùng nàng cùng giai tu sĩ, lẫn nhau bình đẳng. Sư phụ ngươi cũng biết, nàng tự tôn có bao nhiêu cường, nếu nàng đã biết trần tướng, nàng sẽ nguyện ý gần chút nữa ta một bước sao Nhìn đến tinh cùng đạo quân cũng nói không ra lời bộ dáng, tần hy chỉ phải cười khổ, hảo đi, lui một bước tưởng, nàng thẳng đến hôm nay đối ta vẫn có cảm tình, nhưng loại này cảm tình cũng đủ nàng tha thứ ta lừa gạt sao. Ta tuy tự hỏi chưa bao giờ thực xin lỗi nàng, lại cũng vô pháp thản nhiên giải thích việc này. Hắn đu nhiên thở dài, không nhất định còn tồn tại cảm tình, ta thân phận giấu giếm, hơn nữa vừa rồi theo như lời song tu chỗ tốt, nhiều chuyện như vậy đôi ở bên nhau, thật sự không chắc nàng là cái gì phản ứng. Ngủ rồi, sáng sớm bỏ dậy ăn mặc cao cùng chạy tới chạy lui, ngồi xuống xuống dưới vây được lợi hại. Hôm nay trước càng một trường, có thời gian ngày mai bổ. Mạch Thiên Ca cảm thấy chính mình đang nằm mơ, nhưng lại cảm thấy hết thể đều là thật sự. Cái này trong mộng, nàng là nho nhỏ một đoàn màu trắng quan mang, ở vô biên trong biển mây dạo chơi. Nàng cảm thấy rất sung sướng, bởi vì tại đây phiến trong biển mây, nàng là tự do tự tại, nhưng không bao lâu, nàng lại thực buồn bực, bởi vì nàng du bất quá này phiến biển mây. Ngay từ đầu, nàng màu trắng là loãng, mang theo một loại trong suốt lánh, không lâu sau. thường xuyên có một cổ dòng nước gấm tiến vào thân thể của nàng, cho nàng màu trắng mang đến một tầng ấm áp hồng. Loại này ấm áp, cho nàng mang đến rất nhiều thay đổi. Nàng phát hiện chính mình càng cường đại rồi, ở biển mây trung dạo chơi tốc độ càng lúc càng nhanh, sau lại nàng lại phát hiện biển mây cũng trở nên rất kỳ quái, sấm sét tầm ẩm, vũ tán vân thu, luôn phiên lặp lại, nhiều rất nhiều sinh cơ. Nhưng không lâu sau, loại này ấm áp liền biến mất, mà đã từng ấm áp. Cũng một chút một chút tan đi. Nàng lâm vào chân chính cảnh trong mơ. Thiên ca, mau đi kêu cha ngươi trở về ăn cơm. Nga, Hảo. Ghé vào trên bàn làm bài tập tiểu nữ hài nhảy dựng lên, kêu lên. Nương, ta muốn ăn cá viên tử, hôm nay có hay không? Có, đương nhiên là có. Mỉm cười thanh âm, ngươi muốn ăn cái gì đều có. Mau đi kêu cha ngươi trở về ăn cơm. Cha, cha. Sở hữu tiên lối, đều là từ mất đi phụ thân bắt đầu. Cho nên ở nàng ở sâu trong nội tâm, luôn là một lần một lần mà ảo tưởng, nếu phụ thân ở nói sẽ như thế nào, có phải hay không liền có thể có được nhân sinh viên mãn? Điểm này, nàng tuy mơ hồ biết, lại không có dự đánh giá đã có nhiều nghiêm trọng, ngay cả nàng hiện giờ thành nguyên anh tu sĩ nhập thất đệ tử, thiên tư tuyệt đỉnh, có được rất nhiều rất nhiều người khác không có đồ vật, cũng vô pháp đền bù nội tâm khuyết điểm. ở vạn pháp tự nhiên trong trận. Năm chướng phúc thức là lúc, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình tâm cảnh tồn tại như thế nào nhược điểm. Nàng nội tâm đều không phải là không cường đại, ý chí đều không phải là không kiên cường, đạo tâm đều không phải là không kiên định, nhưng thơ hấu tiếp nối, trước sau chôn ở ở sâu trong nội tâm. Mà trên thực tế có được phụ thân, nàng nhân sinh thật sự liền sẽ hoàn mỹ sao. Nàng phụ thân là cái kết đan tu sĩ, vẫn là tây côn ngô nổi danh tu sĩ. nhưng mẫu thân của nàng lại là cái phạm nhân. Chẳng sợ năm đó phụ thân thiệt tình yêu thích mẫu thân, cũng không có khả năng là hoàn mỹ hạnh phúc gia đình. Một phạm nhân, gả cho một cái kết đan tu sĩ, sao có thể cả đời hạnh phúc? Bọn họ đang ở thế tục thời điểm, cố nhiên là ân ái phu thê. Đi côn ngô, lại nhất định sẽ không hạnh phúc viên mãn. Mẫu thân sẽ bị người khinh thường, chẳng sợ phụ thân đái nàng lại hảo cũng là giống nhau. Mà nàng bởi vì mẫu thân là phạm nhân, cũng sẽ bị người xem nhẹ. Hơn nữa, thân là phạm nhân, mẫu thân chỉ có trăm năm thọ nguyên, ngắn ngủn hơn mười tái thanh xuân. Phụ thân thân là kết đan tu sĩ, lại có thể sống thượng năm sáu trăm năm. Thậm chí bảy tám trăm cũng có khả năng. Huống chi, thân cụ thuần âm thể chất, lại vô linh can, mẫu thân chú định cả đời chỉ có hơn hai mươi năm thọ mệnh. Chẳng sợ có được phụ thân, nàng cũng sẽ mất đi mẫu thân. Chẳng sợ không có mười mấy năm khắp nơi lưu lạc Nàng cũng không có khả năng tránh cho sở hữu cực khổ. Trong mộng mạch thiên ca, nhìn chính mình được đến phụ thân, lại mất đi mâu thân, rốt cuộc minh bạch đạo lý này. Người chi nhất sinh, có lẽ có thể tránh cho rất nhiều bất hạnh Lại không cách nào đền bù sở hữu tiên uối bước lên tìm tiên hỏi đạo chi lộ, càng muốn minh bạch đạo lý này. Đến mà vui mừng. Thất mà không bi, bởi vì ngươi vinh viễn đều sẽ có điều mất đi. Chi bằng... Ví mỗi một phần có được mà vui mừng. Nàng mở mắt ra, từ cái này thật dài trong ngộng tỉnh lại, nội tâm bình tĩnh. Cô cô, diệp chân cơ thanh âm, khó có thể tin, rồi lại tràn ngập vui mừng. Cô cô, người rốt cuộc tỉnh. Mạch thiên ca nhìn đến hắn kích động bộ dáng đề đề khoe miệng, nhẹ nhàng cười cười. Ngươi lâu dài không nói chuyện, thanh âm là khàn khàn Nga, cô cô, uống nước. Diệp chân cơ vội vàng đổ trà tới, đem nàng nâng dậy. Mạch Thiên ca một hơi đem nước uống quang, cười nói, ta lại không phải không động đậy, không cần như vậy. Trên thực tế, nàng hiện giờ trong cơ thể linh khí đầy đủ, tinh thần thật sự. Diệp chân cơ không quản, tiếp tục hỏi, cô cô, ngươi hiện tại thế nào, không có việc gì đi. Từ từ, ta đi kêu sư tổ. Nói liền chạy như điên đi ra ngoài, Mạch Thiên ca kêu đều kêu không được. Mạch Thiên ca không làm sao được, cơ cơ đầu, bỏ xuống giường. Hôn mê phía trước sự tình, nàng nhớ rõ, cũng không biết hôn mê bao lâu, ba ngày, 5 ngày. Bất quá, lần này sự tình, nhưng thật ra nhờ họa được phúc, nếu không phải như thế, chỉ sợ nàng không hề hay biết mà bế quan kết đan, đến lúc đó liền sẽ ra vấn đề. Chẳng sợ chúc cơ tu sĩ thân thể không hề có bất luận cái gì tạp chất, cũng sẽ không sinh ra dơ bẩn, ngủ lâu như vậy cảm giác vẫn là thực không thoải mái. Mạch Thiên Ca đi rửa mặt. Liền thấy diệp chân cơ vội vã mà dẫn dắt tính cùng đạo quân vào được. Sư phụ, Tĩnh cùng đạo quân thần sắc nghiêm túc, gật gật đầu, liền kéo qua cổ tay của nàng kiểm tra nàng kinh mạch. Một lát sau, Tĩnh cùng đạo quân buông ra tay, thần sắc hòa hoãn, cuối cùng không có việc gì. Mạch thiên ca khó hiểu, sư phụ, ngươi làm gì vậy? Ta có thể có chuyện gì? Nếu nàng không có bị Nguyễn Minh Châu thương đến, nghĩ đến cũng chính là thần niệm đã chịu đánh sâu vào mà thôi. Không cần thiết như vậy khẩn trương đi. Tinh cùng đạo quân nghe được lời này, chỉ vào nàng nói, ngươi nha đầu này, thật là không biết sống chết. Có thể có chuyện gì? Ngươi chậm một chút nữa tỉnh lại, khẳng định đến xảy ra chuyện. a Mạch thiên ca càng hồ đồ. Diệp chân cơ liền nói, cô cô, ngươi biết người hôn mê bao lâu sao? Chẳng lẽ thật lâu sao? Đã ba năm. Diệp chân cơ nhịn không được tiêu lên, cô cô, ngươi đều hôn mê ba năm. Mạch thiên ca ngẩn ra, lâu như vậy. Đối nàng tới nói, bất quá là chàng mộng mà thôi, cư nhiên ba năm liền đi qua. Tĩnh cùng đạo quân nói, được rồi, ta xem ngươi hảo thật sự, có chuyện gì hỏi thật cơ đi. Nói vây vây ống tay áo, liền như vậy đi rồi. Mạch thiên ca tổng cảm thấy không đúng, lấy Tĩnh cùng đạo quân tính tình, không đạo lý như vậy bình tĩnh đi. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi diệp chân cơ, ngươi sư tổ đây là có chuyện gì? như thế nào giống như không lớn cao hứng diệp chân cơ nói có lẽ là bởi vì sư phụ đến bây giờ cũng không về đi mạch thiên ca ngẩn ra sư phụ ngươi không hồi này ba năm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ân cô câu ngươi xảy ra chuyện lúc sau sư phụ liền xuất quan sư tổ nói cô cô chính ngươi đóng cửa thức hải một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại sư phụ vì cho ngươi luyện đan chợ ngươi tỉnh lại đi ra ngoài tìm dược qua một hồi lâu diệp chân cơ cũng không mạch thiên ca có phản ứng nhịn không được ê cô cô a mạch thiên ca bừng tỉnh diệp chân cơ đầy mình nghi vấn ngươi làm sao vậy không có gì áp lực hạ hỗn loạn tâm tình nàng lộ ra tươi cười thật cơ này ba năm đến tột cùng đã xảy ra cái gì ngươi chậm rãi nói nói nga hảo năm đó chỉ nhớ rõ nguyễn minh châu nhập ma chướng muốn thương nàng nàng ở năm mê triền linh là lúc chỉ còn dư một chút linh khí chặn nàng hai người đang ở rằng co là lúc không biết như thế nào kích phát trận pháp chuyện sau đó mạch thiên ca liền không nhớ rõ hiện giờ nghe diệp chân cơ nói mới biết được lại là thần niệm kích thích quá độ chính mình đóng cửa thần thức đãi diệp chân cơ nói đến tần hy đem nàng mang về tới chữa thương mạch thiên ca mày liền nhân lại sư phụ ngươi như thế nào biết được ta bị thương Diệp chân cơ tiểu tâm mà nhìn nàng một cái, nói, sư phụ, cảm ứng được triệu chứng xấu. Mạch thiên ca đôi mắt nhìn phía trước, nửa ngày không nói chuyện. Cô cô, diệp chân cơ xem nàng này thần sắc, sơ không chuẩn nàng suy nghĩ cái gì. Mạch thiên ca lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, làm sao vậy? Cô câu ngươi suy nghĩ cái gì? Không có. Nàng biểu tình bình đạm, còn có đâu? Ngươi tiếp tục nói. Ân. diệp chân cơ tiếp tục chậm rãi nói tiếp sư tổ nói cô câu ngươi đây là chính mình đóng cửa thức hải người là không có đã chịu tổn thương nhưng đến tột cùng muốn cái gì thời điểm tỉnh lại lại là không số sư phụ nói cô cô nếu là hôn mê thời gian đoạn, đảo cũng không có việc gì nhưng là nếu hôn mê lâu rồi có khả năng sẽ thân thể héo rút liền phải sư tổ nghĩ cách sau lại sư tổ cầm bộ pháp quyết ra tới Làm sư phụ tu tập mỗi ngày cấp cô cô dùng linh khí rèn luyện thân thể. Lại qua chút thiên, sư tổ tìm được rồi mấy cái đàn phương. Nói là có trợ giúp làm cô cô mau chút tỉnh lại, nhưng cái này đàn phương thượng linh dược có rất nhiều thực khăn hiếm, sư phụ không lâu lúc sau. liền ly sơn đi tìm dược. kia hiện tại đâu? Diệp chân cơ liếc mạch thiên ca liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh thật sự. Trong lòng âm thầm khó hiểu, lại không có can đảm hỏi ra tới, tiếp tục nói. Sư phụ vừa rời sơn liền không trở về, chỉ là ngẫu nhiên truyền tin tới, lại đưa về luyện thành đăng lược, rèn luyện thân thể sự tình đều là từ sư tổ tự mình độc thủ. Khó trách qua ba năm, thân thể của nàng chẳng những một chút việc cũng không có, hơn nữa linh khí còn tràn đầy rất nhiều, lại nguyên lai like có như vậy lý do. Sư phụ ngươi vì sao không trở về? Sư phụ vẫn luôn không tìm được quan trọng nhất đan phương tài liệu, liền vẫn luôn không hồi. Diệp chân cơ do dự hạ. Đem mặt sau những lời này đó nhịn xuống. Hắn trong lòng có chút giận dỗi, tuy rằng đã sớm không sinh sư phụ khí, nhưng sư phụ nói tốt lại không tình nguyện. Nói như vậy, sư phụ ngươi mấy năm nay cũng chưa kết anh. Diệp chân cơ lắc đầu, sư phụ nguyên bản chuẩn bị kế tiếp liền bế quan, ai ngờ cô cô liền xảy ra chuyện. Cô cô, làm sao vậy? Mạch thiên ca không lắm tự tại, nói gần nói xa, Nguyễn Minh Châu đâu? Nàng như thế nào? Nguyễn Sư Tỷ A Diệp chân Cơ nói, Nguyễn Sư Tỷ không có việc gì, bất quá giống như ở trong trận kích thích quá độ, quên mất rất nhiều chuyện. Phải không? Mạch Thiên ca nhàn nhạc, đối với Nguyễn Minh Châu, nàng không mừng cũng không ác. Nguyễn Minh Châu cái kia tính nàng không mừng, đến nỗi ở trong trận phát sinh sự, cũng không thể toàn quái nàng, cũng là chính mình xui xẻo, cư nhiên ở cái loại này thời điểm gặp phải nhập ma chướng Nguyễn Minh Châu. hiện tại nguyễn sư tỷ bị sư tổ đưa đến cam lộ phong đi sư tổ nói là nguyễn sư tỷ cùng huyền nhân sư tổ các đệ tử ở bên nhau nói không chừng sẽ hảo chút nói xong này đó diệp chân cơ xem nàng thần sắc vẫn cứ bình tĩnh nhịn không được hỏi cô cô ngươi liền không có gì ý tưởng sao ý tưởng muốn cái gì ý tưởng mạch thiên ca nhất phái bình tĩnh đứng dậy đi châm trà. diệp chân cơ cũng nói không nên lời Nhưng hắn cảm thấy không nên là cái dạng này phản ứng. Muốn nói như thế nào đâu. Nếu cô cô thật sự đối sư phụ có cái gì, không nên như thế bình tĩnh đi. Nếu không có gì, không phải hẳn là kinh ngạc sư phụ thái độ sao. Diệp chân cơ ngầm đầu, đang muốn nói cái gì đó, lại phát hiện trên bàn chảy một bàn nước trà, cô cô. Thùy đảo ra tới. Nga. Mạch thiên ca cả kinh hoàn hồn, miễn cưỡng cười cười, chiều khăn mặt mặt tay mình. Diệp chân cơ ý thức được cái gì, lại không nghĩ hỏi ra khẩu, chỉ nói, cô cô, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cấp sư phụ đưa tin. Tháng này trước bảo đảm canh một đi, có thời gian lại thêm. Diệp chân cơ đi rồi, mạch thiên ca ngơ ngác mà nhìn chảy đầy đất nước trà, sau một lúc lâu không nói. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn loạn, đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nói không rõ. Qua hồi lâu, mới vung tay háo tử. Thi cái tiểu pháp thuật, lệnh vệt nước chậm rãi biến mất. 3 năm, cư nhiên hôn mê 3 năm. Nếu không phải thân thể chính như thật cơ theo như lời, là trải qua trường kỳ rèn luyện, nàng thật không tin chính mình cư nhiên hôn mê 3 năm. 3 năm một ngộng, nàng ngộ lợi hại mà tâm hỉ thất mà không bi đạo lý, lại không dự đoán được, chờ đợi nàng cư nhiên là như thế này một tin tức. Nguyên bản vừa tỉnh lại đây, trong lòng là bình tĩnh mà vui mừng, khám phá tâm cảnh thượng sơ hở. Nàng đã chuẩn bị kế tiếp liền bế quan kết đan, không ngờ thật cơ lại đối nàng nói như vậy một phen lời nói. Nàng không biết trong đầu nên tưởng cái gì, có thể tưởng cái gì. Đến cuối cùng, dứt khoát cái gì cũng không nghĩ, trở về chính mình phòng tu luyện, tiến vào hư thiên cảnh, tiếp tục nhập định. Linh khí lưu chuyển qua toàn bộ kinh mạch, hối nhập đan điển, làm mạch thiên ca cảm thấy thần kỳ chính là, đan điển chỗ sâu trong, lưu có một tia kỳ quái ấm áp linh khí. sắc thật mà nói, này ti linh khí là nhiệt liệt sáng ngời, chỉ là bởi vì nàng âm linh khí nguyên liền lạnh leo, cho nên biến thành ấm áp. Nàng thử đi thao túng này cổ quái dị linh khí, lại phát hiện này cổ linh khí không chịu không chế mà cùng nàng âm linh khí dây dưa ở bên nhau, chậm rãi hôn thành một đoàn, mà nàng muốn dừng lại, lại là khống chế không được. rốt cuộc, nay cổ linh khí cùng âm linh khí hoàn toàn giao hội ở bên nhau, lại hình thành một cái tuần hoàn, luân phiên lặp lại không thôi. Khi vì hàng không vì hành, thiên địa phút dây ngũ hành. Kim trí âm tắc sắc nhọn, gọi chi thúc dục, kim trí dương tắc tụ lôi, gọi chi dẫn. Mục trí âm tắc sinh tinh, gọi chi linh, mục trí dương tắc trừ tả, gọi chi phá. Thủy trí âm tắc lương tình, gọi chi dị, thủy trí dương tắc thăng vân, gọi chi huyễn. Hỏa trí âm tắc tụ hồn, gọi chi minh, hỏa trí dương tắc bất diệt, gọi chi niết bàn. Thổ trí âm tắc bất tử, gọi chi u. Thổ chí dương tắc di kiên, gọi chi không phá. Quá nguyên lục khẩu quyết không tự chủ được mà ở trong lòng nhớ tới, nàng trong cơ thể ngũ hành đều toàn linh khí cùng kia cổ quái dị linh khí hình thành một cái linh khí cầu, một minh một ám. Giống như thái cực đồ giống nhau, lẫn nhau ngũ hành tương thông, minh ám luân phiên, đã cho nhau đối lập, lại cho nhau giao hòa. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Kim khí thúc dục mà dẫn, một khí linh mà phá. Hơi nước dị mà huyễn Mỗi loại linh khí, đều có hai loại hình thái. Mạch thiên ca đến tận đây cả kinh, chậm rãi mở hai mắt. Nàng minh bạch, minh ám tức âm dương. Kia một tiểu đoàn linh khí cầu, có âm dương nhị tính. Đặt tới chân chính hôn nguyên chi cảnh. Mang đến này biến hóa, chính là kia một đoàn làm nàng cảm giác được gấm áp linh khí. Hiển nhiên, đây là dương linh khí. Tự học tiên bắt đầu, nàng nhân thân cụ thuần âm thể chất. Hấp thu linh khí là lúc, dương linh khí bị tự động bài cự bên ngoài. Chỉ có âm linh khí có thể đi vào nàng trong cơ thể. Chẳng sợ người khác dùng linh khí rót nhập nàng kinh mạch, kia cổ hỗn tạp linh khí chung, dương linh khí cũng sẽ bị nhanh chóng bài xuất đi. Bởi vậy lâu dài tới nay, nàng căn bản không biết dương linh khí đỉnh trú ở trong cơ thể đến tuột cùng cái gì cảm giác. Nay cổ dương linh khí, hiện nhiên không phải bình thường dương linh khí. Nó ngưng mà không tiêu tan, tụ mà thành hình. Tinh túy thuần tịnh, không có một tia tạp chất. tuy rằng chỉ có một kia lại cực kỳ ổn định vững chắc cắm rễ với nàng trong cơ thể cùng nàng âm linh khí giao hội hỗn hợp vô pháp chia rẽ nó đến tột cùng là từ đâu tới mạch thiên ca nhăn lại mi tinh tế suy tư thật cơ nói nàng hôn mê là lúc có hai người cho nàng rèn luyện quá thân thể chẳng lẽ là nghĩ như thế nàng phất tay háo dự lên ra hư thiên cảnh thẳng đến thượng thành cung đại điện sư phụ Tinh cùng đạo quân đang ngồi ở hắn trên long ỷ không có ở đả tọa cũng không có ở nghiên đọc cái gì pháp thuật, càng không có cùng bọn thị nữ nói dỡn, mà là một mình một người, tao mày uống rượu. Mạch thiên ca vốn dĩ muốn hỏi cái gì, xem hắn bộ dáng này, nhất thời cũng hỏi không ra tới, chậm dại đến gần, têu, sư phụ. Tinh cùng đạo quân uống xong một chén rượu, nhìn nàng một cái, ánh mắt mang theo men say, ơn, như thế nào không có hảo hảo điều tức? Thân thể thích hướng hiện giờ tình huống sao? Ân, đúng là có một số việc muốn hỏi sư phụ Mạch Thiên Ca dừng một chút, hỏi trước nói, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Tinh cùng đạo quân cao mày lắc lắc đầu, trước nói tình huống của ngươi, ta phía trước xem ngươi trong cơ thể linh khí cũng không dị thường, chính ngươi cảm giác như thế nào. Nhưng có cái gì vấn đề? Vấn đề là không có. Mạch Thiên Ca nói, chỉ là, ta phát hiện đan điển nội nhiều một đoàn linh khí. Này đoàn linh khí rất kỳ quái. Nga. Tinh cùng đạo quân dơ dơ lên mi, như thế nào cái kỳ quái Pháp? Mạch Thiên ca chậm rãi suy tư nói, Sư phụ ngươi biết đến, ta tuy là hôn nguyên linh căn, lại là thuần âm thể trước, trong cơ thể có âm vô dương, chỉ có thể tu đến âm linh khí tiểu hôn nguyên, mà vô pháp tu thành âm dương cân bằng, ngũ hành tuần hoàn hỗn độn. Chính là ta hiện tại phát hiện trong cơ thể nhiều một đoàn linh khí. nay cổ linh khí cùng ta âm linh khí phi thường hoàn mỹ mà hỗn hợp ở bên nhau hình thành luân phiên lặp lại tình hình ta nhiều quan sát trong chốc lát phát hiện hỗn hợp kia đoàn linh khí lúc sau có ngũ hành hai loại hình thái cho nên ta suy đoán kia hẳn là dương linh khí tinh cùng đạo quân nghe được nơi này ánh mắt loé lóe hỗn hợp kia đoàn linh khí lúc sau nhưng có gì thường không có mạch thiên ca nói ta cân nhắc hồi lâu phát hiện đây mới là chân chính hỗn độn ta nếu muốn đem hốn nguyên công pháp tu đến mức tận cùng đó là như vậy cảnh giới nhìn đến tính cùng đạo quân trên mặt lộ ra hơi hơi ý cười mạch thiên ca hoang mang sư phụ ta trong cơ thể này đoàn dương linh khí đến tột cùng là từ lâu tới thật cơ nói ta hôn mê là lúc ngài cùng cùng thủ tĩnh sư huynh cho ta rèn luyện quá thân thể chẳng lẽ là các ngươi tính cùng đạo quân đổ ly rượu khẽ cười lại không trả lời mạch thiên ca đợi trong chốc lát Nhìn không được hỏi lại, sư phụ, tinh cùng đạo quân uống này ly rượu, mới nói, thiên ca, sư phụ muốn nói cho ngươi một sự kiện, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe được lời này, mạch thiên ca nhăn lại mày, sư phụ có cái gì chuyện quan trọng, như vậy thận trọng. Ngươi mặc lo lắng, không phải chuyện xấu. Nhìn đến mạch thiên ca thần sắc, tinh cùng đạo quân cười, thập phần mà thân thiết hòa ái, tự mình kéo nàng ngồi vào chính mình đối diện, còn thế nàng rót ly rượu. Sư phụ, tinh cùng đạo quân bắt đầu nói, ngươi trong cơ thể dương linh khí, xác thật đến từ chúng ta. Sư phụ tư chất ngươi là biết đến, tàn lại đơn hệ hỏa linh can, xem như cực hảo. Đáng tiếc chính là, thời vận không tốt, bất luận kết đan vẫn là kết anh, đều không coi là thiên tài. Mạch thiên ca nhìn chằm chằm hắn, không nói chuyện. Này không phải trọng điểm nội dung, nàng biết. Tinh cùng đạo quân lại phảng phất không biết nàng khẩn trương điệu tâm tình. Tiếp tục chậm gì gì mà nói, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng có điều hiểu biết, âm dương hôn tạp thể chất, linh khí cũng là âm dương hôn tạp, như thế nói, linh khí một đưa vào trong cơ thể ngươi, thực mau liền sẽ tan đi. Chỉ có thuần dương linh khí, mới có thể như thế tinh túy, mới có thể ở ngươi trong cơ thể bảo tồn lâu như vậy. Cho nên nói, ngươi trong cơ thể dương linh khí, hẳn là đến từ chính một cái thuần dương thể chất người, hoặc là sắp xỉ thuần dương thể chất người. nhìn đến mạch thiên ca sắc mặt hơi hơi đổi đổi tinh cùng đạo quân liền cười đương nhiên không phải vì sư vị sư nếu là thuần dương thể trước, lại là đơn linh căn sao lại phí thời gian mấy năm nay mạch thiên ca sau một lúc lâu không nói trên mặt thần sắc biến ảo không chừng hồi lâu lúc sau mới đã mở miệng sư phụ chớ có trêu đùa ta một lần nói xong đi tinh cùng đạo quân cười ngươi không cần như thế ngươi bái nhập sư môn mấy năm nay vi sư đối đãi ngươi như thế nào ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Vừa rồi trong nháy mắt kia, mạch thiên ca sắc thật nổi lên lòng nghi ngờ, nghe được Tinh cùng đạo quân những lời này, liền đem lòng nghi ngờ áp xuống, tận lực bình tĩnh mà nói, ta biết, sư phụ tiếp tục. Thuần dương linh khí đến từ chính ai, nàng đã biết. Trên đời cư nhiên có như vậy xảo sự. Nàng đã gặp một cái đường thận, sao có thể còn có một cái thuần dương thể chất người. Tinh cùng đạo quân quơ quơ trong tay chén rượu, nói thẳng nói, kỳ thật, ngươi sư huynh đều không phải là thuần dương thể chất mạch thiên ca ngạc nhiên thất thanh kêu lên sao có thể phi thuần dương thể chất sao có thể sẽ có thuần dương linh khí nàng trong đầu cấp tốc suy tư lại hỏi hay là có cái gì công pháp không thành ngươi nói đúng một nửa tinh cùng đạo quân gật gật đầu ngược lại hỏi ngươi có biết trên đời này có một loại linh vật gọi là dương linh châu dương linh châu mạch thiên ca nhíu mày suy tư Trầm Giai nói, tựa hồ ở cái gì cổ tạ thượng xem qua ghi lại, bất quá nói không tỉ mỉ, cụ thể như thế nào, ta lại không biết. Sắc thực mà nói, trên đời này không ngừng tồn tại dương linh châu, cũng tồn tại âm linh châu. Thiên địa sơ phần có khi, âm dương nhị khí giao hòa, sinh ra vô số linh mạch. Lại có một loại dị vật, sinh với linh mạch bên trong, chuyên môn cắn nuốt linh mạch trung dương linh khí hoặc là âm linh khí, dần ra. kia dị vật đem toàn bộ linh mạch trung dương linh khí cùng âm linh khí nuốt an hầu như không còn, liền sinh ra dương linh châu hoặc là âm linh châu. Này âm dương nhị linh châu, tự cổ trí kim, cực nhỏ hiền thế, cho nên hiếm thấy cổ tạ ghi lại. Khả xảo chính là, người thủ tĩnh sư minh, cố tình ở hơn trăm năm trước, vừa lúc được đến một viên dương linh châu. Mạch thiên ca thần sắc giật giật, đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì. tinh cùng đạo quân tiếp tục nói, được đến này châu. ta nguyên cũng chỉ cho rằng trong thân thể hắn dương linh khí sẽ cực kỳ tràn đầy vừa lúc hắn tu luyện lại là hỏa hệ công pháp như thế nói đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh sau lại phát sinh biến hóa lại là bởi vì ngươi bởi vì ta không tồi tinh cùng đạo quân cười cười rốt cuộc như thế nào làm chính hắn nói với ngươi đi có chút lời nói từ sư phụ tới nói không thích hợp mạch thiên ca khỏe miệng giật giật cuối cùng là nhịn không được nói sư phụ lúc trước lúc trước ta bái nhập sư môn có hay không có hay không không có nàng nói đến một nửa tinh cùng đạo quân đã minh bạch nàng ý tứ dứt khoát mà phủ định lúc sau cười nói thu ngươi nhập môn tuy rằng đều không phải là vi sư chủ động nhưng cũng không ý định ngươi hiện giờ là sư phụ quan môn đệ tử sư phụ lại như thế nào cũng sẽ không cưỡng bách ngươi như thế nào mặt sau lộ đến tột cùng muốn đi như thế nào còn muốn xem các ngươi chính mình. Nói đến chỗ này, tinh cùng đạo quân lại cười, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô nàng vai, không cần hồ tưởng, ngươi nên kết đan, nếu là đem tâm tư đặt ở nơi khác, không thiếu được xuất hiện tâm cảnh lỗ hồng, lại không phải chuyện may mắn. ân Mạch thiên ca gật gật đầu, nỗ lực mà bình tĩnh tâm tình. Nàng tuy trời sinh tính đa nghi, nhưng càng tin tưởng chính mình phán đoán. Bái nhập sư phụ môn hạ gần 40 năm, sư phụ đái nàng như thế nào? Nàng là tận mắt nhìn thấy đến, tự mình cảm nhận được, nếu sư phụ có cái gì ý xấu, mấy năm nay cần gì như thế nào đãi nàng. Chỉ là, đông nhiên nghe thấy cái này tin tức, nàng không tránh được kinh tâm động phách. Này rốt cuộc là cái cái gì tình cảnh. Còn có này ba năm. Thanh tuyển phong trên không, vạn dặm không mây, linh khí mở ảo. Mạch thiên ca nhắm hai mắt, hư lập với không trùng, lòng bàn tay tương đối. Một cổ đạm bạc linh khí ở hai trưởng chi gian tuần hoàn qua lại. Nay cổ linh khí khởi điểm là đạm bạc, dần dần mà nồng hậu lên, cuối cùng tụ tập thành cực nùng liệt màu cam. Mạch thiên ca trên mặt, mày níu chặt, tựa hồ ở chịu đựng cái gì. Không lâu sau, này đoàn linh khí đột nhiên bạo trướng, đem thân thể của nàng toàn bộ bao phủ trụ, hình thành một cái linh khí cháo. Mạch thiên ca mở mắt ra, thư ra một hơi. Được đến này đoàn dương linh khí sau. nàng trong cơ thể rốt cuộc xuất hiện chân chính hôn nguyên, đáng tiếc chính là, này đoàn linh khí thực sự thưa thớt, chỉ có thể sử dụng một ít tiểu pháp thuật. cái này đó là quá nguyên lục này ghi lại một cái tiểu pháp thuật, tên là hôn nguyên một hơi quyết. pháp quyết này lấy linh khí phòng thân, sở háo linh khí cực nhỏ, phòng ngự năng lực lại rất không tồi, nếu là sử dụng thuần thủ, đấu pháp là lúc, có thể hấp thu không ít công kích. trúc cơ trở lên tu sĩ đấu pháp, thường thường pháp khí bên trong có chứa linh khí công kích. cho nên lẫn nhau đấu pháp là lúc đều sẽ sử dụng linh khí cháo cái này hỗn nguyên một hơi quyết cũng là một loại linh khí cháo lại so với bình thường háo linh thiếu đến nhiều đang ở một lần một lần mà luyện tập mạch thiên ca bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng trực giác mà hướng nơi xa nhìn lại tân hy chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí quần quận hoàn toàn khống chế không được đột nhiên chi gian kinh mạch đã bị trọng thương bỗng nhiên nôn ra một búng máu tới giữa không trung Một cái cả người bao vây lấy Hắc khí hình người vật thể hạ xuống, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, "Tần Thủ Tĩnh, như thế nào? Ma khí quấn thân tư vị không dễ chịu đi." Tần Hi lau sạch bên miệng máu tươi, lung lay mà đứng lên, tuy là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại ung dung, chỉ thường thôi. Ở cách hắn mây trượng xa địa phương đứng lại. Người này nghe được lời này, cười ha ha, quả nhiên không hổ là Tần Tĩnh cùng đồ đệ, đủ kiên cường. Tuy là như thế, Hắn vung tay lên, một đạo hắc khí lần thứ hai quấn quanh đi lên, Thần hy lui không thể lui, mắt thấy bị cuốn lấy, đột nhiên đôi tay vụt ra một đạo ánh lửa, thế nhưng đem hắc khí bức lui vài phần. "Gì?" Người này thấy thế rất là kinh ngạc, ngươi thế nhưng có thể bức lui ta nguyên mà chi khí. Thần hy hơi hơi mỉm cười. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh ánh lửa lập lòe trường kiếm, khí thế kinh người, linh khí bức người. Có kiếm này nơi tay, đó là trọng thương hắn. cũng có vài phần uy thế. Tam dương chân hòa kiếm. Này đó là tam dương chân hòa kiếm. người này lẩm bẩm tự nói, trong giọng nói mang theo hứng thú, ngươi này tiểu bối. Đảo cũng có hứng thú, có thể bức lui ta nguyên ma chi khí, cũng coi như là một kiện dị bảo. Đáng tiếc chính là, ngươi hôm nay nhất định phải thiệt hại với thủ hạ của ta. Hắc hắc, lao phu ái tài, ngươi cũng coi như là cá nhân vật. Thả làm ngươi thử xem. Ngươi tam dương chân hỏa kiếm, hay không có thể thường cập lao phu. Tân Hy không nói, trong tay trường kiếm ánh lửa càng lượng, không căn cứ hiện lên, huyền với hắn trước người. Nhìn chăm chú vào thanh kiếm này, trong mắt hắn xẹt qua một tia sắc ý, ngẩng đầu hướng này cả người hắc khí quái vật nhìn lại. Nhìn đến hắn này ánh mắt, người này càng hưng phấn, chờ đợi cái này hắn cho rằng thú vị tiểu bối bối thủy một kích. Tam dương chân hỏa kiếm chậm rãi hiện lên, ánh lửa càng dữ dội hơn. Thần Hy nhắm mắt tụ khí, mắt thấy liền muốn ra tay. bỗng nhiên, hắn thủ quyết biến đổi, tam dương chân hỏa châm thành một đoàn liệt hỏa. Hướng người này bắn nhanh mà đi, mà người của hắn lại ngay lập tức hóa thành một đạo đột quang, hướng trái ngược hướng bay vút mà đi. Người này giơ tay vung lên, phát đến trước mắt ánh lửa bỗng nhiên liền diệt, nơi nào có vừa rồi uy lực. Lại nhìn đến đi xa đột quang, tức khắc thay đổi sắc mặt, thần thủ tĩnh. Người này tiểu đối thật sự giảo hòa tâm hiểm. Tiểu tử này căn bản chưa từng nghĩ tới cùng hắn đối đua, chỉ là làm hắn như vậy cho rằng thôi, kết quả sấn hắn sơ sẩy là lúc, ngay lập tức bỏ chạy. Bất quá, người này tuy bị tức giận đến dậm chân, lại không để ở trong lòng. Nay tần thủ tĩnh rốt cuộc là cái kết đan tu sĩ, mặc cho hắn lại thông tuệ xảo trá, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không cần phải lo lắng. Cho nên, hắn dùng thần thức tỏa định lúc sau. Liền chậm gì gì hóa thành một đóa mây đen, hướng hắn trốn chạy phương hướng đuổi theo. Nhưng càng đuổi hắn càng cảm thấy không thích hợp, nay tần thủ tính cơ hồ chạy trốn tới hắn thần thức bên cạnh, rất nhiều lần thiếu chút nữa mất đi mục tiêu. Như vậy tốc độ, sao có thể là kết đan tu sĩ đột thuật? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, trong lòng lại là càng bực bội. Lập tức toàn lực phát động đột thuật, theo sát sau đó đuổi theo. Mạch thiên ca do dự một chút, quá khang sơn trên không. đã hiện lên mấy đạo quan mang. Màu vang chính là Trấn Dương Đạo Quân, màu đỏ chính là Tĩnh Cùng Đạo Quân, màu lam chính là Diệu Một Đạo Quân, màu xanh là chính là Huyền Nhân Đạo Quân. Bốn vị Nguyên Anh Đạo Quân nháy mắt độn tối thượng hùng, đồng loạt hướng nơi xa nhìn lại. Trấn Dương Đạo Quân sắc mặt đầu tiên thay đổi, không tốt, là Tùng Phong kia Láo Nhân. Tĩnh Cùng Đạo Quân xanh mét sắc mặt, hắn lại vẫn dám giết đến ta quá khang sơ tới. Trấn Dương Đạo Quân nhíu mày, lập tức nói, Tinh cùng sư đệ theo ta đi, rượu một sư muội, huyền nhân sư đệ, hai người các ngươi tại đây phối hợp tác chiến. Diệu một cùng huyền nhân hai người chỉ lên tiếng là, liền thấy huyền thanh môn tu vi tối cao hai vị nguyên anh đạo quân ngay lập tức độn đi ra ngoài. Nơi xa mạch thiên cà thấy thế trầm tư. Rốt cuộc ra chuyện gì? Vì cái gì sư phụ cùng vài vị sư thuốc sư bá thần sắc sẽ như thế ngưng trọng? Đang ở nàng do dự mà muốn hay không tiến lên thời điểm? diệu một đạo quân hướng nàng vây vây tay mạch thiên ca vui vẻ vội vàng bay lên tiến đến diệu một sư thúc huyền nhân sư thúc diệu một thần sắc hiền lành hỏi thiên ca ngươi lưu tại nơi này nhưng có chuyện gì mạch thiên ca cùng huyền nhân đạo quân vốn là một môn sở ra bởi vậy không cần kiêng kỵ cái gì diệu một đạo quân cùng thành tuyển phong lui tới tuy không phải rất nhiều đối bọn họ này đó vãn bối lại từ trước đến nay hiền lành Lúc này nghe nàng vừa hỏi, mạch thiên ca nói thẳng nói, rượu một sư thúc, ta trong lòng nhảy đến lợi hại, chính là ra cái gì đại sự? Nghe nàng lời này, rượu một hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau trả lời, xác thật có một chuyện lớn, bất quá, có sư phụ ngươi cùng chấn dương sư ba ở, đừng lo cái gì. Ngươi thả trở về, để tránh đã chịu lan đến. Bốn cái nguyên anh tu sĩ tại đây, xác thật không có nàng nhúng tay phân, mạch thiên ca không làm sao được, đành phải đồng ý. là chờ đến nàng đi xuống, Diệu vừa thấy Huyền Nhân liếc mắt một cái, nói: Huyền Nhân sư đệ, ngươi vị này sư muội cảm ứng nhưng thật ra nhạy bén. Huyền Nhân chính nhắm mắt trải ra thân thức, lúc này mở hai mắt, không có nói tiếp, lại nói: Tùng Phong kia ma đầu như thế nào đuổi giết đến ta quá khang sơ tới, ta Huyền Thanh Môn nói như thế nào cũng là thiên cực số một số hai tông môn, hắn là gan đảo đại. Diệu cười cười, ngươi kết anh đại điển khi. Hắn không phải liền tới đảo quá loạn sao. Nay Tùng Phong lão Nhân ỷ vào chính mình đấu pháp lợi hại, chỉ sợ cũng là thiên đạo tông cũng dám đi xông vào một lần. Huyền Nhân lắc lắc đầu, thở dài, không biết sư phụ cùng chấn Dương Sư Huynh tới hay không đến cập cứu thủ tĩnh sư đệ. Xem hắn vật khí. Nói xong câu này, diệu một cũng không nói. Hai người đều phô khai thần thức, quan sát đến nơi xa tình hình. Huyền Thanh Môn Nguyên Anh dưới tu sĩ, không một người biết đã xảy ra cái gì. Nhưng bọn họ hai người lại rất rõ ràng, cách đó không xa sinh tử đảo vong. Một cái kết đan tu sĩ, như thế nào có thể ở Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thủ hạ toàn thân mà lui? Bọn họ trong lòng đều biết, một không cẩn thận, hoặc là Trấn Dương cùng tĩnh cùng hai vị Nguyên Anh đạo quân không thể cẩn thận, tần thủ tĩnh này mệnh liền tính là giao đãi Lại một lát sau, rượu một đạo quân trên mặt vui vẻ, huyền nhân sư đệ, chúng ta đi tiếp ứng. Huyền nhân lên tiếng. Hai người cũng hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở quá khang sơn trên không. Mạch thiên ca đứng ở thượng thanh cung trước, yên lặng nhìn không có một bóng người không trung. Nàng trong lòng cuồng táo, lại nói không rõ lý do. Không lâu sau, không chung rốt cuộc xuất hiện mấy người thân ảnh, Trấn dương cùng rượu một vài người trên đường liền rời đi. Huyền nhân đạo quân tắc nâng một người, theo sát tĩnh cùng đạo quân hướng thanh tuyển phong rơi xuống. Mạch thiên ca gắt gao mà nhìn chằm chằm. Nhìn đến kia một thân chật vật dựa vào huyền nhân đạo quân trên người người, nàng một chút trận to hai mắt. Thiên ca. Tinh cùng đạo quân nhìn đến nàng, hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nói, không còn kịp rồi, đi. Dứt lời, dẫn đầu vào cửa. Huyền nhân đạo quân theo sát ở phía sau, đỡ hôn mê bất tỉnh Tần Hy, vào thượng thanh cung. Mạch thiên ca cũng theo đi lên. Huyền nhân đạo quân một tướng Tần Hy bông, Tinh cùng đạo quân lập tức cho hắn uy số cái đan dược. Rồi sau đó dùng linh khí cho hắn chữa thương. Tân hy sợ chịu thương, đó là xem cũng nhìn ra được tới có bao nhiêu trọng. Quần áo thượng nhiễm số khới vết máu, sắc mặt than chỉ, hai mắt nhắm nghiền, cả người linh khí suy yếu mà không xong. Nguyên lai like vừa rồi như vậy tâm thần không chừng, lại là hắn bị thương. Ai có thể đem hắn thương thành như vậy, lại còn có kinh động bổn môn bốn cái nguyên anh tu sĩ. Trong đầu lộn xộn, nghĩ không ra cớ tới. Huyền nhân đạo quân chú ý tới, thấp giọng nói, Thiên ca, ngươi nếu nóng lòng, không ngại đi trước bên ngoài chờ một chút, chớ có quấy rầy sư phụ. Mạch Thiên ca đang muốn nói cái gì, lại nghe tinh cùng đạo quân đột nhiên ra tiếng, không, Thiên ca, ngươi lại đây. Mạch Thiên ca ngẩn ra, đến gần, sư phụ. Tinh cùng đạo quân chỉ vào tần hy, nói, hắn hiện giờ trong cơ thể linh khí hỗn loạn, kinh mạch cùng đan điển đều đều bị thương nặng. Ta tuy dùng đan dược cùng linh khí ngăn chặn hắn thương thế, lại rất khó đem hắn linh khí trải vớt lại. Hắn kinh mạch cùng đan điền bị thương quá nặng, một khi dùng sức quá mạnh, liền sẽ thương càng thêm thương. Duy có ngươi âm linh khí, cùng chi tướng lẫn nhau hấp dẫn, thả này tính nu hòa, có thể thử một lần. Nghe được lời này, mạch thiên ca khó hiểu, sư phụ, chớ có chi hoãn. Tinh cùng đạo quân thần sắc ngưng trọng, quắc, mau, dùng ngươi linh khí tiến vào hắn kinh mạch. chậm dãi tầm bổ, dẫn đường hắn linh khí trở về kinh mạch. Đừng lo lắng, ta sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Không có thời gian cụ thể giải thích, Tĩnh cùng đạo quân đem tần hy nâng dậy, lệ mạch thiên ca đem lòng bàn tay đặt hắn sau lưng linh đại huyện, đem linh khí quán chú đi vào. Mạch thiên ca làm theo, đem chính mình linh khí chậm rãi dốc nhập, lại là cả người một giật mình. Thần hy trong cơ thể linh khí, hoàn toàn mất không chế. Tu sĩ linh khí. Giống nhau đều bị khống chế ở kinh mạch trong vòng. Chúng nó ở kinh mạch chi gian lưu chuyển, cuối cùng tụ tập với đan điền giống như máu giống nhau. Nhưng mà tần hy trong cơ thể linh khí, lúc này là khắp nơi tán loạn, căn bản không có bị kinh mạch trói buộc. Loại tình huống này, là tương đương nguy hiểm. Tu sĩ tu tiên, tu chính là kinh mạch cũng là, nhưng trước nay đều là trọng kinh mạch mà nhẹ. Tuy tràn ngập linh khí, cũng tuyệt đối chịu không nổi kinh mạch bên trong như vậy nồng hậu linh khí. Đặc biệt tu vi càng cao, loại tình huống này càng gì. Tần Hi hiện giờ đã là kết đan đỉnh núi tu sĩ, trong thân thể hắn linh khí độ dày, không phải là nhỏ, lúc này này đó linh khí ở trong thân thể hắn tán loạn, kia lực lượng đã làm hắn thân thể nội bộ vết thương chồng chất Nếu không phải hắn tu tập quá luyện thể thuật, lúc này chỉ sợ nửa cái mạng đều đi. Mạch thiên ca linh khí đưa vào hắn trong cơ thể, lại là trâu đất xuống biển, không có dấu vết để tìm. căn bản không thể nào dẫn đường khởi bọn họ tu vi chênh lệch quá lớn sư phụ đang muốn hỏi chút cái gì nàng lại ngay sau đó phát hiện chính mình linh khí cũng không chịu không chế bị một cổ lực lượng dẫn đường hướng tần hy trong cơ thể điền cuồng tuân ra mà đi sư phụ mạch thiên ca không tự chủ được kêu một tiếng nàng chính mình linh khí cũng mất khống chế tinh cùng đạo quân sắc mặt một ngưng một trưởng ấn thượng mạch thiên ca đỉnh đầu quắc, đường nội chậm rãi khống chế chính mình linh khí. Cương đại uy áp chấn trụ mạch thiên ca cả người cơ hồ đi theo mất khống chế linh khí, có nguyên anh tu sĩ tòa chấn, mạch thiên ca rốt cuộc ổn hạ tâm thần, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Tân hy trong cơ thể linh khí hiện giờ đấu đá lung tung, đem hắn thân thể nội bộ đâm cho vết thương chống chất, mạch thiên ca đem linh khí chuyển vào đi, cũng không chịu nổi. Nàng tu vi kém rất nhiều, linh khí vừa tiến vào thân thể hắn, liền sẽ bị cướp đi quyền khống chế. căn bản vô pháp dẫn đường tần hy linh khí. Có tính cùng đạo quân làm hậu thuẫn, cũng gần chỉ là làm nàng miễn cưỡng không chế được chính mình linh khí. Nhưng là, âm dương nhị linh khí cho nhau hấp dẫn chi lực, rồi lại lệnh nàng vô pháp chống đỡ. Hai cổ linh khí cho nhau giao truyền ở bên nhau, đã hấp thu nàng linh khí, cũng đưa tới hắn linh khí. Dần dần, hai người kinh mạch liên hệ, hình thành một cái đại chu thiên. Tới rồi lúc này, mạch thiên ca đã không cần lại đi dẫn đường cái gì, Bọn họ hai người linh khí tự động hỗn tạp ở bên nhau, chậm rãi khôi phục nào đó quy luật. Hắn linh khí dần dần từ thân thể các nơi thu hồi, tụ tập đến kinh mạch, cùng nàng tương thông, chậm rãi đem nàng âm thuộc tính linh khí toàn bộ căn ướt. Mạch Thiên Ca thanh tỉnh thời điểm, có chút phân không rõ chính mình ở đâu, muốn đứng dậy, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cô cô. Trước mắt tầm mắt dần dần rõ ràng, nàng miễn cưỡng lộ ra tươi cười, "Thật cơ." Diệp Chân Cơ nhìn nàng, Muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nói, cô cô, sư tổ nói, ngươi linh khí tất không? Chứ không cần đi vội vã động, chậm rãi tu luyện mấy ngày, đem linh khí khôi phục lại nói. Phải không? Xoa xoa giữa mày, nàng đống nhiên nhớ tới, sư phụ ngươi tình huống như thế nào? Sư phụ hắn lắc lắc đầu, tình huống tương đối phức tạp, kỹ càng tỉ mỉ cô cô đi hỏi sư tổ đi, bất quá không có việc gì, chỉ là ngắn hạn nội vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Nguyên lai like là như thế này Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Ta hôn mê đã bao lâu Hai cái canh giờ Diệp chân cơ nói Cô câu ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát Sư tổ nói ngươi quá mệt mỏi Hảo hảo nghỉ ngơi Mới có thể sớm ngày khôi phục nguyên khí Mạch thiên ca gật gật đầu Đánh cái không quá thích hợp cách khác Nàng hiện giờ tình huống này Thật giống như bị thải bổ xong giống nhau Cả người linh khí mất hết Yêu cầu chậm rãi đả tọa điều tức mới có thể mau chóng khôi phục. Suy nghĩ một lát, nàng bỗng nhiên nhớ tới, sư phụ ngươi trọng thương trong người, ngươi thân là đệ tử. Nên hầu hạ ở bên mới đúng, như thế nào ngược lại ở ta nơi này. Diệp chân cơ do dự, chính là cô câu ngươi cũng. Mạch thiên ca nói, ta hiện tại không có việc gì. người thả đi thôi. Người rốt cuộc là sư phụ ngươi duy nhất đệ tử, có một số việc ngươi nếu không làm, liền không ai đi làm, chớ nên cảm thấy không sao cả. Biết không? Ân, Diệp chân cơ cũng không phải không rõ. Lại xem mạch thiên ca trừ bỏ tái nhợt một ít, không nơi nào không bình thường. Liền nói, cô cô, ta đây đi. Ngươi nếu có việc, nhưng ngàn vạn muốn nói. Biết, ngươi yên tâm đi thôi. Đem diệp chân cơ tống cổ đi ra ngoài. Mạch thiên ca nhắm mắt, lại một đầu ngã xuống. Một lát sau. Hoan quá mức tới, mới đứng dậy mở ra minh tâm cư cầm chế, tiến vào hư thiên cảnh, bắt đầu điều tức. Chúc cơ hậu kỳ cùng kết đan viên mãn, đại cảnh giới tới nói tuy rằng chỉ kém nhất đẳng, linh khí kém lại có mấy chục lần. Nếu không phải có tinh cùng đạo quân ở đây, lấy hai người tu vi chênh lệch, nàng chỉ sợ cảnh giới đều phải lùi lại. May mắn nàng hiện giờ chỉ là linh khí không, kinh mạch đan điển đều hoàn hảo, chỉ cần chậm rãi tu luyện mấy ngày, linh khí sẽ tự khôi phục. Kế tiếp mấy ngày, trừ bỏ diệp chân cơ cùng tinh cùng đạo quân tới thời điểm. mạch thiên ca đều hoa ở hư thiên cảnh nội điều thức hư thiên cảnh nội vốn là linh khí tràn đầy hơn nữa tĩnh cùng đạo quân đưa tới rất nhiều linh đan diệu dược chỉ tốn ba năm ngày mạch thiên ca liền đã khôi phục ra hư thiên cảnh tới rồi thượng thanh cung đại điện tĩnh cùng đạo quân đang ngồi nhìn trời cũng không biết suy nghĩ cái gì sư phụ tĩnh cùng đạo quân lấy lại tinh thần nhìn đến nàng nga thiên ca ngươi nhưng toàn hảo ân Mạch Thiên ca cỏ sát trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là ở tĩnh cùng đạo quân trước mặt ngồi xuống, thủ tĩnh sư huynh. Nhưng hảo, hắn không có việc gì. Nói xong câu đó, tĩnh cùng đạo quân ánh mắt tựa hồ mang theo nào đó thâm ý, tìm tòi nghiên cứu dường như nhìn nàng một hồi lâu, nói, ngươi tựa hồ một chút đều không kinh ngạc. Mạch Thiên ca không minh bạch những lời này ý tứ, kinh ngạc cái gì? Tĩnh cùng đạo quân cười cười, nói, ta nhớ rõ. ngươi bái nhập ta môn hạ nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua ngươi thủ tĩnh sư minh ta cũng không từng ở ngươi trước mặt để qua tên của hắn mạch thiên ca ngẩn ra ý thức được hắn muốn nói cái gì túi đầu trầm mặc Tinh cùng đạo quân thư ra một hơi cười xem ra ta cái gì đều không cần phải nói ngươi đã sớm biết mạch thiên ca trầm mặc lại bình tĩnh nàng nhận được tần hy lại chưa thấy qua tần thủ tĩnh ngày ấy nhìn thấy hắn Không đối hắn là kết đan tu sĩ có bất luận cái gì hoài nghi, hôm nay lại đương nhiên hỏi cập thủ tĩnh sư huynh như thế nào, này thuyết minh cái gì. Bưng lên rượu uống một ly, tinh cùng đạo quân lại xem nàng, có thể hay không cùng sư phụ nói nói, ngươi là khi nào biết đến. Mạch thiên ca cúi đầu, đùa nghịch trên eo ngọc bội. nay khối tàng linh bội vốn là treo ở nàng trên cổ, ở vạn pháp tự nhiên trong trận, bị Nguyễn Minh Châu đoạt đi, sau lại nàng lại tỉnh. lại là diệp chân cơ trả lại cho nàng. Hình tròn ngọc bội thượng, có khắc tinh xảo vân văn, có một mặt trung gian, lại có khắc một cái nho nhỏ tần tự. mười tuổi năm ấy, nàng được đến này cái ngọc bội, từ đây chưa bao giờ rời khỏi người. nhan hạ là lúc, nàng cũng sẽ nắm ngọc bội thượng, nó đã từng chủ nhân đến tột cùng là bộ dáng gì, rốt cuộc có hay không ý xấu. Sau lại tới rồi huyền thanh môn, nàng cũng không phải không kỳ vọng quá. gặp một lần vị kia thủ tinh chân nhân chính là vẫn luôn vô duyên gặp nhau thẳng đến yêu thú chi loạn tiến vào trung mục linh hư thiên cảnh là yêu thú chi loạn kia một năm ta theo tố tân sư tỷ xuất chiến Tĩnh cùng đạo quân mở ra sớm như vậy mạch thiên ca túi đầu cười cười trong mắt lại không ý cười ta ngay từ đầu chưa bao giờ nghĩ tới thẳng đến kia một năm ta tùy tố tân sư tỷ xuất chiến đi lạc nhận nhai, Ngoài ý muốn tiến vào cao tổ hư thiên cảnh. Ta nghe cao tổ nói qua, thủ tĩnh sư huynh phía trước mất tích mấy ngày, đó là không cẩn thận vào cao tổ huyện thiên trận. Sau lại cao tổ nói, có cái họ tần tiểu tử. Tới tìm ta, ta còn tưởng rằng là thủ tĩnh sư huynh, kết quả nhìn thấy chính là tần sư huynh. Như vậy ngươi liền hoài nghi. Mạch thiên ca lắc lắc đầu, khi đó ta chỉ là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi, sau lại ra hư thiên cảnh. Tần sư huynh rõ ràng bị thương, ta lại nghe nói thủ tĩnh sư huynh bị thương quá nặng, hồi quá khang sơn đi, lại sau lại, quả nhiên rốt cuộc không nghe được tần sư huynh tin tức. Tinh cùng đạo quân trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới nói, khó trách người mấy năm nay, chưa bao giờ hỏi vị kia tần sư huynh. Ở hư thiên cảnh trung, cao tổ từng cùng một vị khác hóa thần tiền bối ở trước mặt ta nói cập, thủ tĩnh sư huynh người mang dương linh châu, khi đó ta cũng không biết dương linh châu là thứ gì. Rồi sau đó, tần sư huynh tới tìm ta, cao tổ lại nói, tần sư huynh là kim hỏa song linh can, đều thuần dương tính, lại người mang dương linh châu. Trong lòng ta liền nổi lên lòng nghi ngờ. Tần thủ tĩnh rất nhiều sự tình, ở huyền thanh môn không phải bí mật. Tỷ như hắn là kim hỏa nhị linh can, chẳng sợ tầm thường một cái tạp dịch đệ tử, đều biết này đó. Hơn nữa, cho dù nàng không biết dương linh châu là cái gì, nghe cao tổ ý tứ. Cũng minh bạch là trên đời khó tìm linh bảo, nào có khả năng hai người đồng thời đều có. Nói đến chỗ này, Mạch Thiên Ca lần thứ hai cười cười, có một số việc, nếu không có hoài nghi, có lẽ hết thể đều thực bình thường, nhưng nếu tồn hoài nghi chi tâm, liền cảm thấy nơi trốn sơ hở. Trong lòng ta có cái này ý niệm lúc sau, lại cẩn thận hồi tưởng, cái gọi là tần sư minh, nơi nào như là cái tu sĩ cấp thấp. Hắn ở mây mù phái khi... Không yêu cùng chúng ta này đó cấp thấp đệ tử nói chuyện, bởi vì cảnh giới kém quá nhiều, không lời nào để nói. Sau lại ta bí mật tiết lộ, cùng nhị thúc chạy ra mây mù sơn, bị một đám trúc cơ tu sĩ vây công, tần sư huynh vừa đến, liền đã cứu chúng ta. Ta nguyên tưởng rằng hắn có cái gì bí pháp, không có phương tiện nói cho ta, sau lại ngẫm lại, hắn nếu bản thân là cái kết đan tu sĩ, này hết thể liền thuận lý thành trương. Tinh cùng đạo quân hơi hơi mỉm cười. Sư phụ Nguyên Bản cũng cảm thấy, lựa không được ngươi lâu lắm, nhưng ngần ấy năm, chưa bao giờ nghe ngươi đề cập, còn tưởng rằng thật sự giấu giếm được. Quan trọng nhất chính là, Tần sư huynh nếu thật sự tồn tại, vì sao ở toàn bộ Huyền Thanh môn đều yên lặng vô danh? Ta không nghĩ tới việc này là lúc sẽ chính mình cấp Tần sư huynh tìm lý do, nhưng tổn cái này tâm lúc sau, liền phát hiện, gác tính sư huynh thân phận đại nhập Tần sư huynh, hoàn toàn hợp lý. Thinh cùng đạo quân thở dài một hơi. kia mấy năm nay vì sao ngươi đều không nói mạch thiên ca vẫn luôn cúi đầu nhìn chính mình mũi chân trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ nhàng nói sư phụ nói thật khi đó trong lòng ta rất là khó chịu không rõ này rốt cuộc là vì cái gì khi đó tuổi con nhỏ tần sư huynh một đường coi chừng trong lòng ta nguyên là cực cảm kích hắn nhưng đột nhiên phát hiện chuyện này trong lòng luôn là hoài nghi hắn đến tột cùng có ý đồ gì Tinh cùng đạo quân vẫn luôn an tĩnh mà nghe nàng nói, lúc này cao mày lắc lắc đầu, ngươi luôn luôn ổn trọng, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, tính tình lại có chút đa nghi, đột nhiên phát hiện việc này, khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi, sở hữu sự tình đều phải hướng chỗ hỏng ngẫm lại. Sao lại đâu? Sau lại? Ta lưu ý hồi lâu, quả nhiên, ta không hỏi nói, toàn bộ huyền thanh môn, tựa hồ đều tìm không thấy tần sư huynh dấu vết, khi đó ta thậm chí hoài nghi. tên của hắn cũng là giả đi. Tính cùng đạo quân cười nói, tên lại là thật sự. Chẳng qua, khi nhi kết đan phía trước, bên ngoài hành tẩu, cũng không cần thân phận thật sự. Sau lại kết đan, y liề bổn môn quy củ, liền không cần tên thật. Sửa dung đạo hào, đừng nói người ngoài, liền tính là bổn môn đệ tử, cũng ít có biết hắn tên thật. Mạch thiên ca cũng cười cười, nàng không biết có phải hay không hẳn là cảm thấy có điểm vui mừng, ít nhất tên của hắn là thật sự. Tinh cùng đạo quân lại hỏi, đều đã vài thập niên, ngươi vẫn luôn chưa nói ra tới, đến tột cùng là trong lòng để ý, vẫn là đã thông cảm hắn. Mạch Thiên ca dừng một chút, chậm rãi nói, luận thân phận, hắn là sư phụ ngài huyết thống hậu bối, cũng là đệ tử đích truyền, ta có thể bị sư phụ thu vào môn hạ, vẫn là nhân hắn chi cố. Luận tu vi, hắn là kết đan tu sĩ, mắt thấy Nguyên Anh có hy vọng, mà ta hiện giờ vẫn chưa kết đan. Ta lại có cái gì lập trường thông cảm không thông cảm. Nghe được lời này, tinh cùng đạo quân lại như mày, ngươi như thế nhỏ bé chính mình, hay là trong lòng vẫn còn có hoàn khí. Mạch thiên ca trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu, ta đều không phải là tự coi nhẹ mình, chỉ là sự thật mà thôi. Kết đan viên mãn cùng chúc cơ hậu kỳ kém bao lớn, ta là biết đến, chẳng sợ ta thiên tư hơn người, không có kết đan hoặc là nguyên anh phía trước. vẫn cứ chỉ là cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Tinh cùng đạo quân nghe vậy, lại là thở dài, vì sư thật không biết nên nói ngươi là thanh tỉnh, vẫn là đối chính mình yêu cầu quá cao. Hắn bất luận cái gì một cái đệ tử, đều không có giống nàng như vậy, đã thân là hắn một cái nguyên anh tu sĩ đệ tử, vẫn cứ đem chính mình coi là bình thường trúc cơ tu sĩ. Mạch thiên ca ngẩng đầu cười, sư phụ, ta có từng xem thấp quá chính mình. Ở huyền thanh môn, ta cũng là đi ngang, Chẳng qua, địa vị thượng ta có thể nhìn xuống bọn họ, tâm thái thượng lại không thể. Hồi lâu lúc sau, tinh cùng đạo quân nói, ngươi thực thông minh, tuy rằng cũng không phải vi sư đệ tử trung tài trí tối cao một cái, lại là thông minh nhất một cái. Biết chính mình hẳn là đứng ở chỗ nào, rõ ràng chính mình muốn làm cái gì, đây cũng là một loại trí tuệ. Nói xong câu này, tinh cùng đạo quân ngay sau đó lại hỏi, ngươi cảm thấy ngươi không có lập trường thông cảm không thông cảm. Vậy ngươi đại hắn đến tột cùng là cái gì thái độ? Mạch thiên ca lại trầm mặc, có một số việc liền nàng chính mình đều không xác định. Sư phụ, ta, thủ Tĩnh sư huynh cùng cha ta tương giao, ta vốn nên coi hắn vì trưởng bối, chính là ta nhận thức hắn khi, lại chỉ cho rằng hắn là cái bình thường luyện khí đệ tử. Tĩnh cùng đạo quân nghe ra nàng trong lời nói do dự bàng hoàng, nhịn không được nói, phụ thân ngươi kết bạn hy nhi thời điểm, đã gần 300 tuổi. Có phải thế không? Ân, Nếu tính tuổi, phụ thân ngươi so với hắn lớn 100 tới tuổi gần 200 tuổi, hơn nữa bọn họ cũng bất quá là cùng gặp nạn mà thôi, các ngươi đâu ra bối phận chi kém. Lại nói, chúng ta tu tiên người, đoạn không có câu nệ với tuổi bối phận đạo lý, cho dù là thầy trò cũng không phải không có tiền lệ. Mạch thiên ca túi đầu không nói, nàng cũng không có câu nệ với bối phận, chẳng qua yêu cầu cho chính mình tìm một cái lý do thôi. mấy năm nay ta cũng đã nhìn ra ngươi nếu trong lòng vô hắn đoạn sẽ không vài thập niên cũng không chịu để hắn nửa cái tự sư phụ mạch thiên ca dồn dập kêu một tiếng ngẩng đầu nhìn tĩnh cùng đạo quân liếc mắt một cái lại gục đầu xuống trầm rãi nói ngươi mạc nói vậy ta ta cũng không có tưởng cái gì tĩnh cùng đạo quân một đốn có chút vội la lên ngươi như thế nào không có tưởng cái gì ngươi rõ ràng sư phụ Mạch Thiên Ca lần thứ hai đánh gây hắn nói, mày nhận lại, ngươi nói cái gì đâu. Nghe ra nàng trong lời nói trách cứ chi ý, Tĩnh cùng đạo quân ngẫm lại không nói. Tiểu cô nương luôn là tương đối phiền thoái. Nói nhiều e lệ nhưng không tốt. Hảo đi Tĩnh cùng đạo quân bại lui, việc này sư phụ liền không nói. Các ngươi hai người một cái muốn kết anh, một cái muốn kết đan, cũng không phải thời điểm. Đúng rồi, ngươi nếu hảo. Như cũ đi giúp ngươi sư huynh chữa thương. Hắn hiện giờ linh khí đã quy về kinh mạch, thương thế lại còn chưa hảo, Ngươi linh khí đối hắn mà nói chữa thương hiệu quả tốt nhất, không cần lo lắng lại ra vấn đề, hắn linh khí đã thuận, sẽ không lại mạnh mẽ hấp thụ ngươi linh khí. Mạch thiên ca muốn cự tuyệt, nhưng tĩnh cùng đạo quân chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội, nói xong liền bày ra tu luyện tư thế, nhắm hai mắt lại, mau đi đi, sớm thật sớm. Do dự trong chốc lát, nàng rốt cuộc vẫn là nghe lời nói mà ra thượng thanh cung. Nàng đi rồi về sau, tinh cùng đạo quân lại mở mắt ra. Lâm bầm lầu bầu, loại sự tình này, vẫn là cho các ngươi chính mình nói đi, kia tiểu tử mau tỉnh. Xem các ngươi vật khí. Mạch thiên ca trong lòng hỗn loạn vô cùng, ở thượng thanh cung cửa ngốc đứng trong chốc lát. Phát ra một đạo đưa tín phủ. Không lâu sau, diệp chân cơ tới rồi, vui vẻ nói, cô cô, ngươi đều hảo. Ân mạch thiên ca có chút thất thần mà cười cười, sư phụ ngươi như thế nào? Sư phụ không có việc gì, chính là còn không có tỉnh. Diệp chân cơ có chút không rõ, riêng đem hắn kêu lên tới, liền vì hỏi cái này sự. Có thể ở đưa tin phủ hỏi sao? Người dẫn ta đi xem. A, Mạch thiên ca hạ quyết tâm, nói, ngươi sư tổ mệnh ta đi cho ngươi sư phụ chữa thương. Diệp chân cơ ngẩn ra một chút, đồng nhiên Minh bạch tĩnh cùng đạo quân ý tứ, hắn muốn nói cái gì, lại cảm thấy có chút lời nói chính mình nói không nên lời. đành phải nuốt trở về đã biết cô cô theo ta đi đi hai người bay đến một chỗ không người đỉnh núi diệp chân cơ đầu tiên rơi xuống mạch thiên ca khắp nơi nhìn nhìn tổng cảm thấy nơi này rất quen thuộc nhìn đến diệp chân cơ đi đến một chỗ chùi lùi vách đá phía trước đánh ra một chúa dấu tay lại dùng một khối ngọc phù khai trận pháp bỗng nhiên trong đầu linh quang trận lóe biết vì cái gì như vậy quen mắt đây là năm đó nàng bị bạch nhạn phi cuốn lấy thời điểm cự tuyệt bạch nhạn phi địa phương Cô cô, diệp chân cơ xem nàng sắc mặt lại bạch lại hồng, không rõ sao lại thế này. Nghe được hắn thanh âm, mạch thiên ca lấy lại tinh thần, lau lau trên chắn hãn, cường tự chấn định, đi vào động phủ. Tính tính, bao lâu trước kia sự, nàng nhớ rõ chỉ sợ nhân ra căn bản không nhớ rõ. Cái này động phủ, cùng nguyên lai minh tâm cư kém không rời, không có tinh điêu tế trác điêu lan hòa đống, cũng không có hoa lệ cao quý bài trí, chỉ là cực rộng mở mà thôi. luận khởi linh khí cũng là thanh tuyền phong thượng phải tính đến linh địa so với thượng thanh cung cũng không kém bao nhiêu sư phụ yêu thích xa hoa nhưng dạy ra mỗi một cái đệ tử đều cùng hắn bất đồng mặc kệ là huyền nhân sư thúc tố tân sư tỷ vẫn là vị này thủ tĩnh sư huynh hoặc là nàng chính mình không một cái thích phô trường này hiện tượng đảo cũng có hứng thú trong đầu hồ suy nghĩ một hồi diệp chân cơ mang theo nàng tới rồi tận cùng bên trong một gian thạch thất trước mặt một phen giấu tay lúc sau cửa đá mở ra này Gian Thạch thất vẫn cứ rất đơn giản nàng liếc mắt một cái liền thấy được hàng trên giường ngọc nằm tần hy hắn thân sam đã đổi qua không giống ngày ấy như vậy trật vật sắc mặt lại vẫn cứ trắng bệnh không hề tiếng động mà nằm ở nơi đó mạch Thiên ca chậm rãi đến gần nhìn này trương hồi lâu không thấy khuôn mặt hắn dung mạo kỳ thật là cực anh tuấn chẳng sợ ở tuấn nam nơi trốn tu tiên giới cũng không kém người khác cái gì Khắc sâu mi, giống như điêu khắc đường cong, nói vậy liền tính tuổi lớn, cũng sẽ giống tính cùng đạo quân như vậy, vẫn làm cho người cảm thấy anh khí bức người. Chính là, nàng lại hoài niệm ở mây mù sơn cái kia tuy rằng có vài phần anh Tuấn, lại ăn mặc mây mù sơn cấp thấp đệ tử quần áo, nơi trốn không chớp mắt tần hy. Chẳng sợ khi đó hắn không có hiện giờ nửa điểm phong thái, chẳng sợ khi đó hắn tu vi cực thấp. Cho đến ngày nay, nàng thừa nhận, 40 năm thời gian. không có ma đi nàng ái mộ 30 năm không thấy gương mặt này vẫn cứ thật sâu khắc vào nàng trái tim tình yêu là cái gì nàng vẫn cứ mê võng lại nhớ rõ ở vạn pháp tự nhiên trong truyện nam trướng phúc thức là lúc nàng sở yêu cái kia nam tử là hắn bộ dáng thừa nhận lại như thế nào đâu kia hai tháng ở chung nàng có hảo cảm theo sau mấy năm dần dần mà phai nhạt, lại đột nhiên phát hiện hắn lửa gạt. vì thế tử kia một khắc bắt đầu Trong lòng lúc nào cũng nhớ mong, thấp thỏm bất an. Nhớ rõ nhiều. Nghiệm đến nhiều, liền không thể giấu nguyên lai như vậy, nhẹ nhàng đem hắn từ trong lòng đau. Có chút cảm tình. Nói không rõ lý do, có chút cảm tình, lại nói không rõ quá trình. Nàng nỗ lực mà muốn làm chính mình quên, lại không thể. Vì thế nói cho chính mình, nếu được đến, liền nên vui mừng, không chiếm được, cũng chớ có nhớ thương. 30 năm, nàng làm được. lại cũng cần thiết muốn thừa nhận nàng muốn đứng ở thế giới đỉnh một tay tận nắm nhân gian nhưng vẫn là hy vọng còn có hắn đứng ở nàng bên người thưa như cái kia ngộng giống nhau cô cô bên hai truyền đến diệp chân cơ thanh âm mạch thiên ca lấy lại tinh thần nhìn đến trên mặt hắn kinh nghi trên mặt nàng có chút phát sốt chuyển mở đầu không đi xem diệp chân cơ ánh mắt nói cô cô phải cho sư phụ người chưa thương. người đi đi Là, do dự trong chốc lát, diệp chân cơ rốt cuộc vẫn là nghe lời nói mà đi ra ngoài. Mạch thiên ca thư khẩu khí, tỉnh lại khởi tinh thần, đem tần hy nâng dậy, ngồi vào hắn phía sau, nâng trưởng ấn thượng hắn sau lưng linh đài nguyện, Linh khí chậm rãi tham nhập, thực thuận lợi, không có bất luận cái gì trở ngại. Tiến vào hắn kinh mạch thời điểm, vẫn cứ cảm giác được một cổ dính lực, lại không có kia một ngày như vậy mãnh liệt. Nàng thong thả mà khống chế được chính mình linh khí. Gia nhập đến hắn linh khí bên trong, âm dương nhị linh khí thực tự nhiên mà hỗn hợp ở bên nhau, cuối cùng bị hắn đoạt đi quyền khống chế. Tuy rằng lúc này đây, vẫn cứ chậm rãi bị hắn đoạt đi linh khí, nhưng này quá trình lại là thông thả, lực lượng cũng không cường đại. vốn hồ, cho người khác chữa thương quá trình, vốn chính là muốn hao tổn linh khí. Mạch Thiên ca lại không biết, nàng chính mình hôn mê là lúc, tần hy cho nàng chữa thương, chẳng những không có hao tổn linh khí. Thậm chí còn có điều gia tăng Đây cũng là hai người tu vi chênh lệch quá lớn nguyên nhân Đối Tần hy mà nói Cho nàng chữa thương cập rèn luyện thân thể Cũng không cần quá nhiều linh khí Mà hắn hoặc nhiều hoặc ít Mà từ nàng nơi này được đến một ít linh khí Nhưng mạch thiên ca linh khí tương đối hắn tới nói Chỉ có nhiều như vậy Tần hy tự động từ nàng nơi này hấp thụ linh khí quá nhiều Cho nên nàng mới không tăng phản giảm Một lát sau Toàn thân linh khí đã không một nửa Mạch Thiên Ca nhanh chóng quyết định, đỉnh chỉ đưa vào linh khí. Nếu là linh khí bị hấp thụ quá nhiều, đến lúc đó đỉnh đều đỉnh không được. Lại buông Tần Hy, muốn nhìn nhìn sắc mặt của hắn, lại hoảng sợ. Lại thấy Tần Hy chậm rãi mở mắt ra, lại là tỉnh. Tuy rằng đã ở tĩnh cùng đạo quân trước mặt thừa nhận việc này, Mạch Thiên Ca lại còn không có chuẩn bị đối mặt hắn, ngẩn ra dưới, xoay người liền phải rời khỏi. Chính là, thủ đoạn căng thẳng, nàng cả người liền không động đậy nổi. Thiên ca. Hắn khàn khàn thanh âm truyền đến, ngươi. Mạch thiên ca đứng ở nơi đó, không núp nhích, đi không được, lại cũng không nghĩ xoay người. Tần hy trên mặt xuất hiện mê mang chi sắc, phát hiện chính mình kinh mạch bên trong lưu chuyển đã quen thuộc lại xa lạ âm linh khí. Sau một lúc lâu, rốt cuộc thở dài dường như nói, ngươi đã biết. Chỉ là một câu, lại làm người cảm thấy ướt át nảy lên khoe mắt. Hai người trầm mặc tương đối, hắn không có phóng. Nàng cũng không có xoay người. Đây là lần đầu tiên, hắn lấy tần thủ tĩnh thân phận đối mặt nàng, không có che giấu tu vi, cũng không có dấu giếm thân phận. Ta nên gọi ngươi cái gì? Hắn nghe được nàng nhẹ nhàng thanh âm, tần sư minh, vẫn là thủ tĩnh sư minh. Hắn vẫn cứ trầm mặc, nói không nên lời nửa cái tự. Vì thế nàng xoay người lại, dùng một loại xa xôi mà xa lạ ánh mắt nhìn hắn, nói cho ta, ta nên cứ gọi ngươi cái gì? Ta là ai? Quan trọng sao? Hắn giật giật ánh mắt, ngầm đầu, nhìn nàng, tần hy là ta, tần thủ tĩnh cũng là ta, mặc kệ là tần hy vẫn là tần thủ tĩnh, đều là một người. Là, đều là một người. Mạch thiên ca nhìn hắn, chậm rãi dơ lên gương mặt tươi cười, ánh mắt lại lạnh băng, vừa ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Hắn nhìn ra nàng trong mắt lạnh nhạt cùng xa cách, có chút cứng đờ, nhịn không được muốn hỏi, vì cái gì không giống nhau. Mạch thiên ca cười, Tiêu ý cười không tới đạt đáy mắt, thủ tĩnh sư minh, có chút lời nói, không cần phải nói đến quá minh bạch. Chỉ là một cái xưng hô, đã thuyết minh nàng thái độ. Thần hy không nói gì. Vì thế nàng nhẹ nhàng tránh ra hắn tay, xoay người rời đi. Mạch thiên ca không còn có đi qua thần hy đạo phủ. Hắn đã đa, đa tỉnh lại, thương thế đó là rất tốt, không cần nàng lại nhiều chuyện. Ngày đó đã xảy ra chuyện gì, tinh cùng đạo quân vẫn luôn muốn thử nàng. Nàng cái gì cũng chưa nói. Lại quá không lâu, Mạch Thiên ca nghe nói, hắn bế quan đánh sâu vào kết anh. Đối này, nàng thập phần khó hiểu, vừa mới bị trọng thương, không phải hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mấy năm sau. Vì sao phải vội vã tấn giai? Lời này nàng không hỏi xuất khẩu, chỉ nghe tinh cùng đạo quân nói không tỉ mỉ mà đề ra một ít. Nguyên lai like hắn được đến nàng một thân âm linh khí, nộ ra tân công pháp, có lẽ đối hắn tấn giai có trợ giúp. cho nên vội vã bế quan nghe đến mấy cái này lời nói mạch thiên ca trong lòng nhịn không được có chút thất vọng theo sau cười chính mình nếu đã thấy ra gì cần như thế mặc kệ nói như thế nào tình tình ái ái trung quy không có tiên đạo quan trọng tựa như hắn vội vã kết anh nàng cũng nên nghị kết đan mới là như thế nàng chuẩn bị mấy ngày sau cũng bẩm báo sư phụ quyết ý bế quan thiết hạ cấm chế đóng cửa động phủ Minh Tâm Cư không hề cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, tiến vào hư thiên cảnh, tĩnh tâm bế quan. Tu luyện vô năm tháng, một năm lại một năm nữa. Xuân Hạ Thu Đông, lưu quang cực nhanh, bất chi bất giác trùng, mười mấy năm liền đi qua. Tại đây mười mấy năm, đã xảy ra rất nhiều sự. Tỷ như, Hàn thanh ngọc kết đan, tòa Trấn cam lộ phong huyền nhân sư thúc rốt cuộc có cái thứ nhất kết đan đệ tử, bắt đầu có nguyên anh tu sĩ khí phái. Tỷ như... Bạch Nhạn Phi bị Diệp Cảnh văn đoán đúng, rồi, hắn cuối cùng không có cưới Khương sư muội, mà là cưới hắn vẫn luôn khinh thường Ngô sư tỷ, Diệu một sư thúc quan môn đệ tử. Lại tỷ như, Lăng hư sư bà rốt cuộc vẫn là tọa hóa. Khương sư muội đầu tiên là tình trường thất ý, lại chịu này đả kích, suốt ngày nhốt ở Lưu Vân Phong, không ừ. hề dễ dàng gặp người. Điểm này cũng bị Lạc Phong Tuyết đoán đúng rồi. Lại tỷ như, Lăng hư sư bà tọa hóa lúc sau, huyền thanh môn đang ở bế quan kết anh mấy vị đệ tử không có một vị kết anh thành công trong đó bao gồm tần thủ tĩnh mạch thiên ca bế quan năm thứ nhất tần hy sau khi thương thế lành chính thức bế quan kết anh 2 năm sau cuối cùng thất bại lại qua 4 năm hắn lại một lần bế quan đánh sâu vào nguyên anh vẫn cứ không có tấn giai thành công 16 năm thoảng qua mạch thiên ca rốt cuộc trúc cơ viên mãn tạm thời xuất quan bảy tuổi trúc cơ viên mãn Cho dù có tần thủ tĩnh Châu Ngọc ở trước, vẫn là không thể tưởng tượng tuổi tác, thanh tuyển phong bởi vì tần thủ tĩnh liên tục kết anh thất bại mà mang đến khói mù, cũng tan đi vài phần. Kỳ thật, nếu không phải Mạch Thiên ca cố tình áp chế tu luyện tốc độ, lại liên tục trọng thương qua vài lần, đến bây giờ, nàng hẳn là kết đan mới đúng. Bất quá, tu luyện chi đồ, vốn là che kín bùi gai, bị thương nặng, thậm chí tu vi lùi lại. đều là tu sĩ nhất định phải đi qua chi đồ, thực sự không cần rối rắm tại đây. Mạch Thiên Ca ngồi ở minh tâm cư đãi khách tiểu đại sảnh, nghe Lạc Phong Tuyết cùng nàng nói nhàn thoại, túi đầu nửa ngày vô ngữ. Lạc Phong Tuyết đã tấn giai trúc cơ trung kỳ, nàng luôn luôn không hảo tu luyện, cho nên tu vi ở tinh anh đệ tử trung cũng chỉ tính đến qua loa đại khái, nhưng cũng không tính kém là được. Thiên Ca, Thiên Ca, a Mạch Thiên Ca lấy lại tinh thần. Lạc Phong Tuyết oán giận, Ngươi làm gì đâu. Như thế nào thất thần. Còn như vậy ta có thể đi. Đừng. Tuy rằng ở xuất thần. Mạch Thiên ca lại là nghiêm túc mà nghe nàng nói một ít tin tức. Ta. Ta chỉ là phát ngốc mà thôi. Ngươi đi rồi. Ta với ai nói chuyện đi. Toàn bộ thanh tuyển phòng. Ta đều tìm không thấy người nói chuyện. Gì. Lạc phong tuyết ngạc nhiên. Sao không có ai nói chuyện. Sư tổ không phải có rất nhiều thị nữ sao. Lại nói, ta nhớ rõ ngươi còn có cái chất nhi hắn tổng hội cùng ngươi nói chuyện đi. Mạch thiên ca thở dài, ta cùng những cái đó thị nữ thật là bát tự không hợp, trước kia các nàng ái cho ta hạ bộ, bị ta đánh một đốn, chịu phục, lại sợ ta. Thật cơ ra cửa rèn luyện đi, tiểu tử này đảo cũng tiến tới, biết chính mình rèn luyện không đủ. Đến nỗi sư phụ đâu, nguyên bản cũng có thể trò chuyện, nhưng trong khoảng thời gian này rõ ràng tâm tình không tốt, ta cũng không đi treo chọc hắn. Sư tổ tâm tình không tốt. Lạc phong tuyết nghĩ nghĩ, hỏi, có phải hay không bởi vì thủ tĩnh sư thúc kết anh thất bại nguyên nhân? Đại khái đi. Mạch thiên ca cúi đầu, nhàn nhạt đáp, ta tưởng sư phụ thất vọng là khẳng định, hắn tuy rằng ngoài miệng luôn là nói thủ tĩnh sư huynh kết đan quá sớm, nên ổn thỏa chút mới là, nhưng hiện tại mắt thấy hắn lần lượt kết anh thất bại, không nóng nảy mới là lạ. Đến lượt ta ta cũng sốt ruột. Lạc phong tuyết cau mày nói, ai? khi đều bị tức chết rồi. Vốn dĩ Thủ tĩnh Sư Thúc kết anh phía trước, môn phái trung thật nhiều người đều nói, Thủ tĩnh Sư Thúc nhất định sẽ kết anh thành công. Kết quả hiện tại, mỗi người đều nói kết anh rốt cuộc không phải kết đan, Thủ tĩnh Sư Thúc có phải hay không thiên tài, xem kết anh mới biết được. Lạc Phong Tuyết tuy rằng đi theo huyền nhân đạo quân rời đi cam lộ phong, nhưng thanh tuyển phong rốt cuộc là nàng từ nhỏ thuộc sở hữu địa phương, nghe được người khác nói rõ tuyển phong như thế nào, trong lòng luôn là không mau Mạch Thiên ca lại bình tĩnh, cười cười nói, bọn họ ái nói liền nói, ta cảm thấy sư phụ tuy rằng trong lòng khẳng định không thoải mái, khá vậy sẽ không đem những người này để vào mắt. Như thế, Lạc Phong tuyết lẩm bẩm một câu, lại nói, kỳ thật ta cũng kỳ quái đâu, thủ tĩnh sư thúc cư nhiên sẽ kết anh thất bại, lại còn có liên tục thất bại hai lần, nếu không phải sự tình đã xảy ra, ta đều không tin. Mạch Thiên ca giật mình, cười hỏi, vì cái gì? Kết anh thất bại không phải thực bình thường sự sao. Ta nhớ rõ buồn môn nguyên anh đạo quân, chỉ có thủ tọa thái thượng trưởng lão là một lần thành công, những người khác đều là mấy lần mới kết anh đi. Bao gồm đồng dạng có thiên tài chi danh diệu một đạo quân, cũng là kết anh ba lần mới có thể tấn giai. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng đây là thủ tĩnh sư thúc ca. Lạc phong tuyết cường điệu, bởi vì là thủ tĩnh sư thúc, cho nên mỗi người đều cảm thấy, hẳn là một lần thành công mới đúng. Nào có đạo lý này. Mạch Thiên Ca lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là tần thủ tĩnh bị thần hóa, cho nên mới dẫn phát những cái đó lời đồn đã đi. Nghĩ đến hắn lấy song linh căn tư chất, vượt qua đơn linh căn thiên tài, 78 tuổi kết đan, 175 tuổi kết đan viên mãn, tiểu gì thiên tài. Đó là bởi vì như vậy thiên tài, cho nên mỗi người đối hắn kỳ vọng quá cao, cảm thấy không phải một lần kết anh. liền không xứng với hắn vượt quá thường nhân đoán trước thiên tài chi danh. Mà trên thực tế, hắn cũng bất quá là cái tầm thường tu sĩ thôi, cứ việc hắn tu luyện khắc khổ, người mang dị bảo, cũng vẫn cứ sẽ cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, gặp được những cái đó tấn dai bình cảnh. Hắn tu vi, không phải chống dông được đến. Ngươi đừng nói, kỳ thật, ta tử sư tổ nơi đó nghe nói một ít lời nói. Thủ tinh sư thuốc sở dĩ kết anh không thành công. Vẫn là hắn tâm cảnh xuất hiện lỗ hổng duyên cớ, sư tổ vì thế thực phiền nào đâu. Tâm cảnh lỗ hổng. Mạch Thiên ca trong lòng nhảy dựng, nhớ tới 16 năm trước kia một ngày. Nhưng ngay sau đó liền lắc đầu tự dễ ước, nàng nào có lớn như vậy mị lực. Căn bản không liên quan chuyện của nàng. Nay cũng không có gì nàng trầm rãi nói, rất nhiều người không có gặp được thời điểm, căn bản ý thức không đến tâm cảnh lỗ hổng tồn tại. Lại nói, thủ tinh sư huynh hiện giờ 200 tuổi chưa tới. Có cái gì hảo sốt ruột? 200 tuổi trong vòng kết anh, thiên cực từ trước tới nay cũng chưa từng nghe qua. Lời nói là nói như vậy, nhưng lần này thủ tĩnh sư thúc giống như thực sốt ruột đâu. thường một lần kết anh thất bại đã có 8 năm, này 8 năm thời gian, tìm mọi cách tìm rất nhiều bảo vật tới, nghe nói hiện tại lại muốn bế quan. Nhanh như vậy, mạch thiên ca giật mình, tuy nói đánh sâu vào nguyên anh thất bại hết sức bình thường, nhưng như vậy thường xuyên mà bế quan. liền không quá tầm thường. Theo nàng biết, thiên cực tu sĩ, phàm là kết anh thất bại, đều là muốn 10 năm trở lên mới lại một lần bế quan, bởi vì thời gian quá ngắn nói, tâm cảnh lỗ hổng chẳng những sẽ không biến mất, còn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lấy tần hy ba lần kết anh thời gian tới nói, sắc thật quá ngắn một ít, lúc này đây 8 năm, thượng một lần càng đoạn 14 năm. Ngươi cũng cảm thấy thủ tĩnh sư thúc quá sốt rồi đi. Lạc phong tuyết lắc đầu thở dài, ta hỏi qua sư phụ ta sư phụ ta cũng không rõ sao lại thế này sư tổ cũng không nói tùy ý hắn đi ta liền kỳ quái chẳng lẽ sư tổ không sợ thủ tính sư thúc kết anh ra vấn đề sao kết anh nhưng không giống kết đan kết đan nguy hiểm trình độ là tương đối thấp chỉ cần kết đan là lúc có người bảo hộ sẽ không bị người khác quấy dày nói như vậy là sẽ không có cái gì nguy hiểm chẳng sợ thất bại cũng bất quá từ đầu đã tới nhưng kết anh không giống nhau kết anh nói nếu là thất bại rất có khả năng bị lạc tại tâm ma cũng có khả năng ở toái đan là lúc vô pháp thuận lợi thành anh tu vi liền như vậy tiêu tán nói cách khác kết anh thất bại tốt nhất là ở toái đan phía trước nếu là toái đan lúc sau vô pháp đem đã vỡ kim đan trung bao hàm linh khí dẫn đường hồi đan điển khả năng một thân tu vi liền phế đi chẳng những không còn có kết anh cơ hội còn sẽ liên kết đan tu sĩ cũng không bằng nghĩ đến đây Mạch Thiên Ca cũng khóa lại mày, đúng vậy, này cũng quá kỳ quái. Được đến nàng nhận đồng, Lạc Phong Tuyết lại nói, kỳ thật, sư tổ cũng không phải không lo lắng, như thế nào liền mặc kệ đâu. Chỉ sợ là quản cũng quản không được đi. Mạch Thiên Ca nói, sư phụ vẫn luôn nói, hắn quá có chủ kiến, khuyên cũng khuyên không được nói tới đây, nàng cũng nghĩ hoặc, hắn không phải một cái xúc động người, mọi việc mưu định rồi sau đó động, vì cái gì việc này mọi người đều biết không được không. Hắn lại một hai phải như thế. Chẳng lẽ có cái gì bất đắc dĩ lý do? Mặt sau lạc phong tuyết nói gì đó, nàng lại bắt đầu thất thần, cuối cùng lạc phong tuyết mất mặt, liền muốn cáo tử. Mạch thiên ca hướng nàng xin lỗi, cũng không lại lưu nàng. Nàng hiện tại xác thật nỗi lòng phiền loạn thật sự, không phải nói xấu thời điểm. Vừa mới trúc cơ viên mãn, mạch thiên ca chuẩn bị nhàn tản cái mấy năm, lại bế quan kết đan. Ba năm lúc sau... Tần Hy lần thứ ba kết anh vẫn cứ lấy thất bại chấm dứt, vạn hạnh chính là, hắn không có bị lạc với tâm ma bên trong, cũng không có toái đan mà mất đi công lực. Chỉ là, lúc này đây đã kích, lại làm hắn yên lặng xuống dưới, thẳng đến mạch thiên ca bế quan kết đan là lúc, cũng không lại nghe nói hắn bất luận cái gì tin tức, tựa hồ hắn từ đây rốt cuộc không ra quá Động phủ. Mỗi người đều nói, Tần Thủ Tinh Trung Quy vẫn là cái song linh căn. chẳng sợ hắn kết anh phía trước tu vi tấn giai lại mau cũng không phải cái chân chính thiên tài. Hồn nhiên đã quên phía trước đã từng nói qua, tần thủ tĩnh lấy xong linh căn tư chất, 78 tuổi kết đan, chỉ là như thế, cũng đủ để xưng là thiên tài. Đồng thời, huyền thanh môn này một thế hệ đơn linh căn tu sĩ thông minh sắc xảo chân nhân kết đan viên mãn, bắt đầu bế quan kết anh. Vì thế, vẫn luôn bị tần thủ tĩnh chặn lại sở hữu quang mang lý thông minh sắc xảo. Bắt đầu bị thừa nhận hắn ứng có thiên tài chi danh. Huyền thanh môn tân một thế hệ thiên tài chi danh, rốt cuộc đổi chủ. Mà nay đó, Mạch Thiên Ca không cơ hội nghe nói, ở tần hy kết anh thất bại lúc sau, nàng liền lại một lần đóng cửa động phủ, thiết hạ cấm chế, ngay cả tĩnh cùng đạo quân cũng bị ngăn ở ngoài cửa, tiến vào hư thiên cảnh, đánh sâu vào kết đan.